nói trở lại tỷ ta còn ngẫu nhiên giúp hắn quản lý điểm công ty sự tình ta nha cũng chỉ có thể ngẫu nhiên nói đùa một chút người mẫu trần mạch gật gật đầu có thể à n g ư ờ i cái này đệ đệ còn rất lợi hại lúc này mới vừa tốt nghiệp liền suy nghĩ mình lập nghiệp lý tính gật đầu đúng vậy à hắn cùng ta không giống nhau dạng hắn từ nhỏ ở phương nam đến trường đầu góc buôn bán tương đối tốt vừa lên đại học liền nghiên cứu những chuyện này hiện tại làm cái này phục sức nhãn hiệu nha kỳ thật cũng là xuất tiền mời chuyên gia thiết kế thời trang sau đó tìm s ư ở n g làm thay đường đi quần áo vậy không thể nói là cái gì hàng cao đẳng nhưng là khối lượng vẫn được ta trên thân cái này liền là hắn đưa t r â n m ạ n h gật đầu được à tự mình làm nhãn hiệu dù sao cũng so sơn trại nước ngoài nhãn hiệu tốt hắn kéo đến đầu tư lý tính nói ra kéo cái gì đầu tư à hắn lúc lên đại học đợi toàn ít tiền lại hướng trong nhà muốn một chút cứ như vậy c h ắ p vá lung tung tiếp cận mấy trăm ngàn làm đây không phải a nhóm đầu tiên quần áo đều làm được đang lo nguồn tiêu thụ đâu cái kia có điểm gian khổ trần mạch đem trong tay sách thả lại sách h u n g nếu không ta cho hắn ném ít tiền mấy trăm ngàn cất bước tài chính có thể làm ra cái gì tốt quần áo tới lý tính đuổi vội vàng lắc đầu khắc hắn lập nghiệp l à việc khác ngươi cho hắn ném tiền cái kia không tính hắn bản sự của mình à. trần mạch vui vẻ không có việc gì công ty này không cũng coi là ngươi à, tùy tiện ném ít tiền lập nghiệp công ty không dễ dàng không có tiền làm cái gì đều bó tay bó chân cũng làm không tốt đến lúc đó trực tiếp mời trong nước nhất lưu chuyên gia thiết kế thời trang dùng nhất tài liệu tốt muốn làm khẳng định là hướng tốt nhất rồi làm a lý tính coi chút ngộng nhất lưu nhà thiết kế cái nào mời đến a trần mạch nói ra cái kia có cái gì không mời được đưa tiền chẳng phải xong việc sao ngươi cảm thấy ném bao nhiêu tiền phù hợp nếu không t r ư ớ c ném cái mười triệu thăm dò sâu cạn lý tính thân mẹ nó mười triệu thăm dò sâu cạn vẫn là tạm biệt ngươi có tiền cũng không thể như thế giày xéo a trần mạch có chút t i ế c hận nói đáng tiếc ta cũng không phải cái gì một đường đại minh tinh nếu không trực tiếp cho ngươi đệ phục sức nhãn hiệu làm đại n ô n hiệu quả hẳn là cũng rất tốt lý tính cười cười hiện đang hối hận không có việc gì ngươi bây giờ đổi nghề đi ngành giải trí cảm giác còn kịp dù sao ngươi liền mình ném tiền đập điện ảnh mình diễn lấy tiền nện vào ngành giải trí trần mạch vui lên cái kia thôi được rồi bất quá ta ngược lại thật ra có một ý tưởng một tuần sau thất lạc bảo tàng chính thức đem bán cung đại bộ phận điểm người chơi mong muốn như thế kéo dài thời hạn đem bán thất lạc bảo tàng s ắ c thực đối trò chơi làm ra rất nhiều sửa chữa nhưng không làm nên chuyện gì mặc dù lấy thất lạc bảo tàng chế tác trình độ đến xem cái này đã là ga trò chơi trong kho ít có tác phẩm xuất sắc nhưng cực kỳ đáng tiếc nó đối thủ là u n két không quản lại thế nào sửa chữa thất lạc bảo tàng vậy không có khả năng đạt tới u n két tiêu chuẩn lượng tiêu thụ bị vùi dập giữa chợ đã là ván đã đóng thuyền huống chi trần mạch vậy đã để lộ ra u n két đến tiếp sau đem đem bán ba cái giờ lờ cờ phân biệt giảng thuật hương vương quốc ngàn trụ chi thành các loại trước đó mạo hiểm cố sự các người chơi thì càng không hội mua thất lạc bảo tàng vẫn phải tích lũy tiền mua ba cái giờ lờ cờ đâu có thể nói u n két từ thất lạc bảo tàng trò chơi tuyên truyền bắt đầu liền là toàn diện áp chế tuyên truyền chiến thử chơi đem bán sớm hơn trò chơi phẩm chất danh tiếng toàn diện n g h i ê n ép ga phí hết đại kình thật vất vả thất lạc bảo tàng nhiệt độ đi lên một điểm u n két lại liên tục thả ra ca bin trò chơi chủ đề biệt thự ven biển cùng đến tiếp sau ba cái giờ lờ cờ nghiên cứu phát minh tin tức ga quả thực là bó tay rồi cái gì thù cái gì oán ã đây là chương bảy trăm ba mươi chín biệt thự ven biển khách tới thăm trần mạch đã sớm không quan tâm thất lạc bảo tàng chết sống dù sao u n két làm được một khắc này đã sớm thắng bại đã định trần mạch dày vò nhiều như vậy đơn giản là hơi mở rộng một cái chiến quả mà thôi một bên khác trần mạch lấy người đầu tư thân phận cho lý tính biểu đệ công ty đầu mười triệu hy vọng hắn có thể thành công ty này cho làm lý tính biểu đệ biết việc này thời điểm một mặt một bước cái này mẹ nó trên trời rơi xuống tới mười triệu a hơn hết trần mạch tiền này cũng không phải là cho không yêu cầu hắn phục sức nhãn hiệu nhất định phải dùng nhất lưu nhà thiết kế nhất lưu vật liệu đi cao cấp xa hoa lộ tuyến lý tính còn có chút không yên lòng dù sao những âu mỹ đó nhãn hiệu cùng nghe hồng nhãn hiệu đều là có danh tiếng hàng năm tiêu vào quảng cáo tuyên truyền trả tiền đều là vô số kể là một nhà trong nước công ty cho dù là dùng nhất lưu nhà thiết kế cùng nhất lưu vật liệu vậy rất khó bán đi cùng cái này chút lao nhãn hiệu cùng một trình độ giá cả với lại tiệm này đi vẫn là bán hàng qua mạng hình thức người mua nhóm hội không hội coi nó là thành là chuyên bán hàng nhái h ố cha bán hàng qua mạng nếu như muốn đem cái này bảng hiệu cho đánh đi ra cái k i a đến tiêu bao nhiêu tuyên truyền tài chính đối với cái này trần mạch vậy không có nói tỉ mỉ chỉ là để bọn họ t h a n h trang phục khối lượng thanh không tốt sau đó thường xuyên mời mấy cái chuyên nghiệp nhân tài thanh quần áo ngoại hình cho thiết kế tốt tuyên truyền sự t ì n h không cần quan tâm với lại trần mạch còn cố ý c ư ờ n g điệu quần áo phẩm loại càng nhiều càng tốt tuyệt đối không nên chế tác đơn nhất loại hình thương lượng một đoạn thời gian về sau lý tĩnh nói cho trần mạch các nàng ba cái quyết định san ra bốn mươi cổ quyền cho trần mạch lý tính cùng lý tính s u cũng chỉ đều chiếm 15%. m ặ c dù trần mạch không có chủ động nói ra nhưng dù sao một khoản tiền lớn như vậy lý tính biểu đệ nói cái gì không có ý tứ mình không rên một tiếng địa nhận lấy trần mạch cũng không nói thêm cái gì lại đẩy tới để đi ra vẻ mình tựa như là tại bố thí như thế vậy liền không có ý nghĩa lý tính cái này biểu đệ đúng là rất có năng lực lương cao thuê mấy cái trong nước nhất lưu nhà thiết kế bắt đầu làm mình bản gốc phục sức nhãn hiệu hắn vậy xác thực theo trần mạch nói định vị bên trong cao cấp thị trường bất luận là thiết kế vẫn là chế tác tất cả đều là trong nước nhất lưu tiêu chuẩn công ty chiêu người vậy coi như thuận lợi dù sao có tiền cùng lắm thì từ k h á c công ty đào là được bất quá tất cả mọi người đều có một cái giống nhau nghi vấn chính là cái này hoàn toàn mới nhãn hiệu rốt cuộc muốn làm sao mở rộng làm sao để người mua biết đâu trần mạch cũng đã sớm nói hắn khẳng định là không sẽ cho quần áo làm đại ngôn với lại trần mạch hẳn là cũng không có khả năng lấy chính mình lấy bồ đánh quảng cáo cái kia quá thấp kém chẳng lẽ còn có thể một chữ không nói liền đem cái này quảng cáo cho đánh đi ra tám giữa tháng tuần tất cả mong mọi cùng trông mong chờ lấy u n két g i ờ lờ cơ các người chơi đột nhiên phát hiện biệt thự ven biển đổi mới lần này đổi mới nội dung vẫn rất nhiều người chơi một bên hạ n ằ m một bên buồn b ự c tình huống như thế nào cảm giác là đổi mới cả một cái tiểu cách chơi a cực kỳ nhiều người chơi lúc đầu coi là biệt thự ven biển cũng chỉ là một cái thêm đầu là trần mạch cầm u nơ két phế liệu tùy tiện đổi đi ra khi lễ vật nhỏ đưa cho mọi người còn cần đổi mới sao mò cá trực tiếp bình đại lâm tuyết trực tiếp gian lại kết thúc một ván tất lẽ ở dù nào ép bạ tô hơn l ơ lâm tuyết trở lại cabin trò chơi chủ đề tràng cảnh bên trong bắt đầu cùng mưa đạn nói chuyện phiếm tại sao lại có mấy người xem đang hỏi đây là cái gì tràng cảnh rồi đây là u nơ két hải đảo chủ đề tràng cảnh mười đồng tiền liền có thể mua được chơi u nơ két đoạn thời gian trước không phải đã sớm thông quan h a lại chơi một bản có ý gì mọi người nếu như cảm thấy hứng thú lời nói còn là mình tự mình trải nghiệm một cái tương đối tốt trò chơi này vẫn là thích hợp tự mình chơi mua không nổi ca bin cho chơi khu khu ta dạy cho các ngươi một chiều các ngươi có thể đi đến đô đến trần mạch trải nghiệm tiệm bên trong chơi đương nhiên đến sớm đi xếp hàng lâm tuyết cùng nước bạn nhóm tán gẫu lúc này nàng phát hiện biệt thự ven biển đổi mới ân biệt thự ven biển lại có đổi mới a vừa lúc chúng ta vào xem trước đó lâm tuyết tại trực tiếp thời điểm đã trực tiếp qua biệt thự ven biển nàng còn cực kỳ ưa thích bên trong bãi cắt cùng trong nhà con chó kia đương nhiên là một cái dẫn chương trình lâm tuyết vậy không có khả năng thời gian dài địa tại bên trong lưu lại dù sao còn muốn cân nhắc trực tiếp mắt hiệu quả nếu như là mình chơi lời nói lâm tuyết ngược lại là cảm thấy tại biệt thự ven biển bên trong nhìn xem biển chơi đùa s ờ h ủ t rất tốt rất nhanh biệt thự ven biển Đổi mới xong. tại nhanh, dù sao đây chỉ là cái rất nhỏ chẳng cảnh. Lâm Tuyết từ phòng ngủ ngồi trên giường bắt đầu, trong phòng bốn chỉ phía sao dù đây đầu, đi Lâm Tuyết cái là l rất từ bắt muốn nhìn một mới mới Mạch muốn mình dung. quật. nhìn đến cùng đổi mới cái gì nội、dung. Lần này không thông nói hiển nhiên Trần Mạch là muốn cho các người chút cho chơi mình khai gì gì bất Tại cái có cái cáo các đổi đổi là là kỳ rõ, phiên bản biệt thự ven biển bên trong chỉ có hai cái nhân vật mô hình theo thứ tự là nạt thàn g cùng nghệ lệ nạ căn cứ người chơi lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành giới tính tự động xác định nhân vật không cung cấp đặc thù bóp mặt cùng trang phục định chế phục vụ lâm tuyết còn cố ý tìm dưới tấm gương lúc này nàng ở trong game nhân vật liền là hễ lẹ nạ mặc một thân quần áo ở nhà phòng ngủ phòng bếp phòng khách lâm tuyết đi lòng vòng không có phát hiện có cái gì khác biệt đúng lúc này chuyển đến tiếng chuông cửa lâm tuyết có chút ngậm ức cái quỷ gì tại sao có thể có tiếng chuông cửa trang cảnh làm cực kỳ chân thực để lâm tuyết kém chút nghĩ lầm trong nhà thật có khách nhân đến thăm nhưng là đây là tại trò chơi bên trong a với lại toàn bộ biệt thự ven biển bên trong vậy chưa nghe nói qua có cái khác nở cờ a nếu như bên ngoài là đêm tối lời nói cái này thỏa thỏa liền là một kinh khủng trò chơi lâm tuyết rất nhanh liền phản ứng đến đây đây chính là lần này biệt thự ven biển đổi mới nội dung nở tờ cờ ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại trước đó lâm tuyết luôn luôn cảm thấy biệt thự ven biển thiếu chút gì cho nên mọi người nhiệt tình không cao hiện tại nàng đột nhiên ý thức được thiếu người k h í a toàn bộ hào chỗ ở bên trong chỉ có người chơi một người nhiều cô độc a không ai nói chuyện với ngươi không ai cùng ngươi ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại phòng ở lại lớn biển đẹp hơn nữa một người thưởng thức có ý gì a lâm tuyết đột nhiên liền hưng phấn ngoài cửa người kia đến cùng sẽ là ai chứ nàng vội vàng đi vào phòng khách mở cửa ngoài cửa là cái đáng yêu tóc hồng thiếu nữ n g à i khỏe chứ chúng ta trước đó tại trên inter tán gấu qua t i ề n ngài có thể gọi ta nón nhoãn lâm tuyết xứng sở a trên inter nón nhoãn gật gật đầu đúng a ngài không nhớ sao ngài nhìn ta chỗ này còn có nói chuyện phiếm ghi chép đâu lâm tuyết trong nháy mắt ý thức được đây cũng là hệ thống thiết lập một bộ điểm cái này tên là nón nhoãn thiếu nữ liền là lần này biệt thự ven biển đổi mới nội dung chủ yếu ở trong game đóng vai biệt thự ven biển vị thứ nhất khách tới thăm lâm tuyết vội vàng từ cổng tránh ra mời đến loan loan phi thường n u thuận địa một giọng nói c ả m ơn sau đó mới hướng trong phòng khách đi lâm tuyết cũng có chút chấn kinh cái này nở tở cờ vậy mà tại cùng với nàng đối thoại vừa rồi lâm tuyết nói chuyện đều là thông qua mịt r ộ phôn nói mà loan loan thì là có thể đánh giá ra lâm tuyết nói chuyện cũng cho ra tương ứng trả lời chắc chắn chẳng lẽ là trí tuệ nhân tạo lâm tuyết vậy chấn kinh chương 740, t tới chơi thiếu nữ loan loan trong phòng khách có chút hăng hái đánh giá trong phòng khách bày biện bao quát micro máy ảnh trên vách tường dầu họa các loại lâm tuyết quan sát đến loan loãn loan loan mặc trên người một kiện màu hồng phấn nát hoa lụa mỏng váy liền áo cùng nàng màu tóc phối hợp rất khá nhìn thanh thuần mà có đáng yêu loan loãn khuôn mặt nhỏ thị t u cục một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng phi thường manh lại phối hợp xinh đẹp phấn lông đủ tóc cắt ngang c h á n nhìn liền là cái thâm niên nhị thứ nguyên manh nguội với lại loan loãn mô hình hiển nhiên là dựa theo u n két nhất cao mỹ thuật tiêu chuẩn chế tác một chút mảnh thậm chí so u nơ k ẹ t bên trong nhân vật chính còn muốn phong phú với lại loan loan mô hình hiển nhiên vì chiếu cố nhị thứ nguyên thẩm mỹ mà trừ đi một chút quá chân thực mảnh tỉ như trên mặt rất nhỏ đường vân tại phối màu phương diện cũng càng thêm sáng tỏ cho lâm tuyết cảm rất là tiểu cô nương này đơn giản liền là từ k h ắ p họa bên trong chạy đến người hiển nhiên tại chế tác loan loan mô hình lúc trần mạch tham chiếu rất nhiều nghe hồng ba dê trò chơi manh mội từ mô hình tận lực từ bỏ một chút chân thực cảm xúc đưa nàng đánh tạo thành tại nhị thứ nguyên thẩm mỹ bên trong song mỹ thiếu nữ hình tượng thật là trí tuệ nhân tạo sao ta thử lại lấy đi lên nói hai câu lâm tuyết đi vào l o a n l o a n bên người l o a n l o a n vẫn đứng không mệt mỏi sao mời ở trên ghế salon ngồi một hồi a l o a n l o a n không phải thường khách khi nói a cảm ơn chưa chủ nhân cho phép an vị hạ tương đối không có lễ phép ở l o a n l o a n nói xong ở bên cạnh trên ghế salon quy củ ngồi xuống lâm tuyết có chút xấu hổ nguyên lai、like、là mình chiêu đãi không chu đáo a xem ra cái này l o a n loãn đúng là dùng trí tuệ nhân tạo làm có thể căn cứ người chơi nói chuyện đi tự động phát động tương ứng động tắc cùng trả lời lâm tuyết vội vàng đến tủ lạnh cầm hai bình đồ uống đi ra đưa cho l o a n loãn sau đó hai người liền bắt đầu nhàn trò chuyện mưa đạn bên trên đã triệt để nổ nhìn trực tiếp khán giả đều kinh hãi cái này mẹ nó hải tân biệt thự bên trong còn sẽ tới manh n ộ i tử lâm tuyết trực tiếp gian trong nháy mắt liền thiếu đi tốt mấy ngàn người không cần phải nói tất cả đều là đi mở vờ giờ cabin trò chơi còn lại người xem vậy đều đang sôi nổi nghị luận ta thiên đâu cô em gái này tốt m ạ n h a với lại là trí tuệ nhân tạo có thể cùng chúng ta giao lưu nàng không hội thật có thể suy nghĩ a cái kia không có khả năng nhưng là nàng nhất định có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện ý tứ tựa như một chút trí tuệ nhân tạo âm hưởng như thế minh b ạ c h ta nhưng là Cô em gái này có mô mô em xem gái với lại này hình hình thật xem thật A, kỳ ỹ A. ta cái này đi đụng 2888, mua Má cái cái, ơi, đi biệt thử biển, đi. thử này đụng ven 2.888, k thật tại trần mạch k ế t trước liền đã xuất hiện một chút tương đối thấp đoan trí tuệ nhân tạo có thể cùng người tiến hành thời gian thực đối thoại bao quát nào đó mèo tinh linh cùng loại trí năng âm hưởng có thể rất tốt địa phân biệt người sử dụng giọng nói cũng cùng người sử dụng tiến hành đơn giản đối thoại giao lưu còn có thể dựa theo yêu cầu phát ra ca khúc mà tại thế giới song song bên trong trí tuệ nhân tạo phát triển tốc độ xa so với kiếp trước phải nhanh hơn cho nên thành quả cũng càng thêm rõ rệt đương nhiên cho tới bây giờ còn không có cái gọi là hội suy nghĩ trí tuệ nhân tạo xuất hiện trần mạch chế tác vị này tên là noan noan thiếu nữ liền là trí tuệ nhân tạo mới nhất khoa học kỹ thuật sản phẩm nàng có thể nghe hiểu người chơi lời nói cũng làm ra tương ứng phản hồi hoặc là trả lời hoặc là một ít động tác cùng hành vi đương nhiên nàng tất cả trả lời cùng động tác hành vi đều là sớm thiết trí tốt cái này chút có chuyên môn trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh nhân viên phụ trách trần mạch cần phải làm chỉ là đưa ra nhu cầu chế tác n o a n loan ở trong game mô hình cùng động tác mà thôi đương nhiên khẳng định hội có một ít người chơi thử nghiệm nói với nàng một chút không hiểu ra sao cả lời nói tới khảo thí nàng phản ứng đối với một chút không tốt từ n o a n loan hội một mực trả lời không có ý tứ ta không biết rõ ngại ý tứ đâu nếu như người chơi nói với nàng ta thích ngơi ư loại hình lời nói loan loan thì là hội biểu thị thẹn thùng nói cách khác bất luận người chơi nói cái gì lời nói loan loan đều là sẽ không x ẻ ra khí thủy chung đều là một bộ mỉm cười bộ dáng khả ái khẳng định cũng sẽ có người chơi có một ít lớn mật ý nghĩ nhưng vô dụng bởi vì trong trò chơi nhưng chấp hành động tác đều là thiết kế lúc nghiêm ngặt hạn chế qua người chơi cũng không thể đối loan loan chấp hành như là công kích ôm hôn môi các loại động tác hiển nhiên làm vì một cái trí tuệ nhân tạo thiếu nữ t ô i nói loan loan cũng không thể xem như một cái phi thường thành t h u ộ c sản phẩm nhưng vậy đã đầy đủ để các người chơi đến cuồng lâm tuyết còn tại cùng loan loan nói chuyện phiếm kỳ thật ta sở dĩ hội du lịch vòng quanh thế giới là bởi vì một t r ư ơ n g thần bí tàng bảo đồ rồi ta thế nhưng là cái trang phục phối hợp đạt nhân ở ưa thích cực kỳ nhiều quần áo xinh đẹp loan loan tại hướng lâm tuyết giới thiệu mình cùng loan loan bắt đầu thấy nửa canh giờ này là quyết định người chơi ấn tượng đầu tiên thời kỳ mấu chốt nếu như người chơi có thể đối n o ã n loãn nhân vật này sinh ra tán đồng cùng yêu thích như vậy bọn họ liền hội một mực ưa thích xuống dưới khắp không bờ bến nói chuyện phiếm là rất dễ dàng lộ tẩy dù sao hiện tại trí tuệ nhân tạo kỹ thuật làm không được người khác hoàn toàn không chướng ngại giao lưu cho nên trần mạch dùng một cái phi thường gặp may biện pháp liền là ở n g ư ờ i chơi cùng n o ã n loãn lần thứ nhất giao lưu lúc để n o ã n loãn để dẫn dắt chủ đề n o ã n loãn hội giới thiệu rất nhiều liên quan tới chính mình sự tình một mặt là để người chơi có thể khởi nàng bối cảnh k h á c một phương diện cũng là vì hạn chế nói chuyện phiếm chủ đề không đến mức đi c h ạ y từ đó để người chơi xuất diễn lâm tuyết phi thường lắng nghe loan loan nói chuyện thỉnh thoảng gật đầu tán dương hai câu mà loan loan vậy sẽ đối với nàng tán dương làm ra đáp lại có đôi khi là hơi cười có đôi khi là đỏ mặt phi thường đáng yêu mưa đạn đã hoàn toàn nổ lâm tuyết phi thường phối hợp loan l o a n cho nên mắt hiệu quả phi thường tốt nhìn thật giống là một cái sống sờ sờ nhị thứ nguyên thiếu nữ tại cùng lâm tuyết đối thoại như thế chơi ạ loan loan thật đáng yêu mụ mụ ta yêu đương một cái gọi a tuyết một cái gọi loan l o a n đây chính là trời sinh chính phủ sao thứ hôm nay trở đi ta chính là tuyết ấm đảng cảm giác loan loan thật tốt ngoan không được ta tử trận ta cái này chuyển rời đến cabin trò chơi đi cùng loan loan ước hội tình địch nhóm gặp lại chư vị tình địch rút kiếm đi loan loan là ta mưa đạn đã triệt để loạn thành một bẫy l i ê n l i ê n lâm tuyết mình vậy nhập hí ở trên ghế salon ngồi nghiêm túc nghe loan loan nói chuyện hoàn toàn không dám làm ra một chút ngoài định mức cử động tựa như là tại trong hiện thực cùng người khác đối thoại như thế có lễ phép mặc dù biết rõ n o a n loan chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo nhưng lâm tuyết vẫn là giống đối đối đãi một cái nhân loại thiếu nữ như thế đối đãi nàng không có cách n o a n loan thật sự là quá ôn nhu thật là đáng yêu để lâm tuyết nhịn không được sinh ra một loại ý muốn bảo hộ cho chuyện một chút trên vách tường đồng hồ treo tường phát ra cùn cụt một tiếng buổi chiều hai điểm n o a n loan giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó ai nha không xong lâm tuyết vội vàng hỏi nói thế nào loan loan nói ra buổi chiều ta còn muốn đi gặp mấy người bằng hữu cần mặc một thân giản lược một điểm quần áo xin hỏi có thể mượn dùng ngươi phòng giữ quần áo sao thuận tiện ngươi có thể hay không giúp ta tham n h ư u một cái hẳn là mặc cái gì chương bảy trăm bốn mươi mốt thay đổi trang phục mượn dùng phòng giữ quần áo lâm tuyết vội vàng nói a tốt nhưng là ta chỗ này vậy không có gì đặc thù quần áo a loan loan cười cười không có việc gì có thể Inter mua qua Inter nha. lâm tuyết có chút n mộng bức cùng đoán đoán đi tới mình khách phòng phòng giữ quần áo tại u nơ két bên trong gian phòng này kỳ thật liền là nạ thản t nữ nhi gian phòng nhưng là tại biệt thự ven biển bên trong người chơi ở là phòng ngủ chính gian phòng này liền làm phòng khách lâm tuyết đi theo đoán đoán đi vào khách phòng tiến vào phòng giữ quần áo lâm tuyết xứng sở a nơi này lúc nào nhiều nhiều như vậy quần áo trước đó biệt thự ven biển phiên bản bên trong trong phòng khách phòng giữ quần áo chỉ có mấy món đơn giản quần áo hơn nữa còn đều là không thể lẫn nhau là tràng cảnh một bộ điểm nhưng là tại đổi mới về sau khách phòng phòng giữ quần áo không gian phát triển rất nhiều rất nhiều trên cơ bản cùng rất nhiều minh tinh trong khu nhà cao cấp phòng giữ quần áo tương tự có thể phủ lên rất nhiều rất nhiều quần áo với lại phòng giữ quần áo bên trong đã có một nhóm y hồi p h ủ c ó giản lược phòng có thành thục phòng hơn nữa còn phi thường thân mật địa chia làm rất nhiều loại hình tỉ như váy liền áo áo khoác áo hạ trang bít tất dày trang sức các loại trừ cái đó ra còn có cái trang điểm đ à i n ó ã n ó o n một bên chọn quần áo nói với lâm tuyết ân muốn mặc giản lược một điểm quần áo có đề nghị gì hay sao a chờ một lát ta tới chọn một h ạ lâm tuyết tại phòng giữ quần áo bên trong chọn hiện tại phòng giữ quần áo bên trong tất cả quần áo đều biến thành có thể thao tác trạng thái lâm tuyết nhìn một chút bên trong quần áo mặc dù chợt nhìn thật nhiều nhưng trên thực tế mỗi cái chủng loại vậy cứ như vậy ba năm kiện phù hợp l o a n l o a n tiêu chuẩn quần áo thì càng ít trước đó l o a n l o a n thế nhưng là cố ý cường điệu qua muốn đi gặp bằng hữu muốn mặc giản lược một điểm quần áo lâm tuyết nhìn chúng một đầu váy liền áo đây là một đầu màu xanh đậm quá gối quần lùa mỏng phía trên điểm suýt lấy màu trắng ngôi sao lâm tuyết đem váy liền áo từ trên cậy áo gỡ xuống phát hiện quần áo phía sau còn có một cái nhãn hiệu trên đó viết mấy cái từ mấu chốt cùng một câu quần áo nói rõ từ mấu chốt giản lược thành t h ủ nói rõ tất cả ngôi sao đều đem biến mất nhưng chúng nó、no、cuối cùng đem không sợ địa lòng lánh lâm tuyết suy nghĩ một chút cái này váy liền áo hẳn là còn tính là tương đối thích hợp một phương diện phù hợp giản lược đặc điểm khác một phương diện nếu là ở giữa bạn bè tụ hội ổn trọng một chút hẳn là cũng không sai loãn loãn cái này váy liền áo thế nào lâm tuyết hỏi loãn loãn nhìn một chút ân hẳn là còn thật phù hợp bất quá cũng phải dựng vào cái khắc phục sức nha lâm tuyết gật đầu đúng đúng đúng ta lại lựa chọn xác thực nếu là phối hợp quần áo lời nói khẳng định là đến phối hợp một thân chí ít g i à y đến thay đổi cũng không thể chân trần đi ra ngoài a lâm tuyết lại từ phòng giữ quần áo bên trong chọn lấy một đôi màu trắng đ ô i cá g i à y sàng đạn màu trắng vỡ n o a n n o a n lại hỏi như vậy tại k i ể u tóc phương diện có đề nghị gì sao đây là ta trước đó thử qua k i ể u tóc n o a n n o a n lấy điện thoại di động ra đưa cho lâm tuyết lâm tuyết từ n o a n n o a n trong tay tiếp quá điện thoại di động phát hiện cái này bên trong đều là một chút n o a n n o a n ả n h trụt có ba loại tiểu tóc một loại ngay tại lúc này phân lông một loại là màu đen thục nữ biện một loại là kim sắc gọn sóng lâm tuyết suy nghĩ một chút cùng quần áo phối hợp lời nói khả năng màu đen thục nữ biện thích hợp hơn a loan đ o a n khẽ cười nói vậy thì tốt ta tới thử một chút phiền phức ngài đi ra ngoài trước rồi loan đ o a n phi thường ôn nhu điệu thanh lâm tuyết đẩy ra phòng giữ quần áo sau đó đóng cửa lại mưa đạn trong nháy mắt liền nổ cái quỷ gì không thể tại trước mặt thay quần áo a xoa bình vậy mà chỉ có thể chờ ở bên ngoài a a a tốt muốn nhìn một chút noán noán nội y ỉa lâm tuyết không còn gì để nói hoa các n g ư ờ i đam biến thái này thu hồi các ngươi lớn mật ý nghĩ nữ hải tử thay quần áo làm sao có thể hội để cho các ngươi nhìn lời tuy nói như vậy lâm tuyết vẫn là thử nghiệm đi đẩy cửa một cái nhưng cũng chứng cũng không có mở cửa tuyển hạng mưa đạn điên cuồng đ ầ u đen r a o muống uy a tuyết chính ngươi rõ ràng cũng rất muốn nhìn a ước chừng năm phút đồng hồ về sau p h ò n g giữ quần áo cửa mở loan loan đang đứng đang thử áo trước gương do xét mình hoàn toàn mới trang phục trước đó món kia váy liền áo đã bị treo ở trong tủ quần áo loan loan hiện tại mặc trên người món kia màu lam mang tinh điểm váy liền áo kiểu tóc vậy biến thành màu đen t h u ộ c nữ biện cả người khí chất trong nháy mắt thay đổi thế nào loan loan có chút thẹn thùng hỏi nói còn dạo qua một vòng để lâm tuyết có thể nhìn rõ ràng hơn lâm tuyết cũng không khỏi đến cảm khái loan loan xác thực không hổ là nhị thứ nguyên thiếu nữ giống như mặc cái gì đều là như thế đẹp mắt ta trước đó nàng còn có chút bận tâm bộ quần áo này mặc tại trên thân hội sẽ không quá làm dù sao những y di phục này đều đặc biệt đơn giản không có gì hoa lệ trang trí nhưng là các loại loan loan một xuyên ra tới lâm tuyết cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng quá đẹp trước đó loan loan càng giống là cái nhị thứ nguyên hoạt bát thiếu nữ nhưng ở thay đổi cái này một thân về sau liền biến thành thanh lịch t h ụ c nữ vẫn như cũ phi thường xinh đẹp lâm tuyết nói ra ân đặc biệt đẹp đẽ loan loan có chút thẹn thùng nói vậy thì tốt ta liền xuyên cái này một thân đi cùng các bằng hữu tụ hội rồi a trên lệch thời gian không nhiều đến ta phải đi nếu không đến c h ế nữa nha lâm tuyết vội vàng hỏi nói cái kia loan loan ngươi chừng nào thì hội trở về đâu loan loan nói ra cái này ngài nguyện ý để cho ta ở chỗ này ở nhờ sao lâm tuyết vội vàng nói đương nhiên nguyện ý a loan loan khẽ cười nói cái kia ta sẽ ở sau bữa cơm chiều trở về ban đêm gặp Thanh lâm t u o ế n đưa ra môn lâm tuyết còn có chút lưu luyến không rời lâm tuyết đương nhiên biết rõ đây đều là giả lập loan loan vậy không phải là thật đi gặp bằng hưu nàng chẳng qua là dựa theo trò chơi thiết lập phương thức tại cố định thời gian xuất hiện mà thôi nhưng lâm tuyết vẫn cảm thấy đây hết thẻ phi thường chân thực đúng lúc này hệ thống nhắc nhở nhận được một phong biểu kiện mới biểu kiện lâm tuyết đi tới cửa t ừ trong email lấy ra một phong biểu kiện ngại khỏe chứ ta là loan loan phụ thân nghe nói n o a n loan n h à đầu kia gần nhất muốn mượn ở ở chỗ của ngươi thật là có nhiều cái giày vi biểu bày ra đối với ngài cảm tạ đây là một chút xíu tấm lòng nhỏ xin ngài cần phải nhận lấy mặt khác n o a n loan cái đứa bé kia đến đâu đều tránh không được muốn thử mặc rất nhiều quần áo ngài có thể tại trên website đặt hàng một chút quần áo mới nếu như n o a n loan đánh ra hài lòng ảnh trụ mời kịp thời phát cho ta thật rất ngạc nhiên cái đứa bé kia hiện tại sinh hoạt đâu bưu kiện còn có phụ kiện là hai mươi tám tám trăm tám mươi tám kim tệ cùng một chương h ạ n l ú c k you đ ạ i khoán cho nên cái này thật là một cái hoàn toàn mới cách chơi d ò i lâm tuyết đi vào gian phòng của mình mở ra cửa phòng bên trong laptop trong thư có một cái địa chỉ inter bật máy tính lên về sau trên mặt bàn tự động nhiều một cái ô biểu tượng loan loan tư nhân tủ quần áo tiến vào trang web lâm tuyết một mặt một b ư ớ c cái này cái này không phải liền là mua qua inter sao tại trang web này bên trên có đủ loại quần áo hơn nữa còn phi thường thân mật địa dựa theo phòng giữ quần áo bên trong loại hình làm song phân loại có váy liền áo áo hạ trang dạy các loại lâm tuyết cá nhân tài khoản bên trong đã có hai mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám kim tệ nhìn rất nhiều nhưng trên thực tế không mua được quá nhiều quần áo bởi vì những ý phục này đều thật đ ắ t tiện nghi một hai n g à n quý hai ba mươi n g à n trừ cái đó ra còn có một loại ngoài định mức tiền tệ là màu hồng kim cương lâm tuyết trước mắt kim cương số dư còn lại là không chương bảy trăm bốn mươi hai loan loan trở về trên web s ạ c h quần áo không ít nhưng vậy không tính rất nhiều mỗi cái t r ù n g loại vậy cứ như vậy bốn năm m ư ơ i loại với lại có một bộ điểm quần áo ngoại hình nhìn tương đối tiếp cận có thể là đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều kiểu dáng dù sao chức năng này mới vừa vặn khai phát còn có rất lớn có thể tăng lên không gian lâm tuyết lại nhìn một chút trên tay ưu đ ạ i khoán sử dụng sau một tuần bên trong nạp tiền trở lại lợi ba mươi tất cả thương phẩm giảm còn tám mươi chân mạch lại tại hố tiền lâm tuyết xem xét cái này ưu đãi khoán liền hiểu nơi này đầu có sáo lộ a hiện nhiên biệt thự ven biển đổi mới cái này mới cách chơi nói trắng ra là liền là thay đổi trang phục cho loán loán phối hợp các loại đẹp mắt quần áo nhưng là quần áo khẳng định không phải tặng không muốn nạp tiền đi mua cái này ưu đãi khoán mắt đã hết sức rõ ràng lâm tuyết không có ý định hiện tại liền nạp tiền dù sao cái này ưu đãi khoán là sử dụng sau mới có hiệu lực cái kia hoàn toàn có thể lưu đến sau này hay nói lâm tuyết đầu tiên là suy nghĩ làm sao thanh cái này hai mươi n g h n nhiều kim tệ cho tiêu xài nàng lật một chút cái này gọi loãn loãn tư nhân tủ quần áo trang w e b phát hiện trang w e b này hẳn là hoàn toàn vì thay đổi trang phục cách chơi thiết kế phân loại cùng trong trò chơi phân loại hoàn toàn như thế hơn nữa còn cố ý tiêu chú mỗi bộ y phục đặc điểm tỷ như một ít quần áo đặc điểm là thanh thuần giản lược như vậy khi loãn loãn muốn mặc giản lược quần áo lúc mặc những y phục này liền có thể so sánh tốt hoàn thành nhiệm vụ đây cũng là cho một chút thẩm mỹ năng lực đáng lo người chơi chuẩn bị nhắc nhở nếu không những manh manh đó chỗ ở nhóm chơi cái trò chơi vẫn phải đi học trang phục phối hợp liền có chút quá mức những y di phục này nhìn đều rất đẹp nha mặc dù rất đơn giản nhưng là mặc trên người loãng l o ã n khẳng định đẹp mắt ta cái này áo khoác nhỏ không sai mua yỉa màu trắng v á y ngắn mua ân sọc trắng xanh đồ tám mua mua mua viền gen áo tám á c h cái này được rồi mua không nổi lâm tuyết trong nháy m ắ t hóa thân mua sắm cùng hình thức 28.888 kim tệ rất nhanh liền quét sạch sành xanh, xanh lâm tuyết còn tính là cần kiệm công việc q u ả n g i a nàng rất rõ ràng về sau thay đổi trang phục thời điểm khẳng định còn muốn dùng đến các loại phong cách quần áo cho nên nàng đều là chọn cái kia chút đã tiện nghi lại đẹp mắt mua còn cố ý chọn lấy khác biệt phong cách vừa mua xong không có năm phút đồng hồ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa ân loan loan trở về nhanh như vậy sao lâm tuyết vội vàng đi tới cửa kết quả tới cũng không phải là nón loãn mà là chuyển phát nhanh ngài khỏe chứ đây là ngài tại trên mạng đặt trước quần áo mời ký nhận chuyển phát nhanh viên ôm một cái dương lớn nguyên lai、like、là chuyển phát nhanh a ta lúc này mới vừa mua năm phút đồng hồ a trong hiện thực chuyển phát nhanh nếu là có như thế ra sức liền tốt lâm tuyết một bên đậu đen rau muống một bên ký nhận quần áo thanh dương lớn ôm vào phòng quần áo lấy ra về sau liền tự động tại phòng giữ quần áo bên trong treo tốt lâm tuyết phi thường hài lòng mà nhìn mình vừa mua mấy bộ y thể phục ó chút bách không kịp đối đãi địa muốn thấy bọn nó mặc trên người loán loán bộ dáng loán loán làm sao vẫn chưa trở lại a lâm tuyết trong phòng có chút đứng ngồi không yên mở ra heo b u n g ảnh lưu chó lại tại trên g h ế xích đu nằm trong chốc lát nhìn một chút biển trong phòng chơi trong chốc lát sơ huy loán loán còn chưa có trở lại mưa đạn khán giả đã cảm thấy có chút nhàm chán đều tại để lâm tuyết đi trước đánh hai thanh ăn gà trở lại nhìn lâm tuyết có chút lưu luyên không rời địa biệt thự ven biển vậy được rồi vậy thì chờ sau bữa cơm chiều lại trở lại thăm một chút đi khi đó loan loan hẳn là không sai biệt lắm liền nên trở về biệt thự ven biển có thêm một cái m ộ i t ử tin tức rất nhanh liền c h u y ể n khắp cái đại diễn đàn cùng người chơi cộng đồng đưa tới một đám trạch nam cùng các m ộ i t ử điên truyền nhanh ghi tên biệt thự ven biển ghi tên đưa m ộ i t ử một cái gọi loan loan manh m ộ i t ử tới bái phòng ta rồi thật tốt manh a đã là lão bà ta cũng nay là lão bà của ta còn có thể thay đổi trang phục bách biến n o á n n o á n a bắt đầu còn tưởng rằng biệt thự ven biển chỉ là cái thêm đầu đâu nguyên lai là trần mạch mới trò chơi a người chơi nam nhóm đều là hướng về phía cùng n o á n n o á n ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đi mà nữ các người chơi thì là hướng về phía thay đổi trang phục đi pham là có vờ giấy giờ cabin trò chơi người chơi toàn đều ghi tên biệt thự ven biển chờ lấy n o á n n o á n tới cửa b á i phòng mà các người chơi kinh ngạc địa phát hiện n o á n n o á n tới về đến trong nhà phản ứng là không giống nhau nói cách khác nàng hội căn cứ người chơi phản ứng làm ra khác biệt đáp lại với lại loan loan tính tình cực kỳ tốt sẽ không xảy ra khí vậy không hội khổ sở vĩnh viễn đều là nguyên khí tràn đầy trạng thái với lại phi thường khéo hiểu lòng người đơn giản liền là hoàn mỹ nhị thứ nguyên thiếu nữ hình tượng mặc dù nhưng chức năng này còn không tính đặc biệt hoàn thiện loan loan vậy có rất nhiều nghe không hiểu nội dung nhưng cái này mảy may sẽ không ảnh hưởng các người chơi nhiệt tình bởi vì là thứ nhất lần gặp gỡ về sau loan loan đã bắt được số lớn người chơi tâm tất cả người chơi đều đều không ngoại lệ địa để noăn noăn trong nhà cho mượn ở lại đồng thời vui quên cả trời đất vậy có một bộ điểm người chơi xuất phát từ ác thú vị cự tuyệt noăn noăn ở nhờ yêu cầu kết quả noăn noăn ban đêm cũng không trở về đến chỉ là phát tới một tấm hình liền lại không hạ văn cái này chút người chơi lập tức khóc thiên đoạt địa yêu cầu chính thức thanh noăn noăn trả lại chính thức đối với cái này trả lời chắc chắn là bởi vì noăn noăn cho rằng ngài không chào đón nàng cho nên sẽ không lại mạo m ộ i b á i phòng muốn một lần nữa thu hoạch được n o ã n n o ã n cảm mến đương nhiên là muốn tặng quà rồi còn có nửa câu sau không nói tặng quà đương nhiên là phải bỏ tiền a dùng đầu góc suy nghĩ một chút không tốn tiền có thể thu được mọi t ử phương tâm a cái này chút người chơi lập tức khóc nạp tiền đi đây chính là tiện tay hậu quả a hơn hết thi đấu lần vẫn là lương tâm cái này chút lễ vật nhỏ trên cơ bản đều là một trăm khối tiền trong vòng có mấy cái cấp bậc đưa càng quý lễ vật n o ã n n o ã n tới cửa thời gian liền càng sớm rẻ nhất lễ vật là mười đồng tiền đưa lời này l o a n l o a n vẫn như cũ hội lần nữa tới cửa nhưng là phải chờ năm ngày mua được vờ giờ cabin trò chơi tuyển thủ sẽ quan tâm cái này mấy mười đồng tiền a nói dỡn lâm tuyết cảm giác mình đều có chút cử chỉ điên rồ ăn cơm tối xong về sau nàng liền đang chờ lấy l o a n l o a n trở về nhưng là cửa linh một mực đều không vang lâm tuyết chỉ có thể một bên ở nhà chơi s ở h ị t một bên các loại p h ở l ạ m tì bật đều soát đến hơn một trăm hai mươi phân nhất định phải cùng trần mạch đề nghị biệt thự ven biển bên trong s ở hụt trò chơi thật sự là quá ít hẳn là thanh trong hiện thực s ở hụt bên trong tất cả trò chơi đều cấy ghép lại đây mới đúng chứ ban đêm chín điểm nhiều chuông cửa vang lên lâm tuyết lập tức đứng lên tới loan loan trở về ta trở về rồi loan loan trên mặt vẫn là treo đáng yêu hơi cười hơn hết trên mặt hơi nhìn ra được có chút mỏi mệt thế nào chơi đến vui vẻ sao lâm tuyết hỏi loan loan gật gật đầu ân vui vẻ đúng ta chỗ này có hôm nay chụp hình đâu loan loan nói xong đưa di động đưa cho lâm tuyết lâm tuyết tiếp đi tới nhìn một chút trên tấm ảnh liền là lâm tuyết cùng các bằng hưu gặp mặt bộ dáng mặc hôm nay lâm tuyết tự mình dựng phối xuất ra cái kia một bộ quần áo bày ra các loại tạo hình ảnh c h ụ p có mấy chương có chút trong tấm ảnh loan loan chiếm cứ lấy chủ yếu vị trí có chút thì là tại hình tượng biên giới chiếu phiến bên trong những người khác có xuất ca vậy có mỹ nữ vậy có nhà hàng cùng đường phố đập các loại khác biệt tràng cảnh loan loan nói ra cảm ơn hôm nay giúp ta chọn quần áo cùng chàng cảnh cực kỳ dựng đâu người ưa thích những hình này sao tuyển ba tấm bảo tồn lại a chương bảy trăm bốn mươi ba quốc dân bại gia lào bà n o ã n n o ã n a chỉ có thể tuyển ba tấm sao lâm tuyết hỏi n o ã n n o ã n mỉm cười một cười ai nha đều là cùng một cái tạo hình tồn nhiều như vậy vậy không có ý gì rồi lâm tuyết chọn lấy ba tấm mình tương đối hài lòng ảnh chụp hệ thống nhắc nhở bảo tồn hoàn tất bảo tồn sao ảnh chụp có thể tại eo b u ô ảnh bên trong tự do xem xét lâm tuyết từ bên cạnh trên bàn cầm qua e l b u n ảnh phát hiện e l b u n ảnh bên trong lại nhiều hoàn toàn mới một cột trước đó e l b u n ảnh bên trong chỉ là giữ một chút lâm tuyết tại vờ giờ trong trò chơi một chút phong cảnh xin xót tương đương với thanh cabin trò chơi hệ thống e l b u n ảnh ảnh chụp cầm lại đây nhưng là hiện tại e l b u n ảnh bên trong lại nhiều mới một cột bên trong là n h o ã n n h o ã n đi ra ngoài trời chụp hình hôm nay ba tấm hình đều là lâm tuyết tuyển chọn tỉ mỉ trong tấm ảnh n h o ã n n h o ã nhìn n đặc biệt đáng yêu mệt mỏi quá a ta đi thay cái quần áo loan loan trở lại khách phòng lần nữa tiến vào phòng giữ quần áo một lát về sau loan loan đi ra lần này nàng đổi một thân quần áo ở nhà tiểu tóc vậy khôi phục ngầm thừa nhận tiểu tóc mang dép hai đầu tuyết trắng chân dài nhìn phi thường mê người loan loan ở trên ghế xa lon ngồi bắt đầu yên t ĩ n h xem sách loan l o a n muốn chơi game sao trong phòng có sơ h u ế t lâm tuyết thử nghiệm hỏi loan l o a n mỉm cười lắc đầu không a hôm nay quá mệt mỏi hiển nhiên loan loan trở về về sau sẽ làm một chút việc của mình tỉ như xem tv đọc sách các loại nhưng nàng vậy hội căn cứ hôm nay nhật chỉnh an bài quyết định ban đêm hành động giống hôm nay nàng và bằng hữu đi dạo dưới buổi trưa đường phố tương đối mệt mỏi cho nên liền sẽ không lại làm cái kia chút tương đối mệt mỏi giải trí hoạt động mà là tùy tiện nhìn xem sách dưới loại trạng thái này người chơi có thể cùng loan loan nói chuyện hiếm loan loan sẽ cùng người chơi giảng hôm nay đi nơi nào gặp nào bằng hữu trên đường có hay không gặp được một chút chơi vui sự tình khi người chơi không muốn cùng n o á n n o á n ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại thời điểm nàng liền hội im lặng địa trong phòng làm việc của mình lâm tuyết còn muốn cùng n o á n n o á n nói hai câu lúc này nàng phát hiện chính mình eo buông ảnh bên trên tại hôm nay ba tấm hình phía dưới xuất hiện một cái đưa ra cái nút lựa chọn đưa ra về sau không bao lâu lâm tuyết lại nhận được một phong bưu kiện vẫn như c ũ là n o á n n o á n phụ thân phát tới trong thư có lần này trang phục phối hợp bình điểm bình điểm a giản lược sáu nghìn sáu n u nhã 3.758. t h a n h thuần 8.769. đáng yêu 4.217. t ổ n g điểm 23.423. n g ư ơ i n h ấ t định là cái phối hợp đại s ư a có thể phối hợp ra như thế thích hợp trang phục thật là làm cho người rất kinh ngạc nhìn ra được noan noan cái đứa bé kia thật cực kỳ ưa thích đâu ngươi nhìn nàng cười đến nhiều vui vẻ xin tiếp tục cố gắng thanh loán loán ăn mặc càng đẹp mắt ta lần này vẫn như cũ có ban thưởng tại thu được một lần cấp a bình phần có về sau lâm tuyết thu được hai nghìn ba trăm bốn mươi hai kim tệ ban thưởng h i ệ n nhiên cái này kim tệ ban thưởng là căn cứ lần này phối hợp đánh giá trung điểm tới đang học lấy phong bưu kiện này về sau lâm tuyết phát hiện trong thư đánh giá tự động xuất hiện ở a l b u m ảnh bên trên tại hôm nay loán loán ba tấm hình phía dưới cho nên trò chơi này cách chơi chính là vì loán loán phối hợp quần áo nếu như dựng phối hợp tốt nhìn lời nói liền có thể thắng một chút kim tệ lại dùng cái này chút kim tệ đi mua tốt hơn quần áo cảm giác chơi rất vui a mỗi cái nữ hải tử đều có lòng thích cái đẹp vậy đều phi thường tín nhiệm mình thẩm mỹ cảm thấy mình liền là trang phục phối hợp đại sư cho nên dạng này một trò chơi lâm tuyết đơn giản liền là không có chút nào sức chống cự về phần nam tính các người chơi mặc dù bọn họ cũng không cảm thấy mình trang phục phối hợp trình độ rất cao nhưng nhìn đáng yêu noãn noãn thay đổi trang phục là đủ rồi a một t h ằ n g đến hơn mười giờ đêm loan loan từ trên ghế xã lòn đứng lên tới ta muốn đi nghỉ ngơi ngươi vậy sớm nghỉ ngơi đi ngủ sớm dậy sớm đối thân thể tốt ta lâm tuyết vội vàng nói tốt ngủ ngon a loan loan trở lại khách phòng đóng cửa lại lâm tuyết đi vào khách cửa phòng cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tuyệt hạng nói cách khác ở buổi tối thời gian là không thể cùng loan loan ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại cho nên loan loan lần sau lại ra ngoài hẳn là muốn chờ ngày mai a lâm tuyết còn có chút vẫn chưa thỏa mãn loan loan thật là mặc quần áo gì đều đặc biệt đáng yêu chăm xem không chán hơn hết nàng nhìn đồng hồ vậy xác thực rất đã chậm tốt các vị nước bạn thời gian rất đã chậm ta muốn chờ ta mọi người ngủ ngon ngày mai ta sẽ ở buổi sáng mở trực tiếp mọi người cùng ta cùng đi nhìn loan loan a tại biệt thự ven biển đổi mới sau ngày đầu tiên loan loan chủ đề liền soát bình phong các loại diễn đàn game cùng người chơi bảy pham là có cái trò chơi này các người chơi cơ hồ toàn đều tại chia sẻ mình cùng loan loan ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tâm đắc mọi người nhao nhao phơi ra bản thân phối hợp bình điểm lẫn nhau ganh đua so sánh loan loan thật thật đáng yêu a thế nhưng là nàng hiện tại đi ngủ không thể cùng nàng ngủ chung thật tốt đáng tiếc các ngươi bình điểm đều là a ta bình điểm thế nhưng là s run rẩy a tình địch nhóm dựa vào cái gì ngươi bình điểm là s a trong tủ treo quần áo không cũng chỉ có như vậy mấy bộ y yể phục c cao nhất giống như cũng liền mới cầm tới a a ha, ha. ngu xuẩn nhân loại đương nhiên là bởi vì ta nạp tiền a mau nhìn ta mua cái này váy liền áo thế nhưng là bỏ ra một trăm tám mươi kim cương mua ngay chơi cái thay đổi trang phục trò chơi còn có thể gặp ndt chiến sĩ ma ơi thật đúng là đừng nói ý phục này thật đúng là rất đẹp một trăm tám mươi kim cương cũng chính là mười tám khối tiền vẫn rất tiện nghi đúng a còn có ưu đ ạ i khoán có thể đánh gây đâu các loại lệnh ra lâu à làm sao thảo luận đến nạp tiền chủ đề đi lên các n g ư ờ i muốn chống lại thi đấu lần âm lưu a kỳ quái các n g ư ờ i yêu cầu đều là giản lược sao vì cái gì ta loãn loãn hôm nay đi bờ biển còn để cho ta chuẩn bị cho nàng áo t ắ m mẹ nó thật giả thật t a ngươi nhìn ta cái này còn có cầu đâu đáng tiếc mua không nổi b i kin i cũng chỉ mua một kiện tương đối bình thường liên thể áo t ắ m ta thiên thật là áo t ắ m a nói cách khác mọi người mỗi ngày thu hoạch được nhiệm vụ đều là không giống nhau dạng các người chơi đều đang nghiên cứu cái này mới cách chơi cụ thể quy tắc tại chia sẻ một cái trò chơi tâm đắc về sau mọi người vậy đại khái suy đoán ra một chút cụ thể quy tắc loãn loãn mỗi ngày đi làm cái gì là ngẫu nhiên khả năng đi tụ hội khả năng đi bờ biển khả năng đi chính thức trường hợp thậm chí khả năng ra ngoài du lịch căn cứ đi địa phương khác biệt vậy sẽ muốn cầu phối hợp khác biệt quần áo nếu như đi địa phương tương đối gần như vậy loãn loãn cùng ngày liền hội trở về nếu như đi địa phương xa khả năng này phải chờ thêm tốt mấy ngày có cái người chơi loãn loãn liền nói muốn đi châu âu trượt u y ế t sau đó đêm đó cũng không trở về nhà với lại loãn loãn về nhà thời gian vậy không cố định theo phỏng đoán nếu như là tại khi thiên hồi tới lời nói trên cơ bản là buổi tối bảy có một chút mười điểm ở giữa đi ra ngoài lời nói thì là tại buổi sáng mười một điểm đến xế chiều ba điểm ở giữa về phần cái khác một ít quy tắc còn không rõ lắm dù sao đây chỉ là ngày đầu tiên mà thôi hôm nay loãn loãn mới tương đương với chính thức ở lại rất nhiều nội dung cốt truyện cần về sau mới có thể giải tỏa đêm nay đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói đều là một một đêm không ngủ bởi vì vì tất cả người đều đang mong đợi ngày mai loãn loãn lần thứ hai đi ra ngoài chương 744, lần thứ hai đi ra ngoài ngày hôm sau lâm tuyết sáng sớm liền rời giường không có mở trực tiếp vụ trộm địa đến cabin trò chơi bên trong đi xem loãn loãn rời giường không có kết quả mới vừa vặn tám điểm nhiều n o a n loan liền đã tại ghế s o f a xem sách nhìn thấy lâm tuyết từ phòng ngủ bên trong đi ra n o a n loan còn cố ý cùng lâm tuyết chào hỏi nói buổi sáng tốt lành trời ạ n o a n loan thật đáng yêu lâm tuyết ngồi ở trên ghế salon ngắm nghĩa đang xem sách n o a n loãn lúc này n o a n loan chỉ là một thân ngầm thừa nhận trang phục nhưng vẫn là vô cùng đáng yêu với lại thật là tại nghiêm túc đọc sách thường cách một đoạn thời gian còn hội lật giấy lâm tuyết thử thăm dò hỏi n o a n loãn hôm nay muốn ra cửa sao loãn loãn gật gật đầu ân hôm nay muốn đi hòa hảo khuê mật cùng đi vận động một cái muốn mặc thích hợp đồ thể thao phục đâu cũng không thể bị nàng trò so không bằng ờ thích hợp đồ thể thao phục có đúng không lâm tuyết lập tức đi phòng giữ quần áo bắt đầu chọn lựa thích hợp đồ thể thao phục rất tốt chọn lựa dù sao các loại đồ thể thao dạy thể thao phối hợp lại là được chỉ hơn hết tại ngầm thừa nhận trong quần áo thích hợp đồ thể thao chỉ có một kiện phổ thông áo không có phù hợp sau lưng cũng không có phù hợp còn đùi ý nghĩa đồ thể thao tại thương thành bên trong đều tốt quý a lâm tuyết đầu tiên là lật một chút thương thành phát hiện bên trong đồ thể thao đều không rẻ nếu như mua đủ sau lưng cùng quần đùi lời nói mình ngày hôm qua vừa cầm tới điểm này tích xúc liền không quá đủ nếu như mua cái kia chút đặc biệt phù hợp đồ thể thao chuẩn bị khả năng vẫn phải nạp tiền ân lúc này liền phát huy một cái ta cần kiệm công việc quản gia bản sắp đi cái này quần đùi hẳn là có thể làm đồ thể thao chịu đ ư ợ c một cái đi á c h váy ngắn cũng không tệ nhưng cũng không biết có thể hay không phối hợp đặt cơ sở q u ầ n cái này tờ sợ tương đối đơn giản hẳn là cũng có thể làm đồ thể thao tới mặc a quần áo cái gì chịu được một cái dày dùng tốt một chút là có thể lâm tuyết không có từ trong thương thành mua đủ bộ quần áo thể thao chỉ là mua một đôi giày thể thao cùng một khối vận động đồng hồ nàng còn xoắn suýt dưới muốn hay không mua chuyên môn vận động tờ sợ nhưng nhìn nhìn có chút quá mắc cho nên cân nhắc coi như thôi loãn loãn đi thử một chút bộ quần áo này a lâm tuyết hô cái này tới rồi loan loan từ trên ghế xạ lòn đứng lên đến đi vào phòng giữ quần áo hiển nhiên dựa theo hệ thống thiết lập loan loan là buổi chiều mới sẽ ra cửa tại đoạn này trong lúc đó bên trong người chơi đều có thể vì nàng a n bài trang phục phối hợp với lại tại trước khi ra cửa đều có thể tùy ý sửa đổi vẫn là cùng trước đó như thế quá trình loan loan tiến vào phòng giữ quần áo đổi xong nay thiên y hạnh phục tờ ấ ơ vận động áo ngoài quần đùi d à y thể thao vận động đồng hồ không có chuyên môn dùng cho vận động tiểu tóc cho nên lâm tuyết chỉ là dùng ngầm thừa nhận phân lông ân ta như vậy phối hợp có thể chứ luôn cảm thấy mặc phổ thông quần áo vận động sẽ có chút không tiện đâu n loan n loan đổi xong quần áo đang thử áo trước gương có chút do dự hỏi nói lâm tuyết vậy không dám xác định nói ra trước thử một chút cái này một thân đi chờ ta bớt thời gian nhìn nhìn lại có hay không thích hợp hơn n loan n loan gật gật đầu ân tốt đát thay đổi trang phục về sau loan loan liền tiếp tục về trong phòng khách hoạt động có khi đọc sách có khi nghe âm nhạc có khi tại trên ghế xích đu nhìn biển hiển nhiên tại đi ra ngoài trước đó loan loan hội trong phòng tự do hoạt động trong lúc này có thể tùy thời vì nàng thay đổi trang phục phối hợp còn sớm đâu loan loan bình thường là buổi chiều mới sẽ ra cửa chờ ta lại đi thương thành bên trên cho loan loan chọn mấy bộ y h ồ phục a đói bụng lâm tuyết lúc này mới ý thức được mình còn không có ăn điểm tâm buổi sáng tám điểm nhiều tỉnh lại chỉ là rửa mặt liền chạy tiến ca bin trò chơi kết quả hiện tại đột nhiên phát hiện chính mình phi thường đói từ ca bin trò chơi bên trong đi ra lâm tuyết một bên cho mình làm điểm tâm một bên suy nghĩ đến cùng muốn hay không cho loãn loãn mua mới quần áo thể thao kim tệ đều đã bị nàng bị bại không sai biệt lắm nếu như muốn phối hợp ra một thân đặc biệt phù hợp đồ thể thao rất có thể đến mạo xưng ơ chút món tiền nhỏ làm xong điểm tâm đang tại ăn lâm tuyết tiếp vào điện thoại khuê mật ước nàng đi ra ngoài dạ phố à, d ạ n phố a có thể nhưng là ta buổi chiều vẫn phải trực tiếp đâu đến cam đoan tại hai giờ trước đó trở về cái kia đi chúng ta bây giờ đi ra ngoài d ạ n phố giữa t r ư a ăn cơm liền trở lại lâm tuyết cúp điện thoại hơi ăn diện một chút liền ra cửa ngày hôm qua nhoãn nhoãn là buổi chiều gần ba điểm mới đi ra ngoài lâm tuyết suy nghĩ chỉ cần mình hai điểm trở về cho nhoãn nhoãn đổi lại quần áo một chút là có thể cũng không cần g ố p đi dạo cho tới t r ư a đường phố lâm tuyết đều có chút không yên lòng mỗi nhìn thấy một bộ y y phục lâm tuyết luôn luôn hội n g h ĩ nếu như y y phục này mặc trên người n h o á n n h o á n hội là cái dạng gì đâu khẳng định nhìn rất đẹp à. lâm tuyết đột nhiên cảm giác mình giống như đối tại trong hiện thực chọn quần áo mất đi hứng thú cái này có tại cabin trò chơi bên trong cho n h o á n n h o á n thay đổi trang phục chơi vui à, với lại trong hiện thực quần áo còn như thế quý tùy tiện một cái áo khoác nhỏ đều phải bốn năm trăm khối tiền đi dạo xong đường phố ăn cơm chưa xong lâm tuyết tốt thời điểm vừa lúc hai điểm nàng có chút bách không kịp đối đãi đ i ệ u tiến vào cabin trò chơi bên trong chuẩn bị cho loán loán thay đổi toàn thân đồ thể thao trên đường trở về lâm tuyết nhìn trên mạng một chút người chơi trao đổi kinh nghiệm thức n g ờ i phát hiện trò chơi này là không quá cho phép đầu cơ trục lợi hoặc là nói bình điểm quy tắc là phi thường rõ ràng mỗi bộ y đi phục đều có đặc biệt thuộc tính nhất định phải thuộc tính đạt tiêu chuẩn điểm số mới có thể đi lên dùng phổ thông quần đùi x u n g làm đồ thể thao tại trong hiện thực khả năng miễn cưỡng có thể nhưng ở trong đêm hệ thống rất có thể là không nhận nhưng là vừa tiến vào cabin trò chơi lâm tuyết mộng bức bởi vì n o a n loan không thấy lộ ra nhưng đã ra cửa chuyện gì xảy ra n o a n loan người đâu cái này ra cửa lúc này mới hai điểm a lâm tuyết bó tay rồi n o a n loan mặc nàng trước đó phối hợp cái kia một thân đi ra cái kia một thân là tùy tiện dựng đi ra a tờ hữu i e nn cua tui lâm tuyết đơn giản hối hận muốn chết nhưng vô dụng n o a n n o a n đã ra cửa với lại không biết là mấy điểm đi ra bây giờ nghị thanh nàng gọi trở về cũng không kịp lâm tuyết chỉ có thể phi thường tâm thần bất định địa trở lấy n o á n n o á n trở về gửi hy vọng ở mình trước đó cái kia thân phối hợp có thể thu được một cái cũng không tệ lắm điểm số chỉ mong g i à y thể thao cùng vận động đồng hồ có thể cho thêm chút sức kéo cao một chút bình điểm a lâm tuyết toàn bộ buổi chiều trực tiếp đều có chút mất hồn mất vía hơn hết để nàng tương đối n g o ạ i ý muốn là lần này n o á n n o á n trở về đến rất sớm năm giờ chiều trung lâm tuyết đến cabin trò chơi bên trong nhìn lên lợi loán loán đã ở nhà ân n o a n loan ngươi đã trở về lâm tuyết kinh ngạc hỏi nói hôm nay thế nào n o a n loan khẽ cười nói hôm nay thật vui vẻ chạy thật nhiều mồ hôi quần áo hơi có chút không tiện hơn hết không có trở ngại rồi mau đến xem ta hôm nay mới ảnh chụp hôm nay ảnh chụp là n o a n loan tại vận động bộ dáng đầu tiên là cùng khuê mật đánh trong chốc lát cầu lông về sau lại tại máy chạy bộ bên trên chạy chậm trong chốc lát trừ cái đó ra còn có rất nhiều vận động bên trong tự chụp hòa hợp ảnh trên tấm ảnh n o a n loan vẫn như c ũ là nguyên khí tràn đầy bộ dáng tràn đầy khoái hoạt cùng hạnh phúc tiếu dung nhưng nhìn thấy n o a n loan khuê mật mặc lâm tuyết trong lòng lại là l ộ n bột một tiếng chương bảy trăm bốn mươi lăm người nhận tâm để n o a n loan thua cho người khác sao từ trên tấm ảnh nhìn n o a n loan khuê mật mặc vào một thân nguyên bộ đồ thể thao s ắ t thái phối hợp phi thường tự nhiên ngoại trừ vận động đồng hồ bên ngoài còn có vận động t hay nghe cái bao đầu gối loại này nhìn cực kỳ dụng cụ chuyên nghiệp so sánh d ớ i l o n o mặc liền có chút keo kiệt nhất là trên thân q u ầ n đùi thấy thế nào đều có chút dở dở ư ơ n g ương chọn ba tấm ư ớ a thích ảnh chụp bảo tồn lại a n o a n loan vẫn như cũng là mỉm cười nhắc nhở chọn tốt ảnh chụp bảo tồn đến eo b u n ảnh lâm t u y ế t phi thường tâm thần bất định địa chờ đợi hệ thống bình điểm rất nhanh biêu kiện tới bình điểm b vận động 4277. g i ả m n lược ba nghìn tám a o ạ t bát 2280. m á t mẻ 5896. t ổ n g điểm, 16.315. này h ì n r kim tệ ban g bên thưởng là cũng chỉ ư n g có một nghìn n á u có càng t đứa ba é k i hẳn hội h càng là t ê m v u i vẻ à. này Lần k i m tệ ban t h chỉ ư ở n cũng g có 1.631, so với lần trước cá bình điểm dòng giã thiếu đi hơn 700 kim tệ với lại tại nhoan nhoan bình phần có về sau còn có nhoan nhoan khuê mật bình điểm tại vận động hoạt bát cái này hai trên cổ loan loan khuê mật trang phục phối hợp bình điểm cũng cao hơn được nhiều tổng điểm càng là vượt qua hơn năm nghìn điểm là cấp a bình điểm a chỉ có cấp b ban thường a đều tại ta loan loan thua cho người khác lâm tuyết khó qua mặc dù ảnh chụp vẫn như cũ nhìn rất đẹp loan loan cũng không có oán trách nhưng nàng đúng là tại trang phục phối hợp bên trên hoàn toàn thua kỳ thật thua cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào không hội cần một lần nữa quá quan loại hình với lại cái trò chơi này hình thức cũng rất ít đi lặp lại khiêu chiến đồng dạng cửa khẩu cho dù thua vậy đơn giản liền là kim tệ cầm được ít một chút mà thôi nhưng là lâm tuyết lại cảm thấy nội tâm phi thường b i ệ t khuất cảm thấy cực kỳ có lôi với n loan loãn nhưng là những hình này cùng bình điểm đều tại nhói nhói lấy lâm tuyết thần kinh là một cái ép buộc chứng người bệnh nhìn thấy nhà mình nữ nhi bị người khác cho so không bằng đây quả thực là không thể nhịn à. lâm tuyết cả người cũng không tốt mặc dù loan loãn không nói gì nhưng lâm tuyết luôn luôn có một loại ấ y náy cảm xúc đều tự trách mình sơ sẩy quên hết ngày mai nhất định phải làm ra tốt hơn phối hợp nhất định không thể để cho loãn loãn bị người khác trò so không bằng lâm tuyết âm thầm quyết định cùng lâm tuyết có đồng dạng kinh lịch người chơi không phải số ít rất nhanh các người chơi liền phát hiện loãn loãn tại nhiều khi là cần cùng những người khác ở cờ có thể là cùng mình quê mật có thể là cùng người qua đường có thể là cùng cái khác du khách tóm lại loan loan tại đi ra ngoài về sau hội cùng những người khác đập rất nhiều hợp ảnh mà vào cảnh những người này vậy tất cả đều là cách gan mặc thật xinh đẹp những người này thì tương đương với là một cái ẩn hình tiêu chuẩn hội cùng loan loan phối hợp sinh ra so sánh mặc dù thua cũng sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào nhưng mỗi cái người chơi đều sẽ cảm giác đến trong lòng có chút không dễ chịu ai muốn thấy mình nữ nhi thua cho người khác đâu dù sao đây chính là tự tay dựng phối xuất ra quần áo đối với một chút ép buộc chứng người bệnh tới nói Truy cái ầ u tiêu phi thường rõ ràng sự tình. Cực kỳ nhiều u cao càng mục Cực chơi trước còn có hay không cao có tra hay A xong bình bình biết bình bình tình. thành kiện thường ràng người nghiệm, không không hơn Nói như vậy, a bình điểm liền phi thi thể điểm đã đã điểm, điểm. điểm kiểm một mắt là trở rõ kỳ sự S S S S vậy, q kia chút truy cầu cực hạn người chơi, hạn khẳng định người vẫn lấy à muốn truy cầu bình điểm thậm điểm. truy cầu bình hơn bình điểm. Cái kia chút chí cao Cái S kia l được cao bình điểm các người chơi đều tại n h a o n h a o khoe khoang mình phối hợp giống như bình điểm cao lời nói loan loan tại trong tấm ảnh sẽ có vẻ đặc biệt đẹp đẽ thậm chí hội thanh chúng quanh tất cả mọi người hào quang toàn đều cho che lại đi cái này tiến một bước đưa tới các người chơi lẫn nhau ở giữa ganh đua so sánh tâm tính cái kia chút không thiếu tiền đám thổ hào đã tại n h a u n h a u tiêu kim nạp tiền chuẩn bị cho nhoáng n h o á n mua các loại đẹp mắt y hệ phủ rất nhiều người nghiên cứu một cái liền phát hiện chân mạch trị số thiết kế tạp cương vừa vặn vừa mới bắt đầu nếu như có thể tính toán tỉ mỉ hoa tốt mỗi một cái kim tệ lời nói cái kia trên cơ bản có thể toàn cấp a bình điểm thông quan nhưng yêu cầu này có chút quá cao Đã điểm đại điểm đều được độ đặc đẹp đẽ, được động muốn muốn làm một quần quần sung yếu tiêu xuất phối cân nhắc quần áo bình điểm lại, muốn cân nhắc toàn tính sánh phận người không trình này. Húng người tránh không hổng hiện, cả, chơi chi có chút các chơi chỗ hợp thật phí, lỗ hổng một khi xuất hiện, sẽ rất khó áo giá áo so bộ bộ biệt lại dùng kim tệ cho chặt lại lỗ rất sẽ dù sao kim tệ thứ này mỗi ngày sản xuất phi thường có hạn muốn muốn cầm tới càng nhiều kim tệ liền phải thu hoạch được cao bình điểm mà thu được cao bình điểm quần áo cần càng nhiều kim tệ đi mua cực kỳ nhiều người chơi đều phát hiện giống như luôn luôn kém một chút liền có thể mua được một kiện tương đối phù hợp quần áo lúc này rất nhiều người ép buộc trứng đều phát tác cũng không thể một bộ quần áo đều phối hợp xong duy chỉ có không có phù hợp giày a thú chi rất nhiều người nhìn một chút cái này bên trong quần áo xác thực không quý dùng phấn kim cương mua quần áo so kim tệ mua quần áo bình điểm cao hơn rất nhiều với lại cái kia chút khá là rẻ quần áo đều là mấy khối tiền mười mấy khối tiền có thể mua được ca bin trò chơi thổ hào ai kèm cái này mười mấy hai mươi khối đương nhiên mọi người đều biết đây là trần mạch tiêu kim bấy dập muốn mạnh lên liền nạp tiền xáo lộ trần mạch nơi tay bơi bên trong dùng qua rất nhiều lần lần này phóng tới vở giờ trong trò chơi vậy không có gì đặc biệt hiếm lạ nhưng vấn đề ở chỗ khám phá bấy dập chưa chắc liền có thể tránh thoát coi như biết đây là bấy dập thì thế nào người nhận tâm loãn loãn ở bên ngoài thua cho người khác sao loãn loãn như thế khéo hiểu lòng người cho tới bây giờ đều là nguyên khí tràn đầy dùng chính năng lượng cảm nhiễm người khác thậm chí trang phục phối hợp không dễ nhìn vậy không hội phàn nàn đáng yêu như thế n o a n loan người nhận tâm để nàng khổ sở sao không thể cho n o a n loan phối hợp ra một thân tốt quần áo ngươi cùng cá ướp m ố i khác nhau ở chỗ nào còn có rất nhiều người chơi r ứ t khoát liền ở trong game thỏa mãn mình mua sắm muốn đi trong hiện thực mua quần áo lời nói vẫn phải suy tính một chút mình m ặ t có đủ hay không xinh đẹp cân nhắc mình dáng người có đủ hay không tốt y phục mặc lên có phải hay không phù hợp nhưng là tại n o a n loan nơi này căn bản vốn không dùng bởi vì n o a n loan thực sự thật là đáng yêu cái gì quần áo đều chăm dựng b thỏa thỏa ấ trong hiện thực mua quần áo có thể có dạng này hiệu quả sao ngẫm lại cái kia chút làm lòng người đau nhức người mua tú cỡ nào bi thảm mua sắm kinh lịch nhưng là ở chỗ này căn bản vốn không hội có bất kỳ thất bại mua qua inter ngươi sẽ cảm thấy mỗi một lần mua quần áo đều là vật siêu chô giá trị dù sao cái gì y p h ụ c mặc trên người n o á n l o a n cũng đẹp diễn đàn bên trên cực kỳ nhiều người chơi đều tại b u ồ n b ự c làm sao mình tốt như bị chúng ta như thế mỗi ngày suy nghĩ làm sao ở trong game mua quần áo mặc dù biết do n o á n l o a n không phải thật sự người biết những y p h ụ c này đều là giả lập nhưng vẫn là không nhịn được mỗi ngày đi dạo thương thành xúc động rất nhiều nữ người chơi còn phát bài viết hiện tại đều không yêu mua cho mình y phục Phản c h í n h tự m ì n h mặc c vào ũ n g khó không nhìn, còn b ằ n g tích l ũ y trăm i bốn o n m u đâu. a ư ơ g 746, biệt thự ven biển lại đổi mới biệt thự ven biển cùng loãn loãn đột nhiên liền phát hỏa lửa đến không hiểu ra sao cả rất nhiều không có chơi qua biệt thự ven biển người chơi đều phi thường buồn b ự c trò chơi này làm sao có thể lửa đâu không phải liền là một cái bình thường trí tuệ nhân tạo mỹ thiếu nữ sao không phải liền là một cái giả lập hào trạch tràng cảnh sao trò chơi này cách chơi đơn giản như vậy các h h í n l h o người thay t a đổi r n chơi thậm h c rất, rất nhanh không liền phát hiện trò chơi này phi thường có độc dễ thành nghiện một mặt là cho nhoãn nhoãn mua quần áo dựng quần áo phi thường dễ dàng thành nghiện phi thường dễ dàng câu lên người chơi mua sắm lớn các người chơi vừa mới bắt đầu còn đối nạp tiền có chút mâu thuẫn về sau thì là triệt để tin phục tại cái kia chút quần áo xinh đẹp cắm đầu mua mua mua xài tiền như nước khác một phương diện thì là các loại n o a n n o a n về nhà thật cào tâm a mặc dù n o a n n o a n đi ra ngoài về nhà thời gian đều tương đối cố định nhưng vẫn là sẽ ở trong phạm vi nhất định ba động có đôi khi buổi sáng liền ra cửa có đôi khi buổi chiều mới đi ra ngoài khi trở về ở giữa càng là không cố định có đôi khi buổi chiều có đôi khi ban đêm nếu như đi ra ngoài du lịch lời nói còn có thể vừa đi ra ngoài liền tốt mấy ngày tại đi ra ngoài trong khoảng thời gian này n o á n l o a n liền b ậ t vô âm tín không hội gửi nhắn tin gọi điện thoại cũng không biết nàng ở bên ngoài thế nào không biết nàng nay thiên y phục phối hợp là có thích hợp hay không cực kỳ nhiều người chơi cũng trở phi thường lo lắng thẳng đến n o á n l o a n trở về mới sẽ cùng người chơi chia sẻ ở bên ngoài ảnh chụp mang về vật kỷ niệm các loại không thể không nói loại này trông mong l á o bà nữ nhi về nhà tâm tình cũng làm cho cực kỳ nhiều người chơi đối trò chơi này càng thêm trầm mê trừ cái đó ra rất nhiều người chơi nam đều phi thường n h ấ t cả chứng đ ị a nằm t h ư ơ n g bởi vì bọn họ bạn gái lao bà không biết từ nào biết được n h o á n n h o á n sự tình trực tiếp thanh bọn họ vờ giờ cabin trò chơi cho đoạt đến đây mỗi ngày trầm mê trong biệt thự ven biển cho n h o á n n h o á n mua quần áo chuyện của tôi người chơi nam nhóm đều không còn gì để nói ta lỡ dù nào bà ép tổ Ta, kẹt, u nở dù sao tuyệt đại đa số người chơi trong nhà đều chỉ có một đài vờ gi g ờ cabin trò chơi cái này chút nữ các người chơi bình thường là không thế nào chơi vờ gi g ờ trò chơi hiện tại ngược lại tốt nam nữ bằng hưu lấy được lấy chơi tại trên inter n o a n n o a n nóng này vậy mang phát hỏa rất nhiều trang phục phối hợp công lược cực kỳ nhiều người chơi đều đang nghiên cứu các loại quần áo tính so sánh giá cả như thế nào phối hợp mới có thể cầm tới cao bình điểm còn có một số người chơi chuyên môn nghiên cứu quần áo phối hợp nghiên cứu như thế nào mới có thể để loãn loãn đánh ra ảnh chụp càng đẹp mắt đã có số lớn người chơi thanh vờ giấy giờ cabin trò chơi thư giãn hình thức đổi thành biệt thự ven biển vì có thể tùy thời theo địa tại trên mạng cho loãn loãn mua quần áo có thể trước tiên nhìn thấy về nhà loãn loãn rất nhiều lúc đầu phụ bụi biệt thự ven biển các người chơi vẫy nhao nhao thanh trò chơi này lật ra đi ra thay thế thư giãn hình thức hạ đã chơi thật lâu vui vẻ n ồ n g trường về phần cái kia chút không có biệt thự ven biển trò chơi các người chơi muốn gặp loan loan làm sao bây giờ đâu tiêu phi thôi tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tiêu phí đ ẩ y 2.888 liền đưa biệt thự ven biển nghĩ như vậy vẫn là rất có lời cực kỳ nhiều người chơi liền bắt đầu suy nghĩ bên này mua cái trang phục bên kia mua cái trò chơi dù sao đụng đủ 2.888 liền đưa loan loan lao bà nhiều có lời à tại loan loan nhiệt độ không ngừng tăng vọt đồng thời để tất cả người chơi đều cảm thấy ngoài ý muốn là biệt thự ven biển lại đổi mới cực kỳ nhiều người chơi đều kinh hãi đây càng mới tốc độ vậy quá khoa trương đi lần trước đổi mới biệt thự ven biển bên trong tới nón nhoãn lần này đổi mới lại là cái gì nội dung các người chơi xem xét lần này đổi mới nội dung liền kích động lần này đổi mới về sau mở ra người chơi bóp mặt công năng với lại phòng ngủ chính phòng thử áo vậy mở ra trước đó biệt thự ven biển bên trong người chơi hình tượng đều là ngầm thừa nhận hình tượng nam tính là nạt hẳn nữ tính là hệ l ẹ nạ mặc dù hai vị này cũng coi là xuất ca mỹ nữ nhưng dù sao là người ngoại quốc các người chơi tự nhiên chỉ còn thiếu một chút tán đồng nhưng bây giờ biệt thự ven biển cho phép bóp mặt cực kỳ nhiều người chơi nhóm lập tức liền có hứng thú lâm tuyết vì nhoãn nhoãn chuẩn bị tốt hôm nay đi ra ngoài muốn mặc quần áo về sau l i ề n bách không kịp đối đãi địa tiến vào mình trang điểm đ á i bóp mặt tại chân mạch chế tắc trong trò chơi đã có rất nhiều tự mang bóp mặt hệ thống trò chơi tỉ như đa x ả o cùng đỡ lỡ dù nào ét bà tô h n nơ toàn bộ bóp mặt hệ thống vậy đã phi thường cường đại mà tại biệt thự ven biển bên trong loại này bóp mặt công năng càng là hoàn thiện đến làm cho người g i ậ n sôi trình độ tại bóp mặt lúc có rất nhiều ngầm thừa nhận khuôn mặt các loại màu da các chủng loại hình với lại từ khuôn mặt đến dáng người đều có thể hoàn toàn tự chủ b ó c chế đương nhiên bóp mặt cũng muốn tại nhân loại hợp lý phạm trù loại hình muốn bóp ra một cái cao ba mét người là không thể nào toàn bộ bóp mặt số liệu là căn cứ dung mạo kho số liệu bên trong số liệu đến t ậ người, người, người chơi chỉ cần thanh mình tự chụp hình đưa vào hệ thống liền sẽ tự động dựa theo ảnh chụp bóp mặt đồng thời người chơi có thể thông qua cabin trò chơi quét hình thân thể của mình dựa theo mình dáng người tạo ra nhân vật trò chơi nói cách khác người chơi có thể thông qua vô cùng đơn giản thao tác liền chế tạo ra một cái cùng mình độ cao gần trò chơi nhân vật đương nhiên khẳng định hội có rất nhiều người chơi đưa vào điểm tô cho đẹp qua tự chụp hình hoặc là dứt khoát dùng mình tinh ảnh chụp đưa vào vậy có người chơi dáng người không tốt nhưng có thể thông qua bóp mặt hệ thống thanh mình bóp phong yêu m n g bự dáng người bốc lửa đối với cái này chút hệ thống cũng không có làm ra cái gì hạn chế đối dung mạo của mình cùng dáng người hài lòng người chơi liền dùng mình hình tượng không hài lòng liền bóp mặt trong hiện thực bóp mặt vẫn phải đi chỉnh dung bệnh viện còn có thất bại phong hiểm trong trò chơi cũng không cần phiền toái như vậy dù sao trò chơi là cái thế giới giả tưởng nó nhiệm vụ chủ yếu liền là để mỗi cái người chơi đều có thể thu được mình muốn trải nghiệm di ả nhóm có thể ở trong game kéo dài hiện thực thành công trong hiện thực không như ý các người chơi cũng có thể ở trong game thu hoạch được để cho mình hài lòng sinh hoạt mà sở dĩ mở ra cái này chức năng mới một mặt là để người chơi có thể tự do bóp mình thích nhân vật hình tượng Các một thì phương diện thì là với ì mở một m cái mới phòng giữ quần áo cho người chơi. quần người giữ áo lại ú c trước, các người chơi chỉ có cho mặc. cực chơi thể trong thể phát trong thời xuất trong. người nhưng người mới Với áo, áo áo áo noan noan quần mình không Lần này nhiều hiện, noan noan phòng quần quần đồng hiện mình phòng game giữ giữ phối đổi phục, ở ở quần sau, kỳ l vậy về bên trong. Với lại, cái này phúc lợi vậy không vẹn vẹn hạn nữ tính người chơi nam tính người chơi phòng giữ quần áo bên trong vậy xuất hiện loãn loãn quần áo thỏa mãn bọn họ một ít đặc thù đam mê đồng thời, Trong t h ư ơ n g thành vậy đồng vậy b ộ đổi mới nam t r a n n g a m t í n h chơi cũng có thể tại thương thành cho các cũng có người tại mươi ì n nhiều n h mua đồ. Cực kỳ g ờ i c h đều được đương mua quần tại to tâm, hô cho mình noán noán áo, lương bảy bóp mặt bóp mình lâm tuyết đã bách không kịp đối đãi bắt đầu thiết dồn chính mình giả lập hình tượng tại hệ thống e l b u ô n ảnh bên trong tìm tới mình tự chụp hình tự động căn cứ ảnh chụp tạo ra dung mạo căn cứ ca bin trò chơi đọc đến thân thể số liệu tạo ra giả lập hình tượng dáng người rất nhanh trong gương hình tượng thay đổi t ừ h ệ lẽ nạ mặt biến thành lâm tuyết b ì n h mặt giống như a lâm tuyết cũng không khỏi đến kinh hô lâm tuyết trong gương hình tượng bất luận là ngũ quan tỷ lệ vẫn là tướng mạo đều cùng lâm tuyết bản thân cực độ tương tự nếu như cầm chân nhân cùng trong gương giả lập hình tượng so sánh giống như là chân nhân cùng tượng sắp khác nhau nói cách khác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 bao quát ngũ quan tỷ lệ màu da các loại trên cơ bản chỉ cần muốn b ó p liền có thể bóp ra cái gì hình tượng thanh phượng t ỷ bóp đẹp như tiên nữ vậy không phải là không được đương nhiên chỉnh dung phục vụ chỉ có lần đầu tiên là miễn phí đến tiếp sau vẫn có thể cải biến hình dạng nhưng cần hoa mấy mười đồng tiền ngoài ra người chơi cũng có thể tại b à n trang điểm tự do thay đổi kiểu tóc vật trang sức đồ trang sức trang dung các loại cái này chút cùng trong thương thành quần áo như thế đương nhiên cũng không phải miễn phí cần phải hao phí kim tệ hoặc là phấn kim cương mua sắm lâm tuyết đối với mình hiện tại bộ dáng còn tương đối hài lòng nhưng vậy tiện tay thanh nuôi thoáng nâng cao một chút xíu con mắt vậy hơi điều lớn hơn một chút về sau lâm tuyết đứng tại mặc quần áo trước g ương bắt đầu điều chỉnh mình dáng người đồng dạng điều chỉnh dáng người cũng coi như tại chỉnh dung phục vụ trong giới hạn lần thứ nhất miễn phí nhưng đằng sau còn muốn điều chỉnh liền muốn trả tiền hơn hết cũng may chỉnh dung cùng điều chỉnh dáng người là cùng một chỗ không hội lần thứ hai thu phí lâm tuyết giả lập hình tượng mặc vô cùng đơn giản màu trắng đai đeo sau lưng nhà ở quần đùi cùng nhà ở dép lê trên mặt vậy không có bất kỳ cái gì t r ă n g dung k i ể u tóc cũng chỉ là bình thường nhất màu đen đơn đôi ngựa kỳ thật cái này một thân mặc dù đơn giản nhưng mặc vào còn rất đẹp cũng chỉ là cái này ngực có chút để cho người ta bất lực đ ầ u đen rau muống mưa đạn đã tại các loại soát bình phong a、wow, tuyết cái này trước ngực thật là vùng đất bằng thẳng đơn giản liền là đế đô phi trường quốc tế sân bay a, Đối a nếu không lên a tuyết quả nhiên không hổ là học phách liền liền ngực đều là hai cái a a lâm tuyết nàng trực tiếp thanh ngực một cột hướng phải khe kéo màu trắng đai đeo dưới lưng mặt lập tức hở ra hai đống đỉnh cao thật sâu khe d a n h vậy có thể thấy rõ ràng ha ha ba mươi s a e mới là ta hoàn toàn thể cái trò chơi này khoang thuyền đọc đến số liệu không có chút nào chuẩn xác ta tới điều khiển tinh vi một cái lâm tuyết mặt không đổi sắc lựa chọn bảo tồn số liệu mưa đạn toàn đều kinh ngạc còn có thể vung nổi cho cabin cho chơi. Người đến cùng có trò vung nổi Người đến nhiêu bình tâm bên trong không có điểm số mà. Hoàn toàn không thấy mưa đạn trào phúng, có thể tâm thấy trào điểm bao mưa mà. số lâm tuyết đi vào p h ò nhìn g giữ quần đầu n áo, bắt đầu xem xét xem m ì tồn quần、áo. Nguyên、like、noãn noãn quần kho cho áo. áo, mua lai m h thể mặc à, vậy cái này còn thật là nữ người chơi phúc lợi à. Lâm tuyết nhìn cũng có mặc cái còn này nữ người Tuyết Lâm à, vậy lợi là xem mình phòng giữ quần áo áo trong phục cảm khái nói có mưa đạn đ ầ u đen rau muống không cũng là người chơi nam phúc lợi dù sao người đồng đều nữ trang đại lão lâm t u y ế t tại trong tủ treo quần áo c h ớ p chớp cuối cùng thanh món kia mang theo ngôi sao váy liền áo lấy xuống thử một chút cái này lâm t u y ế t dựa theo cho loãn loãn phối hợp cho mình chọn lấy một bộ quần áo sau đó lựa chọn thay đổi trang phục người chơi thay đổi trang phục cũng không có cái kia loại phiền thoái mặc thời quần áo dườm ra động tác trực tiếp liền đổi xong À, cảm giác mặc vào không bằng loãn loãn đẹp mắt đâu lâm t u y ế t có chút buồn b ự c trước đó lâm t u y ế t cũng cho loãn loãn xuyên qua cái này một thân khi đó cảm thấy một bộ này mặc dù giản lược nhưng cũng yêu trình độ phi thường cao nhưng mặc tại mình trên thân xem xét giống như không phải có chuyện như vậy a luôn cảm giác quái chôn à o quái lâm tuyết suy nghĩ nửa ngày rốt cục não minh bạch bởi vì chính mình ngực quá lớn đương nhiên không phải lâm tuyết mình ngực lớn chủ yếu là trong trò chơi giả lập hình tượng ngực quá lớn cho nên váy liền áo mặc vào lộ ra có chút s ư n g loãn loãn lời nói liền là phi thường tiêu chuẩn bê kích thước cho nên bất luận là đáng yêu phòng giản lược phong vẫn là gợi cảm phong toàn đều có thể k h ô n g chế đã như vậy ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ nếu không thử một chút gợi cảm phong lâm tuyết đột nhiên lên tinh thần bắt đầu từng cái từng cái địa mặc thử mình tại phòng giữ quần áo áo trong phục bất chi bất giác liền là nửa giờ đi qua lâm tuyết phát hiện mình thử y phục làm sao so cho nón nón dựng quần áo còn n g h ĩ a đâu cho nón nón dựng quần áo đó là có rõ ràng mục tiêu tỉ như giản lược phong thành t h ụ c phong đáng yêu phong dù sao từ hiện hữu trong quần áo tìm một chút phù hợp loại hình đi phối hợp là có thể nhưng là cho mình phối hợp quần áo lời nói cũng không có cái gì rõ ràng mục tiêu làm sao hài lòng làm sao tới với lại mình hình tượng cùng n o á n g o á n không giống nhau dạng giống lâm tuyết mặc dù dung mạo của nàng vậy rất xinh đẹp nhưng dù sao tại tướng mạo rắn người bên trên không giống n o á n g o á n như vậy c h ă m dựng cho nên rất nhiều quần áo mặc tại trên thân cũng không phải là đặc biệt phù hợp liền đi theo cửa hàng dạo phố như thế lâm tuyết chọn chọn liền quên đi thời gian quần áo thật là í t ta. lâm tuyết cảm k h á i nói nàng đã thanh tất cả quần áo đều thử một bản còn đổi rất nhiều loại phối hợp nhưng đều không có tìm được mình đặc biệt ưa thích gợi cảm phong ngược lại là cũng không tệ lắm nhưng trong hiện thực lâm tuyết nhưng không có trong trò chơi 3 6 ea tốt ta xem ra là thời điểm thanh cái kia trương ưu đãi thẻ dùng tới lâm tuyết đã mở ra nạp tiền giao diện chuẩn bị nạp tiền lúc mới bắt đầu đợi trong thương thành quần áo chỉ có thể cho noán mất mặc lâm tuyết nạp tiền động lực còn không có lớn như vậy nhưng bây giờ mua được quần áo mình cũng có thể mặc thử động lực lập tức liền thừa hai biệt thự ven biển đổi mới để cực kỳ nhiều người chơi đều cảm thấy phi thường kinh hỷ cái này nhìn như một lần phi thường phổ thông đổi mới đơn giản chính là cho người chơi làm cái bóp mặt mở cái đổi cái hệ điều hành nha cái này có cái gì phức tạp nhưng là các người chơi tại thực sự tiếp xúc qua sau mới phát hiện lần này đổi mới thật cực kỳ mấu chốt đầu tiên người chơi có thể tại biệt thự ven biển bên trong sáng tạo mình giả lập hình tượng có thể dựa theo mình ảnh chụp làm làm bản g ố c sáng tạo một cái càng rót đầy hơn ý mình đây đối với cực kỳ nhiều người chơi tới nói đều là cực kỳ chuyện mới mẹ tình đương nhiên loại này cách chơi bản thân cũng không tính đặc biệt mới mẻ ý tưởng cũng không phải độc nhất vô nhị nhưng mấu chốt nhất là mỹ thuật phẩm chất a dĩ vang trò chơi bóp mặt công năng không đủ c ư ờ n g đại giả lập hình tượng mỹ thuật trình độ vậy không đủ nhưng ở biệt thự ven biển bên trong chương á c c người bảy trăm bốn mươi tám trong hiện thực rất nhiều người cũng đã có loại ý nghĩ này nếu như mua qua inter thời điểm có thể có cái máy mô phỏng căn cứ từ bản thân tài cùng quần áo kích thước tự động tạo ra quần áo mặc tại trên thân hiệu quả cầu liền tốt v ề phần tại sao mọi người hội loại suy nghĩ này nguyên nhân quá đơn giản mua qua inter người mua tú đấm máu giáo huấn còn chưa đủ nhiều không đồng dạng một bộ y hề p h ụ mặc ở người mẫu trên thân đẹp mắt không được xuyên qua mình trên thân lại đất bỏ đi nếu như nói trên thế giới có đồ vật gì người mua tú cùng người bán tú khác nhau mạnh mẽ nhất cái kêu đoán chừng liền là y hề p h ụ một chút mua qua inter đạt nhân thậm chí chuyên môn điểm ra kỹ năng đặc thù điểm thông qua não bổ y ghi phục mặc tại mình trên thân bộ dáng tới xác định y ghi phục này đến cùng có thích hợp hay không mua qua inter nhưng loại thiên tài này dù sao cũng là xỗi tuyệt đại đa số người tại trên mạng mua quần áo vẫn là làm không tốt lúc nào liền dẫm lên mìn đây cũng là vì cái gì rất nhiều người mua quần áo vẫn là càng thiên vị đi thực thể cửa hàng dù là quý rất nhiều bởi vì là thực thể cửa hàng có thể mặc thử đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức trần mạch vậy không rõ ràng trước đó có người hay không từng có ý nghĩ này là một m cái chân thực thay đổi trang phục máy mô phỏng nhưng từ trong hiện thực trạng thái đến xem dù cho có người từng có ý nghĩ này vậy đã thất bại nguyên nhân rất đơn giản thứ này rất khó làm ra hiệu quả người chơi dáng người rất tốt xác định đo đo một cái liền có thể biết nhưng quần áo đến cùng như thế nào mới có thể mặc ở người chơi trên thân đâu dĩ vang trò chơi người chơi quần áo kỳ thật liền là một loại hoàn toàn mới tổ tiệc cùng mô hình quần áo cùng thân thể nhưng thật ra là một thể nhiều lắm thì xác định một cái y phục này có thể không có thể xuyên vào về phần mặc vào về sau hiệu quả gì vậy cũng không biết nhưng là tại có hoàn toàn mới vật lý động cơ về sau trần mạch liền nghĩ đến một loại mới cách làm thông qua ca bin trò chơi đo đạc người chơi dáng người số liệu tạo ra giả lập nhân vật tại chế tác mỗi một kiện phục sức thời điểm đều là căn cứ trong hiện thực quần áo kích thước chế tạo ra kích thước hoàn toàn nhất trí giả lập quần áo cái này chút giả lập quần áo vậy điểm khác biệt kích thước ở n g ư ờ i chơi lựa chọn mặc thử lúc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 như vậy bọn họ liền có thể tại cái này giả lập trong phòng thử áo đi thử tốt chính mình có thể mặc quần áo tại ý thức đến điểm này về sau các người chơi toàn đều kích động bởi vì thứ này thật sự là quá thuận tiện cực kỳ nhiều người chơi đều không thảo luận vân loãn cũng đang thảo luận loại này hát khoa kỹ khả năng đối mua qua inter thậm chí đ ố i tất cả người chơi sinh hoạt chỗ sinh ra ảnh hưởng nó thậm chí đã hoàn toàn thoát ly trò chơi phạm trù trở thành một loại đối với người bình thường sinh hoạt cũng có được ảnh hưởng to lớn khoa học kỹ thuật sản phẩm bọn tỉ m ộ i đều thử biệt thự ven biển bên trong phòng thử áo t r ư ớ c năng sao quá cường đại quần áo mặc tại trên thân hiệu quả phi thường chân thực đơn giản liền cùng thật phòng thử áo như thế à. đúng mặc dù tại hiệu quả bên trên còn hơi không đủ nhưng so với trước kia đã là to lớn bay vọn về sau nghiên cứu mình phục sức phối hợp cũng không cần lại tốn sức chạy thực thể cửa hàng tại cabin trò chơi bên trong liền có thể chỉ tiếc những y phục này tất cả đều là giả lập không thể đưa đến trong hiện thực chúng ta thử một chút l o a n l o a n món kia tiểu váy thật đặc biệt đẹp đẽ còn tại trên mạng tìm cùng khoản các ngươi nói sẽ có hay không có trong hiện thực phục sức công ty dựa theo l o a n l o a n quần áo chế tác a có khả năng a đây chính là cái đại thương cơ a không biết các ngươi chú ý tới không có trong tủ treo quần áo tất cả quần áo kỳ thật đều là có loại có hảo thật giả là thật đồng dạng một bộ y kể phục l o a n l o a n mặc liền là em mờ hảo nhưng là ta mặc thời điểm hệ thống nhắc nhở ta muốn mặc ít l trên lầu cái này thật là một cái bi thương cố sự ta thân cao không được sao lại nói trọng điểm không phải cái này được không trọng điểm là hệ thống hội căn cứ chúng ta hình thể mà tự động càng thay quần áo loại nói cách khác nếu như trong hiện thực thật có phục sức công ty dựa theo cái này bản hình sinh sản quần áo lời nói chúng ta tại biệt thự ven biển bên trong thử ưa thích quần áo liền có thể trực tiếp tại trong hiện thực mua qua inter đúng a vừa nói như thế mua qua inter vậy sẽ không bị người bán tú lửa chỉ cần tại biệt thự ven biển bên trong thử một lần là được rồi đột nhiên phát hiện một cái đại thương cơ a có người hay không muốn hợp tác chúng ta cùng đi cùng thi đấu lần đàm sinh sản n o á n g n o á n cùng khoản quần áo chư vị ta phát hiện một cái phi thường khó lường sự tình sáng hôm nay ta xuất phát từ tâm lý hiếu kỳ tại trên mạng lục soát dưới n o á n g n o á n tủ quần áo các ngươi đoán làm gì thật là có cái này phục sức nhãn hiệu hơn nữa còn có chính thức trang ép a nhanh như vậy đã có người cọ nhiệt độ những m à n g lưới này bên trên thương gia thật là theo sát điểm nóng a không không không còn giống như thật không phải cọ nhiệt độ bởi vì ta tiến đi nhìn nhìn cái này bên trong quần áo cùng loan loan trong thương thành quần áo như lúc như thế từ bản hình đến số đo toàn đều nhất trí với lại cái này chút còn đều là hàng có sẵn có thể trực tiếp đặt hàng hàng có sẵn làm sao có thể cái này mới hình thức mới đổi mới không có mấy ngày coi như hiện tìm nhà thiết kế chép về sau cũng phải tìm xưởng sinh sản làm sao có thể hiện tại liền đã có nhiều như vậy hàng có sẵn chỗ lấy các ngươi khẳng định là hình vẽ à, cái này còn phải nói sao khẳng định là cùng chính thức hợp tác a nếu không bọn họ từ nơi nào cầm tới nhiều như vậy trực tiếp tư liệu với lại sớm địa liền đoạt rót loán loán tủ quần áo cái này nhãn hiệu các người chơi rất nhanh liền hiểu hiện thực này bên trong loán loán tủ quần áo nhãn hiệu khẳng định cùng biệt thự ven biển chính thức có thoát không ra quan hệ nhưng cái này cũng không hề là cái gì tin tức xấu cái này chẳng phải mang ý nghĩa tất cả ở trong game mua được đẹp mắt quần áo đều có thể tại trong hiện thực mua sao cực kỳ nhiều người chơi lúc nghe tin tức này về sau đều cảm giác mừng rỡ như điên bọn họ ở trong game thử rất nhiều ưa thích quần áo mình mặc phi thường vừa người nhưng trong hiện thực mua không được à coi như có thể mua cái khác nhãn hiệu cùng loại quần áo nhưng kích thước có thích hợp hay không ai đều không rõ ràng hiện tại cũng không cần xoắn suýt nếu quả thật ở trong game gặp ưa thích quần áo trực tiếp đi trong hiện thực loán loán tủ quần áo mua qua inter liền tốt mà với lại liền số đo đều không cần x o á n suýt liền theo hệ thống để cử số đo đến mua liền ok cực kỳ nhiều người chơi đều là ôm thử nhìn một chút tâm tính tại loãn loãn tủ quần áo bên trên mua quần áo các loại nhanh đưa tới mặc thử về sau phát hiện thật đúng là cùng trong trò chơi xuyên qua trên thân hiệu quả cơ hồ hoàn toàn nhất trí đương nhiên khẳng định không có khả năng làm được một điểm không kém dù sao một cái là trò chơi một cái là hiện thực nhưng từ thị giác hiệu quả nhìn lại rất gần ngoài ra Hệ trong h như là người cánh tay vây、so、sánh thộ, nên áo khoác khả năng hơi gấp các loại nhắc nhở.、Tổng、hợp ố n còn người nên năng Tổng g gấp có các sẽ so là loại áo tay t vây trò c hiện ơ thị h giác i u quả c ù g hệ t h ố n n g h ắ c nhở, người chơi các l ạ i m u a q u ầ n áo trên cơ bản cơ loan à à không hở n có sơ Trước 749, h tủ quần áo rất nhanh liền phát hỏa bởi vì cực kỳ nhiều người chơi tại thử nghiệm mua sắm về sau phát hiện cái này nhãn hiệu quần áo phẩm chất rất cao với lại bản hình vậy nhìn rất đẹp a cái này nhãn hiệu dù sao cũng là tìm trong nước nhất lưu nhà thiết kế thiết kế với lại dùng tài liệu loại hình vậy tất cả đều là tốt nhất tài chất trên cơ bản cùng nước ngoài tương đối nổi danh phục sức nhãn hiệu phẩm chất gần hơn hết tại giá cả bên trên n o a n loan tủ quần áo giá cả liền lộ ra phi thường thân dân phàm là có thể mua được ca bin trò chơi người chơi tiêu phí trình độ cùng sinh hoạt phẩm chất đều tương đối cao bọn họ kinh ngạc địa phát hiện n o a n loan tủ quần áo không chỉ có là phẩm chất tốt giá cả vậy có ưu thế kỳ thật giá thấp nguyên nhân rất đơn giản ở chỗ n l o á n n l o á n tủ quần áo căn bản vốn không cần hoa bất luận cái gì tài chính đi tuyên truyền chân mạch một mực tại cường điệu không phải bỏ tiền đánh quảng cáo bất luận cái gì hình thức quảng cáo đều không cần giống một chút quốc tế nổi tiếng phục sức nhãn hiệu mỗi tháng vẹn vẹn tiêu vào mạng lưới quảng cáo bên trên phí tổn khả năng đều muốn đạt tới mấy triệu chớ nói chi là các loại tv quảng cáo thực thể cửa hàng chi tiêu các loại các p h í dụ số tiền này cuối cùng vẫn muốn tái giá đến người tiêu dùng trên đầu cho nên cái này chút nổi tiếng phục sức nhãn hiệu quần áo kỳ thật đều có tràn giá nhưng là n o a n n o a n tủ quần áo một mực không có cái này chút chi tiêu không cần thực thể cửa hàng không cần thuê hướng dẫn mua cũng không cần tốn hao bất luận cái gì tiền quảng cáo dùng cái này chi phí lập tức liền hạ xuống nhưng là không đánh truyền thống quảng cáo không có nghĩa là nhãn hiệu không ai biết ở n g ư ờ i chơi nhóm phát hiện n o a n n o a n tủ quần áo quần áo như thế hàng đẹp giá rẻ về sau tin tức này rất nhanh liền khuyết tảng hắn ra dù sao ăn ở loại vật này thế nhưng là người căn bản nhu cầu người chơi cũng không ngoại lệ rất nhanh noan noan tủ quần áo bên trên rất nhiều quần áo đều đã bị bán đ ứ t số thậm chí hoàn toàn thiếu hàng lý tính s u cùng lý tính biểu đệ vậy đều kinh hãi cái này vậy quá nhanh đi trước đó trần mạch để bọn họ nhiều đồ phụ tùng bọn họ còn có chút lo lắng bán không được tồn kho đ ộ n g lại mắt xích tài chính quay vòng không ra làm sao bây giờ kết quả hiện tại xem xét cái này mẹ nó thỏa thỏa là mình quá bảo thủ a Cái gì q u ả nhưng g cáo có t ể có loại Liền hiệu h quả này? n xem d ù nhiều tiền đi trên TV, trên inter đánh quảng cáo, các người chơi đi theo giải, tán thành đến tiếp nhận cái này hoàn toàn mới phục sức. nhãn hiệu cũng cần một cái rất dài quá trình. Nhưng chơi theo phục hiệu đi đi giải, tiếp cái mới cái dài quá TV, một rất cáo, các sức là loan loan tủ quần áo hoàn toàn liền đi lên một đầu khác biệt lộ tuyến loan loan tủ quần áo được lợi tại lôi đ ỉ n h trò chơi to lớn người chơi quần thể cùng trần mạch tại f a n hâm mộ bên trong danh tiếng từ nơi này nhãn hiệu danh tự vừa xuất hiện liền cùng trước mắt lôi cuốn trò chơi biệt thự ven biển loan loan liên hệ ở cùng nhau cho nên truyền bá tốc độ thật nhanh đồng thời bởi vì quần áo phẩm chất quá cứng tạo hình vậy tương đối xuất sắc cho nên rất nhanh liền tại người mua quần thể bên trong thành lập tốt đẹp danh tiếng một khi rất nhiều người trong đầu tạo thành loan loan tủ quần áo hàng đẹp giá rẻ khái niệm ý đi phục này nhãn hiệu liền xem như v a n r ộ i húng chi loan loan tủ quần áo cùng cái khắc phục sức nhãn hiệu so sánh có một cái tự nhiên ưu thế cự lớn chính là có thể mạng lưới mặc thử các người chơi có thể tại biệt thự ven biển bên trong mặc thử mình thích quần áo mặc thử về sau không thích hợp liền đổi cái khác phù hợp liền trực tiếp mua qua inter với lại hệ thống còn sẽ tự động giúp n g ư ờ i chọn tốt muốn mua qua inter loại đã không chi phí kỉnh chạy thực thể cửa hàng lại không cần giống truyền thống mua qua inter như thế vì mình mặc cái gì số đo mà xoắn suýt với lại bởi vì loại này mặc thử độ chính xác phi thường cao cho nên người mua nhóm vậy trên cơ bản sẽ không gặp phải quần áo cùng người bán tú trên lệnh quá lớn tình huống mua được quần áo trên cơ bản đều phù hợp mình tâm lý mong muốn cứ như vậy quần áo xoa bình cũng liền biến thiếu đi cho nên ở ngươi chơi nhóm phát hiện loãn loãn tủ quần áo về sau cái này nhãn hiệu liền theo loãn loãn mà bạo lửa cực kỳ nhiều người chơi lúc đầu không thiếu quần áo nhưng vậy bách không kịp đối đãi địa đến cabin trò chơi bên trong nếm thử loại này hoàn toàn mới mua qua inter trải nghiệm bất quá cực kỳ nhiều người chơi đều có nghi vấn loãn loãn tủ quần áo đến cùng phải hay không cùng chính thức có quan hệ muốn nói không sao chứ trò chơi mới ra đến trong hiện thực quần áo cũng liền làm được đây nhất định là có nội tình tin tức muốn nói có quan hệ đi trần mạch vậy không có thừa nhận qua rất nhiều người đều tại diễn đàn cùng ấy bồ bên trên hỏi thăm tương quan nhân viên công tác lôi đ ỉ n h trò chơi cùng đ o á n đ o á n tủ quần áo đến cùng là quan hệ như thế nào đây có phải hay không là trong trò chơi liên động kỳ thật không quản cả hai có quan hệ hay không phần lớn người vẫn là chiếu mua không lầm sở dĩ đều đang hỏi chẳng qua là muốn xác nhận một chút mà thôi rất nhanh trần mạch lấy chính thức thân phận tuyên bố noan noan tủ quần áo liền là lôi đình giải trí dưới cờ phục sức nhãn hiệu bên trong tất cả quần áo đều là tự chủ thiết kế các người chơi có thể yên tâm mua sắm đồng thời trong hiện thực noan noan tủ quần áo bên trong tất cả phục sức đều là dùng nhất tài liệu tốt chế tác chế tác vậy tất cả đều là nhất lưu tiêu chuẩn có bất kỳ khối lượng vấn đề chính thức đều đem xử lý thích đáng tuyệt đối không có bất luận cái gì lừa người tiêu dùng tình huống ngoài ra chính thức còn tuyên bố muốn cùng loãn loãn tủ quần áo tiến hành liên động phàm là ở trong game sử dụng phấn kim cương mua tương ứng trang phục người chơi tại trong hiện thực mua sắm nên khoản g trang phục đem thu hoạch được các loại giá trị kim ngạch giảm miễn nói cách khác nếu như người chơi ở trong game bỏ ra 260 phấn kim cương mua một kiện tiểu váy tương đương 26 ndt như vậy tại trong hiện thực mua qua inter cái này tiểu váy liền có thể trực tiếp trừ 26 k h ố i tiền. Đương n h i ê n dùng kim tệ mua quần áo liền không thể hưởng thụ loại này giảm miễn thi đấu lần đã cực kỳ thua lỗ tin tức này một phóng s u ấ t các người chơi toàn đều kinh ngạc thi đấu lần đây là bất quá a đây không phải muốn thua thiệt chảy máu hiển nhiên biệt thự ven biển bên trong loán loán thay đổi trang phục cùng trong hiện thực loán loán tủ quần áo liên động là giả lập cùng hiện thực liên động cái này lúc trước là chuyện chưa bao giờ có dĩ vãng trò chơi cùng hiện thực liên động thường thường là dừng lại tại khái niệm bên trên đơn giản liền là bán cái chủ đề tờ sợt mà thôi nhưng lần này liên động lại là giả lập cùng hiện thực độ cao thống nhất người chơi có thể ở trong game mặc thử hiện thực quần áo có thể tại trong hiện thực mua sắm trong trò chơi ưa thích quần áo với lại các loại giá trị kim ngạch giảm miễn càng là trở thành một hạng trước đó chưa từng có đại sắc khí thanh tất cả người chơi mua sắm muốn đẩy lên một cái đ ỉ n h phong dĩ v ã n g trong trò chơi tất cả tiêu phí mua được đều là giả lập số liệu thổ hào hoa một trăm n g à n mua một cây đao cũng chỉ có thể là ở trong game cái b ư ớ c mang không đến trong hiện thực tới nhưng là hiện tại người chơi tại biệt thự ven biển bên trong mua sắm giả lập quần áo có thể cho trong hiện thực cùng khoản quần áo mang đến các loại giá trị chiết khấu cái này không thì tương đương với là không dùng tiền sao tỷ như một cái tiểu váy giá tiền là hai trăm chín mươi chín trong trò chơi là chín mươi chín phấn kim cương tương đương chín khối tiền ở trong game mua tiểu váy trong hiện thực liền biến mất chín khối chín không thì tương đương với là mua hiện thực váy đưa giả lập váy đến sao như thế tính toán giả lập váy không tốn tiền a một chiêu này cao minh nhất địa phương ở chỗ thanh ba loại người chơi mua sám dục vọng toàn đều buộc chặt ở cùng nhau đồng dạng là trong trò chơi một bộ y kể phục mua được về sau có thể cho noan noan mặc có thể cho mình mặc còn có thể giảm miễn trong hiện thực quần áo giá cả cực kỳ nhiều người chơi đều cảm giác kiếm l ợ i kiếm lợi lớn húng ư chi noan noan tủ quần áo quần áo phẩm chất vốn là phi thường cao mặc thử vậy thuận tiện dù cho không có cái này chút giảm miễn rất nhiều người cũng vẫn là muốn mua lại nói có trần mạch cùng lôi đình giải trí danh tiếng làm gánh bảo đảm mọi người cũng không sợ mua noan noan tủ quần áo bị hố dù sao chạy hòa thượng chạy không được miếu có cái gì không hài lòng tìm trần mạch là được liên liên rất nhiều không thế nào chơi game thổ hào mội tử vậy biết tất cả noan noan tủ quần áo toàn đều đang hỏi tham đến cùng như thế nào mới có thể tại cabin trò chơi bên trong thử mặc quần áo kết quả hỏi nửa thiên tai biết biệt thự ven biển trò chơi bản thân là tặng không nhưng là đến tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tiêu phí đầy 2 8 8 n t ă m t a rất nhiều m ộ i t ử biểu thị thế nhưng là chúng ta không chơi game a đối với cái này trần mạch phi thường thân mật địa hồi phục không quan hệ các ngươi chỉ cần đăng ký lôi đỉnh trò chơi giấy thông hành mua sắm trò chơi sau làm lễ vật đưa tặng cho những người khác vậy đồng dạng có thể sinh ra tiêu phí ghi chép cực kỳ nhiều người chơi biểu thị chịu phục thanh trò chơi bán trò không chơi game người cái này mẹ nó cũng là không có người nào chương bảy mới chuẩn bị để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là biệt thự ven biển là một m cái vờ g i giờ trò chơi tại mới tăng loan loan thay đổi trang phục cách chơi về sau vậy mà kéo theo trong hiện thực phục sức nhãn hiệu tại loan loan tủ quần áo chính thức trên website rất nhiều bảo khoản quần áo đều đã hoàn toàn bán hết thậm chí một chút nhìn tương đối bình thường quần áo vậy gần như đoạn hàng rất nhiều truyền thống phục sức nhãn hiệu bao quát trên inter các loại phục sức sản phẩm người bán đều cảm thấy chấn kinh dựa vào cái gì à? kỳ thật cẩn thận nghiên cứu một chút loan loan tủ quần áo có thể lửa cháy đến tiến tới là cùng trò chơi liên động a nếu như không có như thế hoàn thiện mạng lưới phòng thử á o có bao nhiêu người sẽ đi mua một cái trước đó chưa từng nghe nói trang phục nhãn hiệu rất nhiều trong nước phục sức nhãn hiệu bao quát một chút cỡ lớn mua sắm trang web toàn đều tại khẩn cấp nghiên cứu đối sách hy vọng nghiên cứu phát minh mình vào giờ cabin trò chơi bản mạng lưới phòng thử áo. noan noan Hiện nhiên, t ủ quần á o mang theo một lai. trận phong、trào. trong tương theo trào, mạng lưới phòng thử áo vô cùng có khả năng trở thành một lần nhằm vào truyền thống mua qua inter cách mạng tựa như mua qua inter đối thực thể ngành nghề trùng kích như thế mạng lưới phòng thử áo hình thức vậy đem đối truyền thống mua qua inter hình thức tạo thành nghiêm trọng trùng kích thậm chí đại biểu cho tương lai mua qua inter phương hướng phát triển nếu có nhà ai phục sức nhãn hiệu hoặc là mua sắm trang ép đối với cái này hậu chi hậu giác lời nói thế nhưng là vô cùng có khả năng muốn bị đào thải cái kia chút mấy năm trước không coi trọng mua qua inter thực thể cửa hàng hiện tại thi thể nhưng còn chưa ngội thấu đâu nhưng là rất nhiều công ty tại điều nghiên một cái phát hiện cái này nhìn cũng không phức tạp mạng lưới phòng thử áo cánh cửa k ỹ thật rất cao cái này chút công ty khẳng định là không hiểu trò chơi thiết kế cho nên chỉ có thể liên hệ trong nước một chút công ty game nhưng hỏi qua về sau mới biết được muốn muốn chế tắc một cái cùng biệt thự ven biển c u n g cấp bậc trò chơi cái này đầu nhập cũng lớn đi lấy trước đó vờ giờ trò chơi hao tổn của cải mà nói một đường ba a đại tác chế tác kinh phí tùy tiện đều m u ố n hơn trăm triệu mỹ đao nếu như là mở ra thế giới trò chơi cái giá tiền này còn muốn đi lên thêm bên trên không không giới hạn được lợi tại trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tiến bộ trong ngoài nước nhà thiết kế nhóm đều đã vận dụng hoàn toàn mới vật lý động cơ trò chơi nghiên cứu phát minh kinh phí hơi có hạ xuống nhưng hạ xuống cũng không nhiều thúng chi biệt thự ven biển là dùng u nơ két phế liệu chế tác tại mỹ thuật phương diện biểu hiện lực là siêu nhất lưu tiêu chuẩn cái khác trò chơi thương muốn làm môn hạm này thật đúng là không thấp trần mạch có thể làm đó là bởi vì biệt thự ven biển thoát t h a i tử u n két mà trần mạch mình rõ ràng u n két làm được là khẳng định biết kiếm tiền cho nên hắn đ ẩ y ra biệt thự ven biển căn bản là không có gì chi phí với lại đến tiếp sau nhưng phát triển tính cực mạnh nhưng cái khác trò chơi thương muốn bắt đầu từ số không sơn chạy một cái biệt thự ven biển hơn nữa còn làm đến đồng dạng mỹ thuật trình độ cái kia cũng phải cần rất lớn đầu nhập hơn nữa còn cần một nhóm trong nước đỉnh tiêm mỹ thuật nhân tài cho nên một chút trò chơi nhỏ thương tiểu phục sức nhãn hiệu căn bản cũng không có tham dự cạnh tranh tư cách một chút trong nước nổi danh phục sức nhãn hiệu vậy cân nhắc cùng đế triều thiện ý loại đại công ty này hợp tác khai phát một cái mạng lưới phòng thử áo nhưng khai phát cũng là cần rất nhiều đầu nhập và một chút thời gian tại nghiên cứu phát minh quá trình bên trong loan loan tủ quần áo đã dần dần có thành tựu i mỗi ngày đều đang không ngừng địa khuyết t r ư ơ n g bên trong H n loan loan tủ quần áo còn có cái giả lập thần tượng làm người phát ngôn còn cùng chiếm hữu suất cực cao trò chơi biệt thự ven biển nặng bao nhiêu liên động đây là cái khắc phục sức nhãn hiệu đều hoàn toàn không có đủ ưu thế rất nhiều người đều nhao nhao c ả m khái lần này n loan loan tủ quần áo xuất hiện thật là hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài xê gen thật là càng lúc càng biết chơi khác một phương diện cực kỳ nhiều người chơi đều nhận n loan loan tủ quần áo dẫn dắt nhao nhao tư tưởng biệt thự ven biển tương lai khả năng mở rộng nội dung Thì như mạng lưới thương thành hảo hữu tham viếng tự chủ quy hoạch gian phòng bố cục cùng trong hiện thực bất động sản thương hoặc là đồ dùng trong nhà nhãn hiệu liên động lao động vừa mở liền hoàn toàn dừng lại không được rất nhiều người lúc này mới ý thức tới biệt thự ven biển tuyệt đối không phải một cái đơn giản tạng phẩm trần mạch tại cái này sản phẩm bên trên c ó chính hắn gia thâm đây là đang sớm chiếm t r ư ớ c giả lập hiện thực thời đại cao đất ta bất quá các người chơi cũng không biết trần mạch tạm thời không có đối biệt thự ven biển tiếp tục mở rộng kế hoạch nguyên nhân rất đơn giản thời cơ chưa tới loan loan tủ quần áo là phục sức nhãn hiệu đối tất cả mọi người tới nói đều là cùng một nhịp thở nhưng là cái khác mở rộng kế hoạch đều có các vấn đề hoặc là điều kiện không thành t h ụ hoặc là không có đặc thù sức cạnh tranh làm ảnh hưởng không lớn thì như mạng lưới thương thành không làm được ưu thế gì hảo hữu thăm viếng phần lớn người cũng liền v ớ i lúc o n l i n e đợi mới mẻ hai ngày cái này chỉ có thể coi là cái cơ sở công năng tự chủ quy hoạch gian phòng bố cục kỳ thật liền là giả lập ở không bố trí cách chơi loại này cách chơi hiện tại trên thị trường liền có nhưng nó không thể làm một cái hạch o tâm cách chơi chỉ có thể làm thay đổi trang phục cách chơi kèm theo cách chơi cung hiện thực đ ồ dùng trong nhà nhãn hiệu liên động cũng có thể làm nhưng hiệu quả sẽ không giống l o á n l o á n tủ quần áo tốt như vậy các người chơi cũng liền tại mua quần áo thời điểm tương đối xoắn suýt mặc thử mua ra cụ lời nói lượn g một lượng kích thước nhìn xem dụng cụ gia đình ả n h trụt trên cơ bản cũng liền tâm lý nắm chắc căn bản vốn không cần phải đặc biệt tại biệt thự ven biển bên trong dùng thử đương nhiên biệt thự ven biển trong tương lai còn sẽ có càng nhiều mở rộng nội dung nhưng đối với trần mạch mà nói trước mắt không cần thiết lại mở phát cái kia chút yêu thiêu thân cách chơi các loại thời cơ chín mồi suy nghĩ thêm cũng không muộn u nơ két nghiên cứu phát minh kế hoạch còn đang tiếp tục đang tiến hành trò chơi chế tác bản thân cũng không có quá nhiều chỗ khó duy nhất vấn đề chính là thời gian nghiêm c h ỉ n h mà nói trước mắt u nơ két đã thanh cùng loại mạo hiểm để t à i cách chơi cho làm được cực hạn trần mạch thanh trước đó u n két hệ liệt nội dung lấy ra chỉ là vì bù đắp toàn bộ hệ liệt nội dung cốt t r u y ệ n độ hoàn hảo tương đương với kéo dài cái này để tài nhiệt độ nhưng muốn đem cái này để tài lại đẩy lên độ cao mới là rất khó tại nghiên cứu phát minh u n két mới tăng nội dung đồng thời trần mạch vậy đã bắt đầu cân nhắc điều nhân thủ vì mới trò chơi đã được duyệt làm chuẩn bị tại âu mỹ thị trường thất lạc bảo tàng nhiệt độ cũng là bị u n két song bạo tại lượng tiêu thụ bên trên thất lạc bảo tàng cùng thời kỳ số liệu chỉ có u nơ két một phần mười quả thực là thảm tới cực điểm như loại này thảm thiết đại xung đột nhau để cực kỳ nhiều người chơi nhớ tới nhiều năm trước đó cờ og cùng liên minh huyền thoại giống như ga mỗi lần tràn ngập lòng tin địa muốn khai phát một cái lương tâm tác phẩm thời điểm chân mạch liền hội thỉnh l ị n h địa nhảy ra một cước cho hắn đạp xuống đi nhưng lần này đối với ga tới nói nhưng thật sự là tổn thất nặng nề dù sao cờ og chỉ là một cái pc trò chơi c o i n h ư t h u ầ n bồi t h ư ờ n g tiền, t à i đại nhiều khí không thô ga cũng sẽ m ộ t chút năm à hoàn toàn y h trong bên ở p ạ mươi vi có thể chịu thể đ ợ c lạc bảo tàng, cũng c Nhưng, tàng, không như thất thế, h ga tại trò bảo này phía t r ê n đầu nhập thực sự quá lớn. Trưng 751, z hạng mục đối với ga mà nói thất lạc bảo tàng là một lần phi thường thê thảm đau đớn thất bại cái này ít là mua lập tức lôi của ít giá cả không ít trò chơi chế tác hoàn toàn là ba a tiêu chuẩn vờ giờ trò chơi đầu nhập to lớn、tại Thất t lạc bảo à nhất g trò c ơ phương i diện, tiêu tuyên truyền hết đồng dạng r là tiêu hết rất nhiều kinh、phí. Nhưng cuối cùng, phí. thất cuối là ạ c bảo t n đánh nhiều như vậy quảng cáo, còn có cái này lôi quần ý, giống g cáo, cái như lôi im, vậy có thất o à n đều ụ vụ. c Mạch không đánh mà thắng địa thu hoạch được chỗ có yêu mến loại mạo hiểm trò chơi người chơi, Trần thắng thu trò thì không đánh mến người liền khẩu thang đều không uống. n mà mạo hiểm mà loại khẩu h ga địa đều là yêu lạc à thất l bảo tàng nhà thiết kế càng là cảm thấy cực kỳ phiên m u ộ n thất lạc bảo tàng lúc đầu có thể là để hắn một bước trèo lên thiên tác phẩm dù sao trước đó chưa bao giờ có như thế giàu khai sáng tính loại mạo hiểm trò chơi nhưng theo u nơ két xuất hiện lập tức để hắn ngộng đẹp hoàn toàn tỉnh lại đây đối với ga tới nói i p khẳng định là không có vấn đề trò chơi không làm tốt khẳng định là nhà thiết kế vấn đề đang chơi p h á t bên trên bị u nơ két song phát nổ cái này còn có cái gì dễ nói cực kỳ nhiều người chơi phát hiện tại ga chính thức trên website nguyên bản chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu thất lạc bảo tàng đã bị hạ xuống đến tương đối dâu ria vị trí mà trang đầu bắt mắt nhất để cử vị bên trên đổi lại một cái hoàn toàn mới cho chơi tạm thời không có cụ thể danh tự chỉ là được xưng là danh hiệu z hạng mục thất lạc bảo tàng thất bại đã thành kết cục đã định ga vậy không cần thiết trên người nó lãng phí càng nhiều tuyên truyền kinh phí huống chi ga vậy xác thực cần phải nhanh đẩy ra một cái mới cho chơi tới chuyển di một cái các người chơi đối với thất lạc bảo tàng lực chú ý tổng là bởi vì thất lạc bảo tàng bị trao p h u n g đến chào p ú nhưng g ga cao tầng đi, cao cảm t vậy sẽ ấ y phi h t ờ khó chịu. l ầ nhìn này đẩy bị ép đẩy ra mới trò mới c ơ chơi i đổi con vịt bên trên khung ý tứ. Cực kỳ nhiều người chơi còn đang nạ báng. loại di khỏi vậy vịt vụn vế này chuyển rất trên tứ, thủ chút có con cực còn lực chú ý thủ pháp không khỏi cũng bị bên báng, đang khung nạ không Nhưng n kỳ pháp h quá ý ta. một cái cái này rét hạng mục nhà thiết kế cùng tài liệu tương quan về sau cực kỳ nhiều người chơi mới ý thức tới ga đây là nghiêm túc ga là chuẩn bị khắc phục khó khăn mặc dù trò chơi này còn không có cụ thể danh tự nhưng nó nhà thiết kế phi thường nổi danh Johnson. vị này là ga uy tín lâu năm nhà thiết kế một trong nghiên cứu phát minh qua bị trong nước người chơi tôn sùng đầy đủ âu mỹ thân tác nhất là am hiểu đối sân chơi cảnh miêu tả cùng nhân vật trò chơi nội tâm miêu tả có lẽ đang chơi pháp bên trên giữa chú sân cũng không có, có cái gì đặc biệt ý tưởng nhưng hắn cường hạng ở chỗ trò chơi không khí nội dung cốt truyện cùng nhân vật khắc họa tại cố sự tính về điểm này hắn tại trên thế giới đều xem như có nhà vẽ kiểu nổi tiếng lúc nghe là do suy sân tự mình cầm đao mới hạng mục về sau các người chơi vậy không còn t r e o chọc chuyển di lực chú ý bởi vì vì mọi người đều biết phàm là hắn làm được trò chơi tại cố sự tính bên trên đều có thể được xưng ơ tụng là làm kinh điển đây cũng là ga ít có mấy cái lương tâm nhà thiết kế mà tại cái này về sau các người chơi cùng trò chơi truyền thông lực chú ý vậy sát thực tử thất lạc bảo tàng bên trên cho rời đi mọi người bắt đầu quan tâm cái này cái gọi là z hạng mục đến cùng là cái gì hạng mục các người chơi đều cực kỳ chú ý ga vậy thật cao hứng muốn chính là cái này hiệu quả a là thời điểm quên mất đi qua không vui bắt đầu mới tinh lữ t r ì n h tg n còn cố ý an bài bài tin tức hy vọng có thể từ josephson nơi này thăm dò được một chút liên quan tới mới trong trò chơi bộ tin tức rất nhanh phỏng vấn video phóng xuất đối mặt tgn phóng viên josephson chậm rãi mà nói h i ệ n nhiên đối với hạng mục này tiền cảnh phi thường lạc quan liên quan tới trò chơi này nội dung cụ thể còn không thể lộ ra quá nhiều hơn hết có thể nói cho mọi người là trò chơi này sở dĩ mang hào là z hạng mục là bởi vì nó từ mấu chốt là z không m mở b ự a s ở dòm bi đương nhiên ta rất rõ ràng các người chơi đối với truyền thống dòm bi đề tài đã chán ghét loại kia cầu sinh loại cách chơi vậy hơi có vẻ quá h ạ bất quá lần này chúng ta muốn nghiên cứu phát minh hạng mục càng nhiều là thiên về tại nội dung cốt truyện bên trên sở dĩ lựa chọn dòm bi đề tài chủ yếu là tại dạng này một cái tận thế hoàn cảnh hạ càng có thể nổi bật nhân tính chúng ta hy vọng kiến tạo một cái trước đó chưa từng có làm người tuyệt vọng thế giới dạng này mới càng có thể nổi bật ra ngoài chơi nhà cầu sinh gian nan tại bài tin tức bên trong phóng viên vậy đã hỏi tới liên quan tới u nơ két cùng thất lạc bảo tàng cái nhìn cùng đối với hàng năm du hí triển nhìn do chú sần có vẻ hơi xem t h ư ờ n g ta cảm thấy thất lạc bảo tàng là một cái không sai trò chơi chỉ bất quá bây giờ người chơi khả năng không có cách nào rất tốt lý giải nó mỹ diệu chỗ đương nhiên ta nói như vậy cũng không phải là tại vì thất lạc bảo tàng thất bại mà giải vây ta muốn cường điệu là tại trò chơi lĩnh vực thành công cùng thất bại bản thân liền là rất khó rõ ràng giới định sự tình có rất nhiều tốt trò chơi bán được cũng không tốt về phần u nơ két ta phải thừa nhận nó tại trên tấm hình có chỗ thích hợp bất quá ta cảm thấy nó tại nội dung cốt truyện xử lý bên trên cũng không có, có cái gì đặc biệt lệnh người khắc sâu ấn tượng điểm ta không phải nói nó nội dung cốt truyện không tốt trên thực tế đây là phi thường đặc sắc bắp g i a n g nội dung cốt truyện nhưng là ân khuyết thiếu một chút như vậy chiều sâu về phần hàng năm trò chơi chúng ta đều biết ban giám khảo càng ưa thích đang chơi pháp bên trên có sáng tạo cái mới tại nội dung cốt truyện cùng thế giới quan bên trên nội hàm khắc sâu tác phẩm tựa như năm ngoái đặc s ả o ồ. ta vậy thích vô cùng nó tối nghĩa nội dung cốt truyện nhưng là tại u n két bên trong ta có chút đáng tiếc s ẹ n không có kéo dài lúc trước hắn phong cách cho tới bây giờ năm nay hàng năm trò chơi thuộc về còn không rõ ràng nhưng ta cho rằng cái này vinh hạnh đặc biệt hẳn là thuộc về một bộ nội hàm càng thêm khắc sâu tác phẩm lần này bài tin tức rất nhanh liền bị chuyển năm đến trong nước video trên website đưa tới các người chơi nhiệt liệt thảo luận một phương diện rất nhiều đối z hạng mục có chỗ kỳ đối đãi người chơi đều đối cái này mới trò chơi kỳ đối đãi không thôi tuy nói d ọ m bi đề tài cũng không tính đặc biệt mới lạ nhưng dồn suy sần tự mình cầm đao d ọ m bị trò chơi cái kia vẫn là vô cùng đáng giá kỳ đối đãi khác một phương diện cái video này vậy đưa tới rất nhiều trong nước người chơi trào phúng cách màn hình cũng có thể gửi được một cố vị chúa a đương nhiên làm ga dưới cờ nhà thiết kế dỗ cho thất lạc bảo tàng nói chuyện là rất bình thường sự tình dù sao tại hạng mục này bên trên ăn lớn như vậy thua thiệt ga đoán chừng vậy rất phiền muộn nhưng là loại này dùng xuân thu bút pháp thầm chê u nơ két thuyết pháp liền rất không t r i n h cống nhưng là vậy có rất nhiều người chơi cảm thấy việc này không cần thiết truy đến cùng bởi vì jose nói lời mặc dù có chút không ổn nhưng có nhất định hợp lý tính u nơ két tại nội dung cốt t r u y ệ n bên trên xác thực không có như vậy kinh điển làm mạo hiểm đề tài u nơ két nội dung cốt t r u y ệ n phi thường tốt có tình huynh đệ bạn gây tình tình yêu Thanh nạt thẳng tạo thành một chương á máu i có có t ị t vật. nhân n h n g lại t h bảy trăm năm mươi hai có nội dung cốt truyện chiều sâu trò chơi nếu như là người khác nói lời này cái kia chắc là phải bị cùng mà phun chi nhưng duy chỉ có r ồ n suýt sần nói lời này thật đúng là không có gì phun điểm nói cái gì n g ư ờ i đi n g ư ờ i bên trên vậy không thích hợp bởi vì r ồ n suýt sần thật là có nội dung cốt truyện chiều sâu cao hơn tác phẩm đổi cái khác nhà thiết kế nói câu nói này cái kia chính là thỏa thỏa ghen ghét duy chỉ có rổ xui sần nói lời này còn sẽ có rất nhiều người cảm thấy hắn nói rất đúng đương nhiên vậy có rất nhiều người chơi biểu thị k h ô n g phục mẹ nó lại còn có thể như thế chọn ma bệnh nói u nơ két nội dung cốt truyện không có chiều sâu trò chơi này tinh túy ở chỗ hình tượng cùng tự sự được không đúng vậy à vốn chính là cái thương nghiệp hóa trò chơi có bản lĩnh cùng u n két so lượng tiêu thụ so lợi nhuận ngươi r ộ n xác thực có mấy khoản không sai trò chơi nhưng là cái nào cái trò chơi lượng tiêu thụ so ra mà vượn u nơ két bất quá vậy có người chơi phản bác người ta r ộ n suy s ầ n làm trò chơi vốn chính là hướng về phía tính nghệ thuật đi là vì đoạt giải đi ai cùng ngươi so lượng tiêu thụ hắn mục tiêu là đoạt giải dùng tính nghệ thuật chỉ tiêu cân nhắc u nơ két nói lời này vậy không có gì m a u bệnh à. hai phái người chơi tại trên mạng còn tiểu xé một trận không thể không nói hiện tại trần mạch f a n hâm mộ thật rất nhiều có thể nói trong nước đại đa số người chơi coi như bình thường không thế nào chơi trần mạch trò chơi vậy tuyệt đối là đối với hắn tôn sùng có thừa nguyên nhân rất đơn giản trần mạch tác phẩm tiêu biểu phẩm nhiều lắm với lại trước mắt đã là trong nước nhất có mặt bài nhà thiết kế bất luận là lượng tiêu thụ vẫn là danh tiếng đều hoàn toàn không giả nước ngoài nhà thiết kế u n e r két vốn chính là toàn thắng gió suýt sân vốn chính là tại chùa nhưng lại sinh cũng bởi vì hắn có mấy khoản tác phẩm thành công cho nên thật đúng là bắt hắn không có cách trang bức liền chạy tặc kích thích cũng có một chút người chơi biểu thị trần mạch cái này có thể nhận sao hận hắn a cùng hắn làm một cái như thế trò chơi cho hắn biết biết cái gì là lệnh người khắc sâu ấn tượng nội dung cốt truyện nhưng là các người chơi cũng đều biết trần mạch trước mắt còn tại trò u nợ kẹt lấp hồ đâu với lại con hàng này hiện tại bán quần áo bán được vui đến quên cả trời đất bất luận là trong hiện thực noan noan tủ quần áo vẫn là trong trò chơi thương thành cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều muốn bên trên một nhóm hàng mới các người chơi biểu thị căn bản mua không lại đây hiện tại loan đoán, đoán tủ quần áo nhãn hiệu vẫn còn khuyết chương kỳ các người chơi đều đang suy đoán đây cũng phải liên lụy trần mạch một bộ điểm tinh lực a cực kỳ nhiều người chơi biểu thị d o chút s ầ n muốn nói cái gì liền để hắn đi nói đi thi đấu lần mới không quan tâm đâu năm ngoái đặc xa ồ, liền đã cầm hàng năm trò chơi năm nay u ú nơ két cùng đ ớ t lơ dù nào ép bạ tô u n nhập vây đoán chừng cũng là tám chín phần mười đáng giá cùng hắn đưa khi à hắn cũng chính là qua qua miệng nghiện trần mạch nếu là thật cùng hắn nhận lý lẽ cứng nhắc cái kia ngược lại ra vẻ mình khí lượng không đủ hai cái đều là quốc tế nổi danh trò chơi nhà thiết kế cách không mắng nhau cái kia đúng sao cực kỳ nhiều người chơi đều đang nghĩ trần mạch đến cùng có biết hay không dò suy sần lời nói này à hiển nhiên trần mạch biết à coi như hắn không quan tâm vấn đề này vậy bố bên trên tư tin vậy sớm đều bị các người chơi cho trên b ể an dưa quần chúng thế nhưng là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn loại này đổ thêm dầu vào l ử a sự tình mọi người thế nhưng là quá thích nghe ngóng đương nhiên trần mạch không có khả năng phát cái gậy bổ chỗ hắn vậy cũng quá thấp kém nếu là nhà thiết kế khẳng định vẫn là dựa vào tác phẩm đến nói chuyện bất quá trần mạch một điểm đều không cảm thấy sinh khí ngược lại cảm thấy việc này thật là đúng dịp ta cái này vừa buồn ngủ ngươi liền cho ta đưa cái gối a trần mạch lúc đầu chưa nghĩ ra đón lấy tới làm cái gì bởi vì hiện tại đối với hắn mà nói kiếp trước rất nhiều kinh điển trò chơi đã đều có thể ra bên ngoài cầm c h ỉ ít hoàn mỹ phục hiện kiếp trước tiêu chuẩn không có vấn đề gì cả nói cách khác hắn lựa chọn kỳ thật rất nhiều nhưng cụ thể muốn làm gì vẫn là thật khó khăn tuyển đối với một chút kinh điển trò chơi trần mạch còn muốn làm ra càng nhiều cải biên đem một vài bị giới hạn thời đại bị giới hạn kỹ thuật chỗ tạo thành khuyết điểm cho đền bù rơi l i ê n giống như loan loãn đồng dạng lý niệm nhưng trò chơi vật dẫn cùng cụ thể cách chơi ngày đêm khác biệt tương h lai loại này hoàn thiện còn hội càng ngày càng nhiều hơn hết đã chuyện này đ ổ i kịp cái kia vừa lúc có một cái có săn trò chơi có thể lấy ra dò bị đề tài tại trần mạch kiếp trước có rất nhiều mà coi trọng nội dung cốt truyện trò chơi vậy có suy nghĩ thêm đến trò chơi này có thể cầm hàng năm trò chơi cái phạm vi này liền tiến một bước rút nhỏ trần mạch không rõ ràng r ọ n suy sân cái này rét hạng mục nội dung cốt truyện đến cùng như thế nào nhưng hắn phi thường khẳng định rét hạng mục nội dung cốt truyện lại khắc sâu hẳn là cũng không đạt được sau đó phải làm trò chơi này trình độ theo lặt v ó t u s đương nhiên nghiêm chỉnh mà nói trò chơi này phải gọi cuối cùng người sống sót theo lặt v ó t u s thuộc về một cái lưu truyền phi thường rộng khắp lầm dịch kết quả cái này cách gọi ngược lại so nguyên bản danh tự lưu truyền càng rộng trò chơi tên tiếng anh là thể lặt v ó t u s nơi này us hẳn là chúng ta ý tứ nhưng một chút người nghĩ lầm us là nước mỹ viết tắt kỳ thật nước mỹ viết tắt hẳn là về sau chính thức tiếng t r u n g tên dịch là cuối cùng người sống sót cũng nói đ i ể m này bất quá theo lặt góc vú s danh tự này xác thực cùng trò chơi bản thân nội dung phi thường dán vào cho nên cái này cách gọi vậy vẫn tiếp tục kéo dài đối với trần mạch mà nói khai phát theo lặt góc vú s nhất tốt một chút chính là thuận tiện bởi vì u n két bên trong tuyệt đại đa số trò chơi hệ thống đều có thể trực tiếp lấy r a dùng dù sao đều là tinh lịch cho tác phẩm trên thực tế u n két bốn người chế tắc cùng, the lặt g o c vú s người chế tắc là cùng một người, cho nên u n k e t bốn bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều, the lặt g o c vú s cái bóng nói cách khác cái này hai trò chơi nhưng thật ra là một mạch tương thừa ở bên trong hạch bên trên có chỗ tương đồng tại chân mạch đã chế tạo ra u n k e t tình huống dưới làm tiếp theo lặt g o c vú s nhưng thật ra là một kiện phi thường thuận lý thành trương sự tình với lại u n két tại nội dung cốt chuyện chiều sâu bên trên vậy xác thực hơi có khiếm khuyết tuy nói trò chơi định vị khác biệt đối một cái bắp rang loại hình trò chơi cưỡng cầu nội dung cốt truyện có chút không hiểu ra sao cả nhưng trần mạch mình vậy rõ ràng chỉ dựa vào u nơ két đi cạnh tranh năm nay tốt nhất trò chơi vẫn có một ít độ khó về phần tớ l ở dù nào ép bà t o n nơ nhập vây hàng năm trò chơi là có hy vọng nhưng muốn cầm tới hàng năm trò chơi cơ bản không có khả năng cực kỳ nhiều người chơi cảm thấy chân mạch là loại kia lòng dạ hẹp hỏi người sao cái kia nhất định phải là a đã rồi s u ô i sân cảm thấy u n k e t nội dung cốt t r u y ệ n chiều sâu không đủ cái kia dễ nói cho hắn làm một cái nội dung cốt t r u y ệ n chiều sâu đủ trò chơi với lại còn liền làm dòm bi đề tài không sợ xung đột nhau dù sao không có so sánh liền không có thương hại đến lúc đó đề tài không giống nhau dạng các người chơi cũng không tốt tương đối đến cùng ai ưu ai kém chương bảy trăm năm mươi ba bảo ngươi tiểu trần a từ du ủy hội đi ra theo lặt vót vú s qua thẩm sự tỉnh trên cơ bản không có vấn đề gì nếu như cố sự bối cảnh phát sinh ở trong nước lời nói khả năng này còn có hơi phiền thoái nhưng phát sinh ở ngoại quốc là khẳng định không có vấn đề huống chi tại theo lặt vóc ú s bên trong vậy không có quá nhiều liên quan tới chính phủ miêu tả nhất c h ù m phản diện tổ chức đơn giản liền là lửa hình là hoàn toàn hư cấu mặt khác liền là d ọ m bị đề tài khả năng tương đối mẫn cảm một chút nhưng suy tính một chút học lặp cùng tờ dọ tội y theo lặt vóc ú s bên trong huyết tinh t r ạ n g diện đơn giản là chuyện nhỏ đương nhiên trò chơi này khẳng định vẫn là đến 18 t u ổ i trở lên người chơi mới có thể chơi tiến trải nghiệm tiệm đại sảnh cực kỳ nhiều người chơi đều đang cùng trần mạch chào hỏi nha cửa hàng trưởng hôm nay đi ra ngoài rồi cửa hàng trưởng tiếp theo khoản trò chơi là cái gì a tiết lộ một chút thôi u nơ két lúc nào có thể bù đắp a ta vẫn chờ nhìn hương vương quốc là cái dạng gì đâu trần mạch vui lên gấp làm gì a trước tích lũy tiền đi u người ZLK mới chơi trò h n n không n g g đều rẻ. ư chơi hh á t á t một n g ư ờ i không có việc gì ta tại trải nghiệm tiệm thông quan trần mạch có chút đau lòng nhức g ó c nói tốt như vậy trò chơi đều không mình mua một phần chân tàng sao ta trò chơi thế nhưng là đều có thể làm bảo vật gia truyền chỉ là trải nghiệm một bản sao có thể đi đâu người chơi gãi đầu một cái không có tiền à cửa hàng trưởng mua không nổi vờ giờ cabin trò chơi làm sao bây giờ trần mạch nói ra vậy ngươi còn cả ngày cua trải nghiệm tiệm c ò người k h ô n nhanh tiền. n đi kiếm g chơi đâm tâm cửa hàng trưởng thả tay xuống bên trên vô tận chúng ta còn là bạn tốt trước mắt trải nghiệm tiệm người chơi quần thể tương đối cố định trên cơ bản lấy đế đô bản địa người chơi làm chủ cũng có một chút định kỳ tới triều thánh nơi khác người chơi mỗi ngày lưu lượng khách không ít hơn hết cái này chút nơi khác người chơi vậy không có khả năng tại đế đô thường trú tới trải nghiệm tiệm chụp mấy tấm hình trải nghiệm một cái trò chơi mới nhất nếu có cơ hội lời nói lại bắt được trần mạch đập cái hợp ảnh lưu cái ký tên cái gì cũng coi như là chuyến đi này không tệ trần mạch bình thường không có việc gì thời điểm ngay tại một tầng ngồi theo lý thuyết l â y hắn hiện tại nổi tiếng f a n hâm mộ là rất nhiều hơn hết các người chơi đều tương đối tự giác biết trần mạch bình thường tương đối bận rộn cho nên nhiều nhất liền là nói chuyện phiếm hai câu không sẽ đặc biệt q u ấ y r à y hắn trần mạch đang định về trên lầu từ ngoài cửa tiến đến cái đại gia sở dĩ tương đối làm người khác chú ý chủ nếu là bởi vì cái này đại gia niên kỷ xác thực không nhỏ nhìn năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g tóc hơi bạc hơn hết tinh thần ngược lại là cũng không tệ lắm mặc tương đối bình thường màu trắng áo tay ngắn sau lưng cùng còn thường nếu như trên tay lấy thêm cái quạt hương b ổ lời nói đường đi bên cạnh đánh cờ hẳn là không có chút nào không hài hòa cảm giác trải nghiệm tiệm bình thường đều là người trẻ tuổi chiếm đa số đều là chừng hai mươi tuổi lớn tuổi nhất đơn giản cũng chính là hơn bốn mươi trung nhân nhân như loại này đã có tuổi đại gia còn thật là khách quý ít gặp cái này đại gia nhìn tương đối lôi thôi lết không giống loại kia già đã có tiền lại có nhàn ông nhà giàu hơn hết các người chơi cũng không hề dùng quá nhiều dị dạng ánh mắt đi xem hắn dù sao đến trải nghiệm tiệm mọi người liền đều là trò chơi người chơi ngược lại là có rất nhiều người chơi cảm thấy hâm mộ cảm thấy mình nếu như đến cái này số tuổi còn có thể thật vui vẻ địa chơi game vậy cũng tốt trước sân khấu muội tử vậy có chút kinh ngạc bất quá vẫn là mỉm cười đối đại gia nói ra đại gia ngài là tìm đến người vẫn là tới trải nghiệm trò chơi a người nói cái gì đại gia hiển nhiên là lỗ thai có chút xui xẻo trước sân khấu m ộ i tử hơi lớn âm thanh một chút ta nói là ngài là tìm đến người vẫn là tới chơi game a À, ta hỏi một chút các ngươi nơi này có hay không có thể chơi cái kia đi vào một cái trong phòng có cái tiểu nha đầu về hàn huyên với ngươi thiên trò chơi a đại gia hỏi trước sân khấu m ộ i tử phản ứng nửa ngày đại gia ngài nói là biệt thự ven biển sao đại gia nói ra a ta cũng không biết kêu cái gì dù sao ta nghe nói liền là đi vào một cái trong phòng có cái nữ hoa sẽ cùng ngươi nói chuyện phiếm trước sân khấu nội tử nói ra cái kia chính là biệt thự ven biển ngài ở chỗ này soát một xuống thân phận chứng tin tức trả tiền về sau đi thang máy đến vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu là được rồi đại gia một bên lấy thẻ căn cước vừa nói t ố t các ngươi này làm sao tính phí tổn u a trần mạch đi lại đây soát một xuống thân phận chứng là được rồi cũng không cần thu phí đấy trước sân khấu nội tử gật đầu t ố t cửa hàng t r ư ở n g quét hết đại gia ngài thanh thẻ căn cước cất kỹ trần mạch đối đại gia nói ra vừa lúc ta lĩnh ngài đi thôi đại gia thật cao hứng ai t ố t vậy thì tốt cảm ơn ngươi a tiểu hòa tử trần mạch dẫn đại gia đi vào thang máy hỏi đại gia ta gọi trần mạch ngài xưng hô như thế nào a đại gia hỏi a ta họ trương ngươi là kêu cái gì mạch a trần mạch trần mạch ra đại gia đại gia hỏi trần cái gì trần mạch trần mạch đại gia nói ra đúng vậy ta gọi ngươi tiểu trần a trần mạch đi đại gia ngài nguyện ý gọi thế nào liền gọi thế nào a xem ra cái này đại gia không chỉ có lỗ thay có chút xui xẻo trí nhớ này vậy không q u á được rồi trần mạch dẫn trương đại gia một đường đi vào vờ giờ trò chơi trải nghiệm k h u hiện tại đúng lúc là cơm chưa thời gian cho nên vậy có hai đài cabin trò chơi chống không trần mạch hỏi đại gia ngài có tài khoản sao đại gia gật đầu có có ta cố ý để nữ nhi của ta cho ta thân thỉnh trần mạch nói ra đi vậy ngài trực tiếp tiến cabin trò chơi đổ bộ trò chơi là được rồi trò chơi này gọi biệt thự ven biển ngài thấy rõ ràng chớ vào sai tốt tốt tốt ta đã biết cảm ơn ngươi a tiểu trần trương đại gia vừa nói một bên đi vào cabin trò chơi nhìn xem trương đại gia đi vào cabin trò chơi bên trong trần mạch còn có chút không yên lòng cố ý tìm tới ba tầng trước sân khấu nội tử để nàng nhiều nhìn một chút lão già này có vấn đề gì kịp thời hỗ trợ giải quyết Cá bin t r ò chơi b ê nói trong thế nhưng là c áo c này tiếng r ò c h ơ lao cho đại điểm vạn gia i không nhất cẩn thận t vào là đây chính là có chút nhức cả n ứ trò u y nói tiến t chơi trước đó hội kiểm chắc người chơi khỏe mạnh trạng thái xảy ra vấn đề khả năng hầu như không tồn tại nhưng lưu ý thêm một cái luôn luôn tốt thu xếp tốt đại gia trần mạch trở lại bốn tầng mở hội lần này trần mạch dự định là từ nguyên bản khai phát u n ket giờ lờ cờ nhân viên bên trong điều một bộ điểm đồng bộ khai phát theo lặt o ố t vs kỳ thật u n ket đến tiếp sau nội dung đến bây giờ đã khai phát rất nhiều có thể thích hợp điều một số nhân thủ đi ra với lại theelatvót v u s rất nhiều cách chơi đều có thể m ở dùng u n ket nội dung khai phát áp lực không có lớn như vậy lần này mới trò chơi tên là theelatvót v u s trò chơi này là tận thế đề tài dòm bị đề tài hơn hết nó không giống với dĩ vãng dòm bị đề tài hội chuyên chú vào trò chơi nội dung cốt truyện cùng người chơi tình cảm trải nghiệm đơn giản tới nói liền là nổi bật trong mặt thế giữa người và người ôn n u t r â n mạch vừa giới thiệu xong trò chơi tình huống căn bản tiền côn gãi đầu một cái ách cửa hàng trưởng đoạn này miêu tả ta có vẻ giống như ở đâu nhìn qua chương bảy t r ư ơ i bốn trùng hợp muốn làm dòm bi đề tài tiền côn kiểu nói này mọi người vậy đều phản ứng đến đây giống như cái này giới thiệu đúng là cái nào nghe qua a tỉ mỉ nghĩ lại cái này không phải liền là r ồ n suýt sần mới trò chơi cái kia một bộ lý do thoái thác sao tận thế đề tài d ò n bi đề tài chú trọng nội dung cốt chuyện chiều sâu khai quật nhân tính tất cả điểm toàn đều va vào nhau đi a uy tiền côn ho khan hai tiếng cửa hàng trường a ngươi cái này là chuẩn bị cùng ga đòn khiêng lên a bọn họ làm cái gì để tài ta a thì làm cái đó để tài a trước đó là thám hiểm hiện tại là d ò n bi trần mạch mãnh liệt địa lắc đầu ai lời nói chớ nói lung tung a bị cho chơi truyền thông truyền đi ngươi là phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm n à y làm sao có thể là cùng ga đòn khiêng lên cái này rõ ràng chính là ta nhóm khai phát mạch suy nghĩ trùng hợp đụng vào nhau đi tổng không thành r dỗ suýt sần muốn làm dòm bì đề tài chúng ta liền không thể làm a tô c ẩ n du khỏe miệng có chút có rúm cửa hàng trường theo ta thấy ngươi liền là hẹp hòi r dỗ suýt sần nói nói xấu ngươi cho nên ngươi liền muốn trả thù một cái trần mạch ha ha một cười liền ngươi nói nhiều đi nhìn thiết kế khái niệm bản thảo a theo l ậ t góp vú s thiết kế khái niệm bản thảo kỳ thật cũng không phức tạp bởi vì nó rất nhiều cách chơi cùng chiến đấu hệ thống kỳ thật cùng u nơ két có chỗ tương đồng đều là s xà kích tiềm hành ám sát các loại cách chơi với lại the lặt v o t vú s bên trong không còn là tấp nập trèo tường càng nhiều là thông qua tràng cảnh tới giải mã cùng mình đồng bạn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại đến mắt điện ở đây cảnh thiết t r í bên trên the lặt v o t vú s cùng u nơ két có thể nói là một mạch tương thừa đồng d ạ n g có thể làm được toàn bộ hành trình không loại đinh cho người chơi khắc sâu ấn tượng đắm chìm thức trải nghiệm đương nhiên nếu như vẹn vẹn từ cách chơi đi lên thảo luận theo lặt tốt vũ s cũng không có, có cái gì đặc biệt làm cho người chấn kinh cách chơi sáng tạo cái mới nó lớn nhất mị lực ở chỗ cố sự tính bên trên đây là một cái để tất cả mọi người trải nghiệm xong về sau đều hội hô to thần tác cố sự không chỉ là kịch bản viết tốt càng nhiều là trò chơi đối với không khí phủ lên cùng tấu thanh khống đạt đến một loại đăng phong tạo cực trạng thái mới làm cho cả trò chơi trở thành một hạng hoàn mỹ không một t ỷ vết tác phẩm nghệ thuật đương nhiên loại này nội dung cốt truyện bên trên đồ vật rất khó dùng dăm ba câu tới giải thích rõ ràng trần mạch vậy không có khả năng vẹn vẹn thông qua khái niệm bản thảo mấy trăm chữ liền để tất cả mọi người đều cảm nhận được theo là tốt v s vi đ ạ i chỗ bất quá chỉ cần chờ trò chơi làm được mọi người đi trải nghiệm một cái trò chơi này liền tự nhiên sẽ minh bạch nó đến cùng chơi vui ở đâu tại trần mạch kiếp trước theo là tốt v s bị nhìn thành là trò chơi nghệ thuật vĩnh hằng làm kinh điển cực kỳ vừa mới thêm nhập hố ts các người chơi luôn luôn sẽ hỏi bọn họ hẳn là mua trò chơi gì mà rất nhiều người đều hội trả lời cái thứ nhất trò chơi nhất định là theelat godvus đương nhiên thuyết pháp này có khuyết đại t h à n h điểm nhưng không thể nghi ngờ là nếu có trò chơi gì là cầm tới ts 4 về sau nhất định phải chơi như vậy theelat godvus khẳng định là trong đó một trong tại ts 4 thời đại theelat godvus thiết lập lại bản lấy được hơn 30 cái truyền thông bao quát ign ở bên trong gần như toàn bộ đầy điểm mà tại năm 2016 g t ba tháng lúc công khai số liệu thống kê đạt đến 10 triệu lượng tiêu thụ nước anh em tạp chí bình chọn trong lịch sử vĩ đại nhất trò chơi dm theelatvus liệt vào đứng đầu bảng theelatvus là, là tại truyền thống trò chơi chế tác tư duy hạ truyền thống dây tính cửa khẩu công nhận kinh điển trò chơi trọng tân định nghĩa một cái trò chơi có khả năng bày biện ra trò chơi phẩm chất hạn mức cao nhất chỉ từ theo lặt cốt vô s bản thân đề tài cùng cách chơi đến xem kỳ thật cũng không quá nhiều trói sáng chỗ đã dùng nát g i ò m bị đề tài truyền thống dây tính cửa khẩu thiết kế lấy tinh mỹ hình tượng làm m á n h lưới một trong tuyên truyền phương thức nếu như vẹn vẹn từ mặt ngoài đến xem nó xác thực không giống một ít loại hình trò chơi như vậy phong cách rõ rệt nói thí dụ như đến u n két ả xa xi net cờ dễ ít chiến thần các loại trò chơi lúc các người chơi đều có thể rất rõ ràng mà nói ra bọn chúng cách chơi cùng cái khác trò chơi khác biệt mà theo lặt cốt vs lớn nhất đặc điểm ở chỗ nó cơ hồ không có cái gì nổ xe lửa nhảy máy bay đi đâu sập cái nào cảnh tượng hoành tráng phải biết u nơ két nhưng cũng là tinh lịch chó làm đây là một loại khắc chế rõ ràng có thể làm tốt cái kia chút kích thích người chơi horsemon cảnh tượng hoành tráng nhưng hết lần này tới lần khác không làm t h u ậ t ý dựa vào trò chơi cửa khẩu thiết kế cùng nội dung cốt truyện đả động người chơi nó lớn nhất mị lực ở chỗ hoàn toàn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tính cùng trong trò chơi tại giao phó tiếp tục cảm giác bất an cùng không biết cảm giác với lại theo lặt v o t vú s nhân vật chính là người bình thường cái khác trò chơi nhân vật chính có lẽ là nhà mạo hiểm sát thủ anh hùng chúa cứu thế hacker hoặc là có gì đặc biệt hơn người huyết thống hoặc là có cái gì nhận nguyền rủa số mệnh nhưng theo lặt v o t vú s nhân vật chính liền là người bình thường cái này ngược lại để người chơi có thể thu hoạch được khắc sâu hơn đại nhập cảm càng có thể thể hội cố sự này mà cuối cùng theo lặt cốt v e s giàu tranh luận kết cục cũng là để trò chơi này tư tưởng độ cao có thể tăng lên nơi mấu chốt một trò chơi làm cho người ta cảm thấy cảm động làm cho người ta cảm thấy hoài nghi làm cho người ta cảm thấy nghĩ lại như vậy nó liền đã được xưng tụng là một cái tốt trò chơi kể xong thiết kế khái niệm bản thảo trần mạch đi vào ba tầng vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu thế nào đại gia còn chưa có đi ra trần mạch hỏi trước sân khấu m ộ i từ lắc đầu không có hắn còn tại chơi biệt thự ven biển trần mạch cũng cảm thấy có chút mới lạ cái này đại gia nhưng đủ chiều a trước mắt biệt thự ven biển chủ yếu cách chơi kỳ thật liền là loan loan thay đổi trang phục nhưng là đối với trương đại gia cái tuổi này người tới nói làm sao có thể ưa thích chơi thay đổi trang phục trò chơi đâu loại này trên cơ bản là nữ nhân trẻ tuổi người chơi mới sẽ thích nội dung chẳng lẽ lại hắn đối cái này trò chơi có cái gì đặc thù yêu thích t r â n mạch mình đều cảm thấy ý nghĩ này có chút quá tại hoang đường t r â n mạch ngược lại là phi thường tò mò muốn hỏi một chút trương đại gia tại sao phải chơi trò chơi này dù sao cabin trò chơi bên trong có nhiều như vậy trò chơi đi nông trường đủ loại đồ ăn cũng tốt à vì cái gì nhất định phải chơi biệt thự ven biển đâu lại đợi gần nửa giờ đại gia lúc này mới từ cabin trò chơi bên trong đi ra nha tiểu trần ngươi một mực tại bên ngoài chờ đây trương đại gia vừa ra tới liền thấy trần mạch có chút kinh ngạc trần mạch vui lên sao có thể a ta cũng là vừa mở xong hội thuận tiện hạ đến xem ngài chơi thế nào a trần mạch vừa nói một bên dẫn trương đại gia dưới lầu đi trương đại gia gật đầu rất tốt tự mình một người ở nhà buồn bực lâu cùng trò chơi này bên trong tiểu cô nương trò chuyện nói chuyện t h ế m trong lòng thoải mái hơn trần mạch s ữ n g sở đại gia ngài tự mình một người ở trương đại gia gật đầu đúng vậy a bạn già năm ngoái sinh bệnh đi nữ nhi của ta lại tại nơi khác làm việc hai ba tháng mới có thể trở về một lần trước đó nữ nhi của ta nói có một trò chơi đi vào về sau liền có thể có tiểu cô nương cùng ngươi nói chuyện hiếm còn giúp ta thân thỉnh cái tài khoản ta hôm nay xem xét đâu tiểu cô nương này còn thật là thật đáng yêu hơn nữa còn thật có thể nói chuyện với ta xem ra tiến bộ khoa học kỹ thuật tốc độ là rất nhanh à, ta vậy theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi tư duy doài trần mạch nói ra đại gia ngài nếu là cảm thấy cô đơn có thể tới trải nghiệm tiệm ngồi một chút cùng người chơi khác nhóm tâm sự trời cũng rất tốt ta trương đại gia liền vội vàng lắc đầu ai các ngươi người trẻ tuổi đều có việc của mình phải bận rộn ta một cái lao đầu tử liền không cho các ngươi thêm phiền thoái liền đến trong trò chơi cùng tiểu nha đầu kia tâm sự thiên liền rất tốt nặng cái tuổi này để cho ta nhớ tới nữ nhi của ta khi còn bé trần mạch đưa đại gia đi tới cửa không có việc gì đại gia về sau ngài có thể thường đến ta mang ngươi chơi cái khác trò chơi t r ư ơ n g đại đầu, gia gật đầu, ok, hôm n a y nhưng t h ậ t là c ả m ơ n ngươi trần. tiểu Trân m ạ c h c ư ờ cười, i cười, việc gì, đại gia ngươi có ư không n gì, g ơ i có các thể thường đến, l o ạ i m ớ i từ r ra, trải ò chơi cũng có thể tới trải nghiệm một cái. thể nghiệm Trương đi ngài tới một 755, mấu chốt vừa đưa tiễn trương đại gia châu chắc không biết từ từ đâu xuất hiện cửa hàng trưởng ngươi mới vừa nói có mới trò chơi là thật giả tiểu mập mạp một mặt hiếu kỳ trần mạch liếc mắt liền ngươi thính hai còn không tranh thủ thời gian trực tiếp đi tháng này trực tiếp lúc giải đụng đủ chưa châu chắc ho khan hai tiếng khu khụ cửa hàng trưởng ngươi khác hết chuyện để nói nha danh sưng ba ngày hai bổ câu ta ngẫu nhiên trực tiếp lúc giải không đạt được vậy không có gì quá kỳ quái đúng hay không lại nói ta trực tiếp nào có ngươi mới trò chơi trọng yếu a vô số các người chơi nhưng đều đang đợi lấy ta dò xét miệng ngươi đón gió cửa hàng trưởng ngươi liền nói cho ta biết đi đến cùng muốn hay không làm mới trò chơi a chân mạch hướng trên ghế s a lon ngồi xuống mới trò chơi là cái gì Các loại trần ò chơi các chẳng Châu chắc phải đi ngươi biết. ngồi tại ra r Gấp gì sẽ t làm mạch đối diện. Wow, cửa hàng thanh, mạch ha cửa ha n g trưởng ngươi cực có một cười không có ý tứ ta trò chơi hiện tại đã không cần thêm nhiệt dù sao chỉ cần làm được các người chơi liền hội mua mua mua c h â u chắc một mặt mẫu bức cửa hàng trưởng ngươi bành trướng a trần mạch vui lên ai tốt à tốt t xem ở ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi phân thượng ta liền nói với ngươi mấy cái mới trò chơi từ mấu chốt ta c h â u chắc một cái lên tinh thần tốt tốt tốt cửa hàng trưởng ngươi nói ta khẳng định một chữ đều không kém địa nhớ kỹ trần mạch từng chữ từng chữ nói tận thế z o m bi e cầu xê inh nội dung cốt chuyển hướng nhớ kỹ sao a tận thế z o m bi e cầu xê inh nội dung cốt chuyển hướng nhớ kỹ c h â u chắc l ầ m bẩm đột nhiên cảm giác được chỗ nào không đúng ai cửa hàng trưởng những mấu chốt này từ ta có vẻ giống như ở đâu nghe qua trần mạch ha ha một cười nghe qua sao khẳng định không có nhất định là ngươi h ảo giác ta đã nói với ngươi cũng không nên nói loạn a trần mạch nói xong cũng lên lầu bận b i ể u việc của mình đi chỉ để lại c h â u c h á c ngồi ở trên ghế s a lon một mặt một bức cái này mẹ nó không phải liền là dò suy sân rét hạng mục từ mấu chốt sao hoàn toàn liền là thanh dò suy sân mới trò chơi báo chức cho tổng kết một cái đi các loại đây chẳng phải là mang ý nghĩa châu chắc vốn là con điểm buôn mực trần mạch cái này có chút hỏi một đ ằ n g trả lời một nẻo a kết quả tỉ mỉ nghĩ lại không đúng nơi này đ â u có việc chẳng lẽ là bởi vì r ộ i xuôi s ầ n dễu cận trần mạch u nơ két cho nên trần mạch quyết định làm một cái mới trò chơi đánh hắn mặt ân lấy trần mạch tính cách tới nói khả năng này thật đúng là rất lớn hoặc là nói trần mạch nếu là không làm một ít chuyện vậy hắn cũng không phải là trần mạch má ơi má ơi tin tức lớn tin tức lớn c h â u chắc một bên lẩm bẩm một bên chạy đến ca bin trò chơi mở trực tiếp đi c h â u chắc vừa mở trực tiếp trong nháy mắt liền làm ấ y trăm ngàn người c h à n vào tiểu mập mạp ngươi còn có mặt mũi mở trực tiếp tháng này bổ câu bao nhiêu lần t ự ngươi nói một chút lấy quan lấy quan lấy quan hôm nay trực tiếp suốt đêm liền tha thứ ngươi loại này cá ướp mối dẫn chương trình đơn giản liền là dẫn chương trình giới bại hoại để cho chúng ta cùng một chỗ chống lại đối mặt với khán giả khí thế hung hung chất vấn c h â u chắc vậy có chút ngượng ngùng nhưng là hắn biết rõ tại một phút đồng hồ về sau cái này chút khán giả liền sẽ lập tức quên mất hắn leo cây sự thật thậm chí nhao nhao soát lễ vật tới để tâm tình của hắn tốt một chút khu khu các vị khán giả láo ra nghe ta nói ta gần nhất trực tiếp thời gian sở di không ổn định đó là có nỗi khổ tâm ta có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn đi làm không tin tốt ta xem ra ta nhất định phải lấy chút hoa quả khô đi ra mọi người nghe cho kỹ Ta, đi, dò tham, t đi, r ầ ngoa Mạch mới trò chơi sự Châu Chắc nói đến đây cố tình. nói trò sự đến n đây ý ừ n xuống, không nói một lời xem lấy mưa đạn phản ứng.、Quả、nhiên, hai giây về sau, đầy bình g giây xem Quả sau, hai h lời một mưa lấy đầy p về n g m ư đạn đã tào o n cũng n g thay đổi. a trần o t mạch mới trò chơi trần mạch muốn bước phát triển mới trò chơi u nơ két không phải còn không có bổ s o n g sao ngươi nói tiếp a trần mạch mới trò chơi là cái gì a meo tiểu mập mạp ngươi khác làm người khác khó chịu vì thèm a ta nói cho ngươi ngươi nếu dối gạt tiếng người có tin ta hay không dẫn theo đao đi đế đô tìm ngươi mưa đạn bên trên chủ đề trong nháy mắt liền thay đổi mới vừa rồi còn đang chất vấn tiểu mập mạp vì cái gì bổ câu lâu như vậy các người chơi lúc ấy liền thành cái này gốc dạ đem quên đi tất cả mọi người lực chú ý đều bị hấp dẫn đến trần mạch mới trò chơi phía trên còn có thật nhiều người đang cày lễ vật bất quá tất cả mọi người là nửa tin nửa ngờ muốn nói tin đi trần mạch mình đều không x á c h việc này huống chi u nơ két đến tiếp sau nội dung vậy còn tại khai phát bên trong mới trò chơi rất có thể không có nhanh như vậy muốn nói không tin đi mọi người cũng đều biết châu trác mỗi ngày ngâm mình ở trần mạch trải nghiệm tiệm bên trong nếu có trực tiếp nội tình tin tức lời nói cái này trình độ có thể tin vẫn còn rất cao châu trác phi thường hài lòng mọi người phản ứng bắt trước trần mạch ngự a khí nói ra cửa hàng trưởng là nói như vậy xem ở ngươi thành tâm thành ý đặt câu hỏi phân thượng ta sẽ nói cho ngươi biết trò chơi này mấy cái từ mấu chốt ta tận thế d o m bi cầu sinh nội dung cốt chuyển hướng cái khác cái khác không có cửa hàng trưởng đã nói nhiều như vậy ai nha các ngươi những người này làm sao được l ụ n g trông thục đ ầ u trò chơi này vốn chính là mới vừa vặn đã được duyệt các ngươi liền hỏi ta muốn trò chơi tài liệu cặn kẽ suy nghĩ nhiều quá a mấu chốt là cái này từ mấu chốt bên trong lộ ra tin tức a các ngươi tự hành phỏng đoán ai cái này ta không thể nói quá nhiều đi bắt đầu hôm nay trực tiếp doải các người chơi phản ứng trên cơ bản cùng châu chắc là như thế vừa mới bắt đầu có chút một bước nhưng nghĩ lại cái này chính là chuẩn bị cùng dò suýt sân cương chính m ặ ta t dò suýt sân không phải nói u nơ k e t nội dung cốt truyện chiều sâu không đủ sao chân mạch biểu thị được à, nghe nói ngươi am hiểu nội dung cốt truyện vậy liền tới à, chúng ta làm như thế đề tài đều là dòm bi đề tài tận thế sinh tồn loại nội dung cốt truyện hướng cho chơi nhìn xem ai nội dung cốt truyện xử lý tốt hơn an dưa quần chúng trong nháy mắt liền kích động lại có tốt trò chơi chơi lại có trò hay để nhìn thật giả a tiểu mập mạp ngươi bịa đặt cũng không có pi loại chuyện này cũng đừng nói mò a a ta cảm giác khả năng này rất lớn a ta liền nói trần mạch làm sao có thể thời gian dài như vậy đều không đáp lại đâu nguyên lai là chờ ở tại đây đâu a cho nên đã lẫn nhau đều là nhà thiết kế liền dùng nhà thiết kế phương thức tới quyết một cao thấp so với ai khác trò chơi làm được tốt hơn lần này nhưng có trò hay để nhìn u nơ két đề tài không giống nhau dạng cùng z hạng mục không cách nào so sánh được nhưng là trần mạch cũng là một cái dòm bị đề tài như vậy cũng tốt so sánh à. có thể ta liền ưa thích trần mạch cái này tiểu bạo tính tình rất nhanh trần mạch mới trò chơi là dòm bị đề tài tin tức ngầm liền c h u y ể n khắp trong nước các đại diễn đàn cùng trang ép. tin tức này nếu như từ những người khác miệng bên trong nói ra đó còn là khuyết thiếu có độ tin cậy nhưng từ c h â u trắc miệng bên trong nói ra phân lượng vẫn là rất nặng cực kỳ nhiều người chơi đều nửa tin nửa ngờ luôn c ả m t h ấ y việc n à y có p h ả i h a y không quá qua loa. t r ầ n m ạ c h l i ề n vì vô cùng sần liền rột xuất đưa khí hót m ộ t cái l à mươi một cái mới cái cho chơi. h n n càng nhiều người g là, c h hy thật, bọn họ đây vọng bọn là đ ề u r ấ trầm muốn nhìn một nhìn chút, t n ạ c cùng có h thể mang đến m a n đến g một c á cái i cái nội c dạng dung gì ố trần t u y ệ n hướng Trưng cho chơi. t r 756, mạch Trần Mạch liên quan tới trần mạch mới trò chơi kịch thấu rất nhanh liền tại trên mạng truyền gia mặc dù đại bộ phận điểm người chơi đối với cái này tin tức ngầm vẫn là nửa tin nửa ngờ nhưng mọi người cũng đang thảo luận trần mạch mới trò chơi cùng r ộ n xuôi sần rét hạng mục quan hệ h i ệ n nhiên cái này hai trò chơi xung đột nhau đâm đến quá nghiêm trọng thậm chí so thất lạc bảo tàng cùng ưu nợ két xung đột nhau còn muốn càng thêm nghiêm trọng cùng nói là xung đột nhau còn không bằng nói là trần mạch là tại có ý định chế tạo thai nạn xe cộ về phần lật xe đến cùng là ai vậy nhưng liền không nói được rồi hơn hết từ dĩ vãng tình huống đến xem trần mạch mở hẳn là xe bọc thép trên cơ bản không hội lật Cực chơi cho kỳ nhiều người sần tại xuất đã sớm rột dù â n hương, trong ấn tượng là bị Trần mạch để mắt tới nhà thiết kế, giống như liền không có kết quả gì tốt à. Tin tức này cũng bị cực kỳ nhiều người chơi cho chuyển nằm đến nước ngoài trang web, nhưng nước ngoài các người chơi trên cơ bản đều không tin. phạm Mạch thiết chơi cho chơi cơ gì mắt tới kết tốt tức là à. bị bị web, có cực các để đều kế, kỳ quả d sao tin tức này nơi phát ra thật sự là quá không đáng tin cậy tại trần mạch tự mình thả ra mới trò chơi tài liệu quảng cáo trước đó tin tức này chỉ có thể coi là nghe đồn không thể coi là thật về phần r ồ n x u ầ n thì càng không cần thiết cung đề tài được a không có vấn đề a làm khác đề tài khả năng r ộ ò suýt sần còn hội hơi sợ hãi nhưng lần này hạng mục là hắn đã câu tứ chuẩn bị hơn một năm chính hắn rất rõ ràng lấy hạng mục này sáng ý mà nói sẽ là trước mắt trò chơi nghiệp giới đỉnh tiêm trình độ tại nội dung cốt truyện phương diện thậm chí siêu việt hắn di vãng tất cả tác phẩm dạng này một trò chơi r ộ ò xới lòng tin tràn đầy không có đạo lý hội không thành công về phần trần mạch muốn làm đồng dạng đề tài nghe đồn dò s u ý sần cũng không lo lắng mấu chốt là nội t ì n h cùng thời gian rét hạng mục cấu tứ là jose đã quy hoạch hơn một năm với lại jose từng có rất nhiều nội dung cốt truyện hướng trò chơi kinh nghiệm nhưng là trần mạch đâu mặc dù trước khi nói vậy có mấy bộ nội dung cốt truyện cũng không tệ lắm tác phẩm nhưng trần mạch cho người ta cảm giác vẫn là thiên về kiếm tàu thiên phong muốn nói bên trên một bộ nội dung cốt truyện đạt tới đỉnh tiêm độ cao này tác phẩm hẳn là v ồ cơ giác nhưng vậy cũng là mấy năm trước sự t ì n h hiện tại toàn bộ giờ tờ s trò chơi loại hình đều đã nguội đương nhiên do s u i sân vậy sẽ không quá tự đại dù sao trần mạch là cầm qua hàng năm trò chơi nhà thiết kế hai bên nghiên cứu phát minh tiến độ đều rất nhanh đối với ga bên này z hạng mục vốn chính là do s u i sân đã c â u tứ phi thường hoàn chỉnh hạng mục mà đối với trần mạch tới nói cầm u nơ k t à i nguyên đ ổ i thành theo là tốt u s cũng sẽ không quá khó dựa theo trần mạch đối thời gian dự đoán như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này hai trò chơi vô cùng có khả năng cùng giải quyết kỳ thượng tuyến đương nhiên, dốt chu sân là không rõ ràng trần mạch nghiên cứu phát minh tiến độ hắn đối với z hạng mục tiến độ rất lạc quan cảm thấy lần này nhất định có thể đoạt tại trần mạch phía trước đem bán tiếp đó l i ề n nhìn cái này hai trò chơi tuyên truyền chiến ga công bố z hạng mục chính thức danh tự tận thế cầu sinh trần mạch bên này không có động tĩnh ga công bố tận thế cầu sinh nhiều chương hd nguyên họa cùng nam chủ nhân công cuộc đời giới thiệu văn tát lần này nam chủ nhân công là một tên xuất ngũ quân nhân tinh thông các loại súng ống cùng kỹ thuật đánh lộn tại trí mạng vi rút lúc bộc phát hắn bị vây ở trong thành thị khu náo nhiệt c ầ n tại trong thành thị tìm kiếm vật tư cứu vớt người sống sót tại trò chơi quá trình bên trong gặp được càng nhiều đồng bạn trần mạch bên này không có động tĩnh ga công bố một đoạn ngắn thử chơi động họa cũng công bố trò chơi bộ phận chiến đấu hệ thống đang động họa bên trong các người chơi có thể rõ ràng xem đến nhân vật chính có được xa kích tiềm hành leo lên các loại nhiều loại thông thường kỹ năng với lại thân thể tố chất cực dai trong trò chơi hệ thống vũ khí vậy phi thường phong phú có một ít như là cưa điện súng máy hạng nặng các loại đối phó dòm bi đại sắc khí tại đặc biệt c h à n g cảnh có thể dết đến phi thường thoải mái trần mạch bên này không có động tĩnh ga công bố bộ phận quái vật đ ồ giám so với truyền thống dòm bi tận thế cầu sinh bên trong dòm bi càng nhiều hơn dạng hóa cũng có một chút năng lực bên trên khác biệt ngoài ra ga còn nâng lên trong trò chơi càng nhiều kèm theo cách chơi tỉ như đặc thù sinh tồn hình thức người chơi có thể tại nội dung cốt chuyện tiến hành trong lúc đó tại đặc biệt cứ điểm lưu lại sưu tập vật tư săn g i ế t z o m bi e tương đương với là sinh tồn cách chơi kiên trì thời gian càng dài thu hoạch được vật tư càng nhiều đem sẽ đối với tương lai trò chơi tiến độ sinh ra nhất định tích cực ảnh hưởng ga vậy công bố một chút phối hợp diễn nhân vật thiết lập bản thảo bao quát một tên nhìn nhát gan nhưng thời khắc mấu chốt cực kỳ đáng tin châu á tiểu ca một đội ngũ bên trong nhất là đáng tin cậy hát nhân một cái xinh đẹp tóc vàng ngội từ các loại đương nhiên chính thức vậy cố ý nhấn mạnh không cần mưu toan suy đoán người nào sẽ sống đến cuối cùng trong bọn họ mỗi người cũng có thể hội tùy thời chó mang trần mạch bên này vẫn là không có động tĩnh cực kỳ nhiều người chơi đều b u ồ n b ự c cái quỷ gì a đây là trần mạch căn bản liền không có mới trò chơi khai phát kế hoạch ra nếu như theo u nơ két lúc ấy tình huống đến xem tại loại này tuyên truyền chiến bên trên trần mạch tuyệt đối là không cam lòng người về sau ga đã thả ra nhiều như vậy tài liệu trần mạch làm sao còn hoàn toàn thờ ơ đâu. vẫn là nói châu chắc phóng xuất vốn chính là cái tin tức giả trần mạch cũng không có nghiên cứu phát minh dỏm bị đề tài mới trò chơi kế hoạch liên l i ê n ga người bên kia vậy đều thở dài một hơi theo lý thuyết trần mạch nếu như muốn cọ nhiệt độ lời nói hẳn là đã sớm lần lượt thả ra tài liệu quảng cáo che giấu không có ý gì trần mạch không tới quay r ố i đó là tốt nhất đã như vậy tiếp tục thả tài liệu quảng cáo đi các loại đem bán thời điểm nhất định có thể bán chạy một bút ga lại công bố cuối cùng chính thức video còn có tận thế cầu sinh đ ê m bán ngày mười tháng mười lăm ngày kỳ thật tại thả ra trò chơi tư liệu trước đó tận thế cầu sinh nghiên cứu phát minh liền đã đang trong quá trình tiến hành với lại rất nhiều tràng cảnh đều đã có hình thức ban đầu hơn hết thực tế nghiên cứu phát minh thời gian so dột suy sần dự tính muốn hơi lâu một chút chủ yếu là ở trong game gia nhập một bộ tách ra thả cách chơi nhiều hơn một ít công việc lượng bất quá thời gian này vậy đã phi thường ngắn tại đã trải qua thất lạc bảo tàng ngăn trở về sau ga tại năm nay vậy xác thực cần một cái lượng tiêu thụ danh tiếng s o n g bội thu tác phẩm tới vãn hồi một cái xu hướng suy tàn nhưng là để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là tại ga tuyên bố chính thức video cùng tận thế cầu sinh đem bán ngày lúc trần mạch không còn trầm mặc hắn vậy ban bố một cái video ga người đều mậu bức làm sao chờ ở tại đây đâu dỗ chút sần vậy phi thường buồn bực ngươi đều thanh video làm xong vậy ngươi trò chơi nguyên họa khái niệm bản thảo những vật này sớm liền có thể lấy ra làm tuyên truyền làm sao trước đó n g ư ờ i đều không âm thanh đâu trước đó hoa thức cọ nhiệt độ trần mạch đột nhiên trở nên điệu thấp như vậy để rất nhiều người đều có chút không quá thích ứng hơn hết đại đa số người chơi vẫn là cảm thấy phi thường kích động nguyên lai、like、trần mạch mới trò chơi cũng không phải là huyệt c h ố n g tới phong a là thật tại làm hơn nữa nhìn bộ dáng nhanh làm xong chương bảy trăm năm mươi bảy đây không phải l ầ m dịch trần mạch lấy bộ nội dung vô cùng đơn giản mới trò chơi t h e lặt vóc ú s tiếng anh tên dịch thể lặt vóc ú s chú đây không phải l ầ m dịch chính văn cứ như vậy hai câu nói các người chơi đều rất mậu bức làm sao còn cố ý ghi chú rõ đây không phải l ầ m dịch cực kỳ nhiều người chơi chợt nhìn cảm thấy cái này phiên dịch rất chuẩn xác à, cái này tiếng anh không phải liền là t h e lặt vóc ú s ý tứ sao nhưng là rất nhanh liền có tiếng anh chơi vui hơn nhà phổ cập khoa học tên tiếng anh c h ữ dịch thẳng lại đây hẳn là trong chúng ta cuối cùng sống sót người bên trong tiếng anh tiêu đề thật đúng là không phải một cái ý tứ cực kỳ nhiều người chơi giờ mới hiểu được c h ắ c không được trần mạch còn cố ý ghi chú rõ đây không phải lầm dịch đâu nếu như không ghi chú rõ lời nói khẳng định đến có người cười nhạo trần mạch tiếng anh trình độ nếu như nghiêm ngặt phiên dịch theo l ậ t vót us lời nói cái kia hẳn là là thể l ậ t vót usa tóm lại us hẳn là đổi thành usa ở mẹ gì s ắ t hoặc là nếu như dùng us lời nói cái kia hẳn là là chúng ta ý tứ bất quá Đã t r ầ nhưng m ạ c đã nói đây không phải dịch, như vậy nói không n phải dịch, h lầm vậy ó i i cách khác, t ế n trung tên cùng tên tiếng cùng Anh vốn cũng không phải là một mà tứ, hai cái danh tự cái cái dịch hai phải phiên dịch đi ý danh không qua, lại à cách ra lấy. Cực kỳ nhiều người chơi đều đang suy nghĩ, ra đang lấy. suy kỳ người đều t sao phải vẽ vời tưởng h chuyện h ê m đâu. n ra n g là lại t ư tượng cảm thấy hai cái danh tự này lấy được còn thật có ý tứ nếu như dùng phiên dịch lời nói không quản là bên trong dịch anh vẫn là anh dịch bên trong giống như đều hội mất đi vốn có hàng nghĩa nếu như gọi thể lặt v ó t vú eta hoặc là cuối cùng người sống sót mặc dù vậy cũng không tệ lắm nhưng kêu lên không dễ nhớ vậy không v ă n g r ồ i cho nên tiếng trung tên gọi the lặt v ó t vú s tên tiếng anh chữ gọi thể lặt v ó t vú s còn giống như thật rất phù hợp kỳ thật danh tự thứ này cuối cùng giải thích quyền hay là tại sáng tác người nơi này sáng tác người quản nó kêu cái gì cái kia chính là cái gì tựa như nào đó nổi tiếng tác giả giả bình ao lo õ cái chữ này lúc đầu không có h ò a âm đọc nhưng duy chỉ có tại tên hắn bên trong cái chữ này học tập h đọc loại này chữ không chỉ có không sẽ có vẻ ngươi không học thức ngược lại kiên trì cho là nên đọc ngạo nhân tài sẽ bị nhìn thành không học thức nói trắng ra là loại chuyện này là người trong cuộc mình nói tính c h â n mạch hiện tại chính là như vậy chính thức tiếng trung tên liền là theo là tốt vs tự nhiên cũng liền sẽ không còn có người đi nói cái này cái tên tiếng trung là lầm dịch ngược lại sẽ cảm thấy bên trong tên tiếng anh chữ ở giữa tồn tại một loại phi thường mỹ diệu liên hệ nhìn phiên dịch phi thường chuẩn xác lại xem xét là lầm dịch trên thực tế là tác giả cố ý lấy hai cái danh tự với lại hai cái danh tự còn đều phi thường chuẩn xác dễ nhớ cực kỳ nhiều người chơi đều cảm giác chân mạch trò chơi này danh tự thế nhưng là có chút bá khí à. theo l ậ t vót vues đây là muốn cho chỉnh thế giới hủy diệt vẫn là chuyện ra sao a rất nhiều người xem xét danh tự này đều coi là cái này sẽ là tai nạn đề tài hoặc là chiến tranh đề tài nhưng trước đó tin tức ngầm kỳ thật đều đã t r u y ề n khắp cái này hơn phân nửa là dòm bì đề tài dòm bị bộc phát sau nước mỹ ân nghe giống chuyện như vậy nói cách khác tin tức ngầm nhưng thật ra là thật các người chơi nhao nhao ấn mở video tại lôi đ ỉ n h trò chơi logo qua đi là một cái ngắn ngủi đen bình phong một cái giọng nữ thấp giọng hỏi nói nếu như đây là thật đâu hình tượng xuất hiện tại hỗn loạn trên đường phố mọi người đang điên cuồng địa chạy nhanh bằng bệnh ven đường giấy lên hừng hực ánh lửa xuất hiện ở kịch liệt địa rung động phảng phất có thể cảm nhận được chính đang chạy trốn mọi người là đến cỡ nào bối rối nhưng ngắn ngủi này bốn năm giây hình tượng lại là hoàn toàn im ắng l ạ g im mà kiềm chế lại lần nữa đen bình phong một cái trầm thấp giọng nam còn cần ta nhắc nhở ngươi bên ngoài có đồ vật gì sao ánh nắng chiếu vào âm trong phòng tối đã vết dỉ loang lổ trong hộp tủ xuất hiện một cái dị dạng cái bóng hình người đứng thẳng hành tẩu nhưng vậy đang không ngừng loạc t r o ạ n g phát ra làm người sợ hai tiếng gào thét tại thật lâu trước đó ta đã từng đã chẳng ó ta tâm quan cực kỳ quan tâm người. ì n tượng hoán đổi, nam tử trung niên cùng thanh trong rừng rậm, sau đó là một cái tiểu nữ hài gần cảnh bạc Vốn nên trong trường học, tiểu nữ hài, đang tại phi thường thuần thục địa cho súng ngắn lên h thúy hài học hài, phi thục cho h tử trẻ tuổi tại tươi tốt một tiểu tạ. tiểu tại gái đổi, đi đó địa đạn. cối cái sau rậm, cô cây bạc là biết lúc nào nhàn nhạt bối cảnh âm dần dần nhạt nhập đơn giản đàn g u i ta r âm thanh phản phất tẩn chứa một loại nhàn nhạt bi thương như nói thứ gì nhưng bây giờ cái kia quỷ đồ vật chỉ có một cái tác dụng liền là để ngươi mất mạng tại cái này về sau là rất nhiều phá thành mảnh nhỏ đối thoại ta cần ngươi thanh vật nào đó v ụ n trộm mang ra thành năng sẽ là cái vương hữu j o ồ n ta chỉ cần đơn giản một chút trang bị liền có thể lên đường ta đoán cùng cô bé kia có quan hệ khẳng định cùng cô bé kia có quan hệ như thế nào đi nữa vậy không thể so với đợi ở chỗ này càng hỏng bét đúng không chúng ta một mực đều tại tham sống sợ chết mà thôi j o ồ n không chúng ta là đang cố gắng địa sống sót đây là chúng ta cơ hội đừng nói nữa thật ngươi là tại bí quá hóa liều bị treo cổ trên tàng cây thi thể cầm thương ác đồ hoang vứt bỏ hào c h ạ c h j o ồ n cùng nghệ lì trốn ở sau tường cầm sọt gùn ác đồ đang tại lục soát bọn họ vị trí chúng ta làm sao bây giờ không cần lãng phí bất luận cái gì một viên đạn z o m bi e ác đồ khí độc nhiễm huyết đ a u tự chế tạc đà chúng ta đã trải qua nhiều như vậy bỏ ra nhiều như vậy cố gắng dù sao cũng nên là có ý nghĩa đúng không tại h ệ lùi cuối cùng câu hỏi bên trong hình tượng đen bình phong video im bặt mà dừng xem hết tuyên truyền cờ gờ cực kỳ nhiều người chơi đều là không hiểu ra sao đây đều là cái nào cùng cái nào xem không hiểu a h i ệ n nhiên cái video này chủ yếu thủ pháp là hủy đi liền là thanh trò chơi hoàn chỉnh nội dung cốt truyện hủy đi thành rất nhiều đoạn ngắn xen kẽ lấy nhân vật đối thoại để người chơi có thể đạt được liên quan tới nội dung cốt truyện đôi câu vài lời nhưng lại không hội sinh ra bất luận cái gì kịch thấu hiệu quả nhưng chỉ vẹn vẹn từ cái video này nhìn lại các người chơi cũng không có lấy được quá nhiều hữu dụng tin tức vậy không thấy được trò chơi này điểm sáng đến cùng ở đâu chiến đấu hệ thống cách chơi nhân vật tạo nên giống như đều không có gì địa phương đặc thù duy nhất điểm sáng khả năng liền là nội dung cốt truyện nhưng nội dung cốt truyện lại không có chút nào lộ ra vậy có người chơi đang cố gắng địa p h ò n g đoán theo là tốt vs nội dung cốt truyện thậm chí thật từ cái video này bên trong suy đoán ra một ít gì đó đây đúng là dòm bị buộc phát sau tận thế mà nhân vật chính hẳn là trung niên đại thúc này rộ ẻn từ hắn nói chuyện bên trong có thể biết hắn vì tại trong mạt thế sinh tồn được chịu đựng rất nhiều dãy rụa đã từng mất đi tình cảm chân thành nhưng bây giờ hắn cùng một cái tiểu nữ h à i n h ắ c lên quan hệ trừ cái đó ra liền rốt cuộc tìm không ra cái gì cụ thể tin tức cực kỳ nhiều người chơi đều cảm giác có chút thất vọng cái này tuyên truyền video mặc dù vậy rất đẹp nhưng cũng không có giống u nơ két mới ra lúc đến đợi như vậy làm cho người kinh diễm từ trong video không nhìn thấy quá nhiều người hai mắt tỏa sáng thiết lập phải biết do chú sần trả lại cho mình trò chơi tăng thêm cực kỳ đa đặc thù vũ khí đặc thù cương thi cùng sinh tồn cách chơi đâu kết quả theo lặt v ó t vú s nơi này liền là cực kỳ phổ thông truyền thống dòm bì đề tài a chương 758, m ẹ kế sinh theo lặt v ó t vú s khi nhìn đến theo lặt v ó t vú s tuyên truyền g, -G về sau dù chút s ầ n cũng không khỏi đến thở dài một hơi hắn lớn chỉ ra trắng lần này trần mạch vì cái gì đối tuyên truyền chẳng phải để ý nguyên lai là trò chơi này không có gì điểm sáng a hiện nhiên trần mạch tại chế tạo mánh lưới phương diện này có thể tính là đại sư tiêu chuẩn hắn mỗi một lần mới trò chơi tuyên truyền luôn luôn có thể phi thường chuẩn xác địa bắt được người chơi đau nhức điểm với lại trần mạch chế tác trò chơi trên cơ bản cũng đều là đặc điểm tươi sáng t ỷ như đa ặ xào ô các loại luôn luôn có thể tìm tới một cái phi thường đặc biệt điểm cùng cái khác trò chơi hoàn toàn phân chia ra tới nhưng đến theo lặt c ố d u s nơi này khả năng trần mạch cũng không biết nó điểm sáng đến cùng ở đâu h i ệ n nhiên trần mạch hiện đang tính toán làm một cái truyền thống dòm bi đề tài khẳng định là không có làm cái kia chút phức tạp vũ khí có siêu năng lực dòm bi nếu không báo trước trong phim đã sớm biểu diễn ra đây chính là bình thường nhất dòm bi bối cảnh nhân vật chính xem ra cũng là người bình thường cũng không phải là cái gì lính đặc trùng loại hình tồn tại vậy xác thực không có gì tốt tuyên truyền dốt chút sân cũng không rõ lắm trần mạch tại sao phải thanh trò chơi cách chơi thiết lập đến như thế phổ thông khả năng muốn mô phỏng ra càng thêm chân thực tận thế trạng thái có lẽ là muốn làm một cái tận thế mô phỏng trò chơi sinh tồn nhưng video bên trong nhưng lại không có xuất hiện bất kỳ tương quan nội dung với lại làm như vậy sẽ để cho trò chơi điểm sáng không đủ đột xuất nếu như muốn thanh cả cái trò chơi phẩm chất tăng thêm một bước lời nói cũng chỉ có thể dựa vào một cái thần cấp nội dung cốt truyện nếu như không có thần cấp nội dung cốt truyện như vậy trò chơi này cũng chỉ có thể biến thành bình thường chi tác cái gì đều không đột xuất nếu mà có được thần cấp nội dung cốt truyện như vậy trò chơi này có một chút điểm phong thần khả năng nhưng là tại loại này phổ thông tới cực điểm bối cảnh dưới thật có thể thể hiện ra cái gì thần cấp nội dung cốt truyện sao dốt c h ú s ơ n không tin bởi vì hắn chính mình đơn giản suy nghĩ một chút nghĩ không ra cái này sẽ là một cái thế nào cố sự nhìn xem t h e o l a t v u s đến tiếp sau tuyên truyền đi nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói vậy nó là không thể nào siêu việt tận thế cầu sinh r ố t mặc dù còn có chút lo lắng nhưng đối với mình trò chơi vô cùng tin tưởng từ tình huống trước mắt đến xem t h e o l a t v u s tại mở phát ra tới về sau vô cùng có khả năng không có đạt tới trần mạch mong muốn cho nên trần mạch đối trò chơi này tuyên truyền vậy là có chút không chú ý bên kia ga đối với tận thế cầu sinh tuyên truyền hừng hực khí thế cơ hồ mỗi ngày đều có mới trò chơi tư liệu công bố từng cái mới cách chơi cùng mới nhân vật giải mã để các người chơi nhiệt tình càng ngày càng cao mà theo lặt vóc vs bên này đang công bố trò chơi danh tự công bố một cái tuyên truyền cờ gờ về sau lại là lại không tin phía sau liền hoàn toàn không có động tĩnh căn bản không có bất kỳ cái gì tư liệu thả ra rất nhiều người đều rất b u ồ n b ự c cái này không giống trần mạch phong cách ra trước kia trần mạch tại tuyên truyền mình mới trò chơi bên trên luôn luôn là tận hết sức lực với lại hoa văn c h ố n g chất lúc nào biết điều như vậy qua rất nhiều người đều đang suy đoán sẽ không phải là trò chơi này thật làm không được khá a cho tới trần mạch đều không có tinh thần gì đi tuyên truyền liên riêng này cái video thật là không có chút nào điểm sáng a vẫn là nói trần mạch thật đối với mình danh tiếng như thế có tự tin cảm thấy không cần đánh quảng cáo người chơi v ậ y hội không chút do dự địa mua mua mua tận thế cầu sinh đem bán ngày định tại mười tháng số mười lăm mà thử chơi khả năng sẽ ở mười tháng số bảy tả hữu liền mở ra từ trước mắt đến xem tận thế cầu sinh độ hoàn thành đã rất cao dò chút sân vậy đã an bài nội bộ nhân viên khảo thí đối trò chơi rất nhiều mảnh tiến hành xâm nhập sửa chữa dò chút sân bản thân là cái phi thường cẩn thận nhập vi nhà thiết kế dù sao trò chơi mỗi cái mảnh cũng có thể đối nội dung cốt truyện cùng người chơi cảm thụ sinh ra ảnh hưởng cho nên hắn cũng liền tự nhiên mà vậy địa dưỡng thành loại này không rõ chi tiết đều muốn hỏi đến phương thức làm việc về phần trần mạch bên kia theo lặt gót vú s chính thức đem bán ngày vẫn là không có xác định vậy không có tin tức gì chảy ra nói đến kỳ quái trần mạch trước đó trò chơi hoặc nhiều hoặc ít đều hội c h ạ y ra một chút dấu vết để lại không ngừng t r e o chọc các người chơi nhiệt tình nhưng duy chỉ có tại theo lặt gót vú s nơi này giống như liền truyền thống tuyên truyền đều bớt đi rất nhiều cũng liền một chút trần mạch đáng tin fan hâm mộ còn đang chú ý theo lặt gót vú s tiến độ cái kia chút người chơi bình thường nhóm sớm đều thanh việc này cho quên sạch s h a n h n g chín năm ba không ngày lúc này sắp mở ra quốc khánh ngày nghỉ thời điểm trần mạch lại là thình lình địa phát một đầu vệ bù mười tháng một ngày trải nghiệm tiệm sắp mở ra theelatvus thử chơi mười tháng mười lăm ngày theelatvus cùng u nơ ket đến tiếp sau giờ l ờ cờ nội dung đem cùng thời kỳ đem bán đầu này vệ bù vừa ra tới các người chơi đều sửng sốt tình huống như thế nào theelatvus nghiên cứu phát minh đã hoàn thành so tận thế cầu sinh nhanh hơn ta thiên đâu theo lặt tốt vs là mẹ kế sinh à cái gì tuyên truyền thủ đoạn đều không có liền khô c ầ n một cái báo trước phiến liền muốn đem bán kinh ngạc hơn nữa còn cùng u n két giờ lờ cờ cùng một chỗ nhà mình trò chơi đều không tránh một lát sao với lại cùng tận thế cầu sinh là cùng một thiên phát bản cái này nếu không phải tại kiếm chuyện ta đều không tin a cực kỳ nhiều người chơi đều biểu thị khó hiểu hoàn toàn xem không hiểu trần mạch cái này đợt làm cho người ngạt t h ở thao ta c The o Lặt g ó d u s đại khái là trần mạch khai phát không có nhất tồn tại cảm bà a đại tác nhìn xem cái khác trò chơi vừa mới bắt đầu nghiên cứu phát minh liền bắt đầu thêm nhiệt dù sao không quản là cọ nhiệt độ vẫn là chủ động kiến tạo mánh lưới đi tại trò chơi đem bán thời điểm đều là có thụ chú mục kết quả đến The o Lặt g ó d u s nơi này bắt đầu một t r ư ờ n g cầu phía dưới toàn bộ nhờ biên a không phải là bắt đầu một cái g ờ cái khác tuyên truyền thủ đoạn liền cái gì cũng không có húng chi từ đem bán ngày nhìn lại đơn giản khiến người ta hoài nghi trần mạch có phải hay không cùng, theo là t o t vú s có thủ cùng u nơ két dợ lờ cơ cùng tận thế cầu s in h cùng một chỗ đem bán hai cái này danh khí nhưng đ ề u so, theo là t o t vú s muốn cao hơn nhiều a các người chơi túi tiền vốn là không giàu có cái này ba cái trò chơi rất có thể chỉ mua bên trong một cái nếu là sớm đến mười tháng số năm tả hữu đem bán vậy đối với theo là t o t vú s mà nói còn có một số ưu thế nhưng số mười lăm liền có chút quá muộn à. các người chơi đều lau một vệ mồ hôi tuy nói t h e o là fort v s không có tiếp nhận nhiều như vậy người chơi kỳ đối đãi nhưng cực kỳ hiển nhiên trò chơi này hay là cùng tận thế cầu sinh so đến lúc đó nếu như tiêu thụ số liệu cùng danh tiếng đều bị song bạo trang diện kêu bên trên thế nhưng là có chút quá khó n h ì n bất quá lo lắng cũng vô dụng đem bán ngày đều đã định các người chơi cũng chỉ có thể mong mỏi t h e o là fort v s biểu hiện tốt tại mong muốn cũng có một chút người chơi đều đang đợi lấy, t h e o l a t v ó t vs mở ra thử chơi sớm nhìn xem trò chơi này đến cùng như thế nào có đáng giá hay không đến mua cũng may mở ra thử chơi trong lúc đó đúng lúc là ngày nghỉ rất nhiều vốn là dự định đi đế đô du lịch các người chơi yên lặng địa thanh trần mạch trải nghiệm tiệm trở thành một cái rất trọng yếu cảnh điểm an bài tại cực kỳ ưu tiên vị trí Trưng thị tháng trải tiệm thức theo lặt thử trải ra, Ford nghiệm chính nghiệm. giác. qua vai US, thử chơi số US, mở vẫn là có rất nhiều người chơi đối, thelavvvs cảm thấy hứng thú dù sao cũng là trần mạch xuất phẩm trò chơi thiên nhiên có sẵn một loại tin tệ. mà các người chơi cũng không biết là thử chơi không chỉ là tại trải nghiệm tiệm bên trong trần mạch đã thanh bản đầy đủ thelavvvs phát cho trong ngoài nước các đại du hi truyền thông để bọn họ có thể bằng sớm tiến hành trò chơi bình chắc kỳ thật cũng không phải là trần mạch không muốn tuyên truyền thelavvvs dù sao trò chơi này là công nhận thân tác cái gọi sinh là mẹ kế sinh tuyệt đối không không Chỉ chơi thực thích hợp dùng truyền thống phương thức cho hiệu tồn này dùng truyền tuyên truyền, cưỡng tuyên truyền, tại. bất trò đi xác quả, quá quả ép dù với ậ y sẽ không quá tốt. Đối v các người chơi tới nói trò chơi này chỉ có chơi đến cuối cùng kết cục mới hội thật sự hiểu thần tác h à n g nghĩa đã như vậy liền không cần cái kia chút dườm giả tuyên truyền thủ đoạn phát cái tuyên truyền cờ gờ liền xong việc đương nhiên nếu như hoàn toàn không làm tuyên truyền lời nói số mười lăm đem bán thời điểm khẳng định lượng tiêu thụ không tốt dù cho theo lặt cốt vs cho dù tốt các người chơi danh tiếng bạo tạc nhưng khoảng cách nó chân chính lửa cháy tới cũng cần thời gian nhất định cho nên trần mạch mới hội sớm thanh trò chơi phiên bản hoàn chỉnh giao cho các đại nổi danh trò chơi truyền thông hắn hy vọng các tạp chí lớn trò chơi xác định và đánh giá bài viết có thể tại trò chơi chính thức đem bán trước đó liền đi ra đến lúc đó tất cả người chơi hẳn là đều hội giật n ả y cả mình a 10 tháng số 1, buổi sáng trải nghiệm tiệm vừa vừa mở cửa cổng xếp hàng người chơi liền chỉnh chỉnh hàng người liền xếp trải tê tiến xoát thẻ điệu đến, căn cước, i đi biệt ê n phần mình đi hướng khác biệt tầng g khác lầu. t r nghiệm tiệm đã sớm có một nhóm phi thường cố định người chơi quân thể mỗi khi gặp ngày nghỉ hoặc là mới trò chơi đem bán thời điểm trải nghiệm tiệm nhân số đều có chút bạo tạc cho nên cái này chút người chơi vậy đã sớm tạo thành một định quy củ mỗi ngày sáng sớm xếp hàng theo trình tự thử chơi hết thẻ cũng còn ngay ngắn trật tự trần mạch hôm nay lên thật sớm đã tại một tầng đại sảnh trên ghế salon đang ngồi sớm nhất một nhóm người chơi đã thẳng đến ba tầng vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu đi dù sao trần mạch hiện tại chế tắc trò chơi đều là lấy vờ giờ trò chơi chiếm đa số cho nên vờ giờ trò chơi trải nghiệm khu vậy đứng đầu nhất hơn hết d c cùng game m o b i l e trải nghiệm khu người chơi vậy không ít rất nhanh vậy cùng giải quyết dạng tiến vào bạo mãn trạng thái tại sáng sớm xếp hàng người chơi bên trong trần mạch nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng triệu lỗi trần mạch ngẩng đầu chào hỏi hắn triệu lỗi có chút ngoài ý mới Cửa hôm nay là ngày nghỉ tranh thủ lúc rảnh rỗi tới trải nghiệm tiệm nhìn xem trần mạch có chút ngoài ý muốn đã làm ba ba chúc mừng chúc mừng dạng này quay đầu đưa ngươi cái trò chơi triệu lỗi một người này cửa hàng trưởng ngươi quá khách khí ta đi lên trước chơi biết bơi hí đi trễ liền không có địa phương chờ ta xuống tới chúng ta lại tường trò chuyện trần mạch gật đầu t ố t vừa lúc ngươi đi chơi mới trò chơi đi hôm nay vừa mở ra thử chơi triệu lỗi gật đầu vậy khẳng định ta lần này tới liền là hướng về phía mới trò chơi tới đừng nhìn ta đều hơn hai năm không đến trải nghiệm tiệm nhưng n g ư ờ i mới trò chơi ta như n g một mực chú ý đâu triệu lỗi cùng trần mạch bắt chuyện qua về sau liền lên lầu b a đi triệu lỗi liền là trước kia thường xuyên đến trải nghiệm tiệm dân đi làm cũng là điển hình bắc phiêu sinh hoạt áp lực rất lớn trước đó còn thử chơi qua the sở tani v ạ dạ lệ bất quá về sau một đoạn thời gian rất dài hắn đều không lại đến trải nghiệm tiệm trần mạch còn tưởng rằng hắn đã rời đi đế đô dù sao đế đô sinh hoạt áp lực lớn như vậy triệu lỗi đều hơn ba mươi luôn như thế trôi cũng không phải chuyện gì hơn hết để trần mạch phi thường ngoài ý muốn sự tình triệu lỗi lại nhưng đã kết hôn rồi với lại không hề rời đi đến đô có thể nghĩ hắn bình thường sinh hoạt hẳn là cũng thật cực khổ triệu lỗi đi vào lầu ba phát hiện đã có hơn phân nửa ca bin trò chơi đều bị chiếm hết trong thang máy hắn còn giống như nhìn thấy hai ba cái quen thuộc gương mặt tựa như là trên mạng dẫn chương trình trước đó triệu lỗi thường lúc đến đợi trải nghiệm tiệm vừa chuyển lại đây không bao lâu vờ giờ trò chơi cũng chỉ có một mại nệ cờ dạng thống trị pc mở đầu liên minh huyền thoại vậy không có bắt đầu nghiên cứu phát minh khi đó trần mạch vẫn chỉ là cái rất phổ thông cấp b nhà thiết kế thoáng trước mắt trần mạch đã là trong nước cao cấp nhất nhà thiết kế một t r o n g càng làm mở phát ra rất nhiều có thể sừng kinh điển vờ giờ trò chơi đại tác liên liên trải nghiệm tiệm vậy toàn đều phạm là khuôn mặt còn có rất nhiều dẫn chương trình nhận hiện thời gian cực nhanh a triệu lôi cảm khái hai câu tìm cái trò chơi khoang thuyền chui vào cabin trò chơi ghi tên giao diện là n cùng a ca lang Latt cửa d Ford chủ chơi bên trong vở giờ trò chơi đã có chính chơi, chơi chút. chút nhiều khoảng, linh nhất The hàng thử không chọn The đề, đã đầy Đây liền mà mắt mới một là, là vào, bin bên bắt giờ giấy. Tại Triệu lôi trong trưởng xoắn suýt liền lựa chọn tiến trò trò rất trí, trò suýt Latt Ford vở vị US. lựa US, sao c ũ là mới trò, chơi. Tiến vào trò chơi. Cùng cái h chơi. ơ i Tiến trò Cùng vào c khác trò chơi không giống nhau là theo lặt vót vú s vừa mới bắt đầu không có ghi tên trắng cảnh giống như trực tiếp liền vào trò chơi trắng cảnh một mảnh đen kịt tí tách tí tách tí tách phi thường thanh t h u y mà có hữu lực đồng hồ tí tách g â m thanh tại triệu lôi bên thai văng lên sau đó trò chơi hình tượng xuất hiện tại triệu lôi tầm mắt phía trước một cái tiểu nữ h à i nằm trên ghế salon xem ra đã ngủ say tựa hồ là ngủ được có chút không dễ chịu tiểu nữ h à i hơi giật giật gối ở phía dưới cánh tay bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa một người trung niên nam nhân một bên gọi điện thoại một bên đi vào trong màn ảnh vậy hợp thời địa i rời đi đi qua thomas hắn liền là nhận thầu thương được không ta không thể mất đi phần công tác này ta biết chúng ta buổi sáng bàn lại được không đen sáng tiểu nữ hải vậy tỉnh trung niên nam nhân ở trên ghế s a lon ngồi xuống trung niên nam nhân tại vì hôm nay làm việc phát sầu tiểu nữ hải thì là cực kỳ thân mật vì hắn chuẩn bị xong quà sinh nhật một cái đồng hồ đeo tay hai cha con lẫn nhau mở vài câu chơi cười mặc dù không có gì đặc biệt cảm động hình tượng nhưng để cho người ta không hiểu cảm thấy phi thường ấm áp đêm đã khuya phụ thân ôm lấy tiểu nữ hải đi trên lầu đi ngủ ngủ ngon bà bối tầm mắt liền dừng lại tại đã ngủ say tiểu nữ hải nơi này tia sáng chậm rãi trở tối biểu thị đã trôi qua một đoạn thời gian lúc này đầu giường điện thoại văng lên một trận không hiểu ra sao cả điện thoại toong thúc thúc đang tìm tiểu nữ hải phụ thân sau đó điện thoại liền dập máy tiểu nữ hải từ trên giường bò xuống dưới xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ còn không có quá hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì hơn hết nàng vẫn là quyết định đi trước tìm cha mình lúc này màn ảnh tự động đi vào tiểu nữ hài hậu phương trò chơi bắt đầu triệu lỗi có chút ngoài ý muốn trò chơi này không phải ngôi thứ nhất thị giác là ngôi thứ ba đi theo thị giác lúc này triệu lỗi tầm mắt tại tiểu nữ hài sau phía trên đây là một cái tiêu chuẩn qua vai thị giác loại này thị giác tại rất nhiều tc trong trò chơi cực kỳ phổ biến bất quá tại vờ giơ trong trò chơi bởi vì người chơi tầm mắt càng khoáng đạt với lại muốn tăng cường người chơi đại nhập cảm cho nên rất nhiều trò chơi đều dùng thứ nhất thị giác chân mạch khai phát theo là tốt v u s tại thị giác vận dụng phương diện tựa như là có chút phục cổ chương 760, lệnh người bất ngờ mở màn cái này thị giác để triệu lỗi cảm thấy phi thường có chút ngoài ý muốn theo lý thuyết chân mạch đã chế tác qua rất nhiều ngôi thứ nhất thị giác vờ giờ trò chơi bao quát trước đó đại hỏa u n ket ngôi thứ nhất thị giác tại tăng cường người chơi đưa vào cảm giác phương diện hiệu quả nổi bật là tuyệt đại đa số chủ lưu và giờ trò chơi lựa chọn nhưng là theo lặt cốt vũ s lại lựa chọn truyền thống qua vai thị giác cái này bên trong là có thâm ý gì sao lúc này triệu lỗi cảm giác mình tựa như là một cái không tồn tại u linh phiêu phủ ở tiểu nữ h à i hậu phương có thể điều khiển tiểu nữ h à i nhất cử nhất động nhưng cuối cùng vẫn là chỉ có thể coi là một người đứng xem tựa như là trong cõi u minh có một vị nào đó đạo diễn đang thao túng mình tầm mắt ca mê ra màn ảnh nhiều góc độ địa thể hội cố sự này Bất quá, biết quả, mình cái nhưng là nếu như nào đó trò chơi cần tại nhiều cái vai trò ở giữa vừa đi vừa về hồn xuyên cái kia ngôi thứ nhất thị giác liền sẽ có chút vấn đề một hồi là tiểu nữ hải một hồi là trưởng thành nam tính một hồi là cô nương xinh đẹp tại ngôi thứ nhất thị giác hạ rất dễ dàng để người chơi đối thân phận mình bây giờ sinh ra nghi hoặc cho nên áp dụng loại này qua vai thị giác hẳn là có hai phương diện cân nhắc một mặt là để người chơi lấy một cái thuần túy người đứng xem góc độ đi thể hội cố sự này khác một phương diện thì là giảm bất nhân vật chuyển đổi đối người chơi sinh ra hoang mang nghĩ tới đây triệu lôi cảm thấy khe Lạt v ó t vú s lựa chọn qua vai thị giác hẳn là t r ầ n mạch n g h ị s â u tính ki về sau cách làm. Bất quá h ắ n vẫn là rất muốn nói loại thủ pháp này thật phục cô a dù sao tại vớ giơ trò chơi đ ạ i h à n h k ỳ đạo hi ệ n tại n h à thiết k ế nhóm bình thường đều là tại xâm nhập đào móc trò chơi đ ạ i nhập cảm thậm chí cả cái trò chơi kịch bản cách chơi tự sự thủ đoạn đều tại vì ngôi thứ nhất thị giác cùng đại nhập cảm phục vụ g i ố n g t r ầ n mạch loại này vì c ố sự h y sinh vớ giơ trò chơi đặc tính cách làm đã phi thường hiếm thấy theo tiểu nữ hải từ giường đứng lên triệu lỗi cũng chính thức thu được tiểu nữ hải quyền k h ô n g chế trong tầm mắt có tương đối đơn giản nhắc nhở nhắc nhở triệu lỗi có thể điều khiển tiểu nữ hải hành tẩu mở cửa các loại tại hành tẩu quá trình bên trong tiểu nữ hải ngẫu nhiên còn hội nói một mình hoặc là xoa xoa con mắt lạnh run nắp g một cái loại hình chân chính chơi một chút triệu lỗi mới phát hiện kỳ thật loại này qua vai thị giác tại vờ giờ trong trò chơi cũng vẫn là rất không tệ không như trong tưởng tượng như vậy cứng ngắc càng quan trọng là Có trên h ể đủ tất t cả ì nhìn n nữ động nhập chàng cảnh cùng nội dung truyện tính càng h thấy hài thiếu cho h tiểu tác, cốt t mấy đi điểm đại lại làm mặc cảm, cố dù sự m trôi t r chảy. ê bàn triệu lôi tìm được tiểu nữ hài cho phụ thân sinh nhật hạ tạp ba ba ngươi thường thường không ở nhà chán ghét ta thích nhất âm nhạc lại xem thường ta thích nhất điện ảnh nhưng kỳ quái là ngươi mỗi năm vẫn là có thể trở thành tốt nhất ba ba ngươi là làm sao làm được sinh nhật vui vẻ a ký tên là yêu ngươi tắt lạp nhìn đến đây triệu lỗi cũng không khỏi đến hiểu ý một n g ư ờ i hắn hiện tại cũng là làm cha người nhìn thấy loại này kiểu đoạn trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại ấm áp tiểu nữ h à i trong phòng mảnh cực kỳ phong phú có quần áo chơi bóng d à y chơi bóng máy tính âm nhạc và áp phích các loại nhìn liền là cái phi thường phổ thông nước mỹ bình dân gia đình hơn hết loại này trang trí để triệu lỗi cảm thấy lại một chút niên đại cảm xúc cảm giác giống như là mấy năm trước bộ dáng dù sao nơi này đầu khoa học kỹ thuật sản phẩm nhìn đều rất tốt hậu trên â n không nói sự này phát sinh n Mạch cố cụ phát i sự thể đại, nhưng hiện nhiên nhưng ở tv r o n g game ẫ n Gian là có chô chỉ. ám phóng ò n bên trong trên g báo chi c t i tức mới nhất, t mới viện nhập viện bệnh nhập nhân n số ă viên n hiện càng nhiều bị ô nhiễm cây nông nghiệp, nữ cuồng cùng, sát phu cùng 3 người ẻn không tại phòng ngủ, h thử phát phát phu khác, tử sát tại t các loại. cây bị ô Dô 3 r TV phát tới thụ tin tức. Trên TV, phóng viên còn cảm hình liên quan nhiễm người bệnh phóng đ a n g t ạ i đưa tin kết quả đột nhiên phát sinh gas bạo tạc t v tín hiệu trong nháy mắt gáy mất cùng lúc đó ngoài cửa sổ vậy mà vậy đồng thời truyền đến tiếng nổ mạnh một chùm ánh l ử a tại đen ám dạ không t r u n g sáng lên t v tiếng xào sạc bên ngoài gian phòng cỗ xe còi báo động lập tức làm cho cả trò chơi không khí trở nên quỷ dị cho nên hiện tại là vi rút buộc phát trước giờ triệu lỗi một bên thao túng tiểu nữ hải trong phòng tìm kiếm các loại yếu tố một bên phỏng đoán lấy hiện tại nội dung cốt truyện hiển nhiên theo lặt cốt vs giảng thuật là dòm bị vi rút buộc phát sau cố sự mà bây giờ hiển nhiên là buộc phát trong lúc đó đi vào dưới lầu từng dãy xe cảnh sát gào thét mà qua chó tại sùa inh ỏi đồng hồ biểu hiện lúc này thời gian là hai giờ mười lăm phút đúng lúc này trên bàn điện thoại di động v ă n g lên là thomas thúc thúc đánh tới đang tại tìm rổ ẻn triệu lôi tiếp tục điều khiển tiểu nữ hải trong phòng tìm kiếm manh mối đột nhiên ngoài cửa chó đột nhiên phát ra một tiếng gào thét về sau liền không có tiếng động tiếp tục đi lên phía trước rổ ẻn đột nhiên chạy trở về một bên thở hồng hộc địa cùng tiểu nữ h à i nói chuyện phiếm một bên tại trong ngăn tủ tìm kiếm lấy cho súng ngắn bên trên đạn một cái đã bị cảm nhiễm mất lý trí nam nhân mánh liệt địa đánh vỡ cửa thủy tinh hắn đầy người vết máu nhìn đã bị chiều sâu cảm nhiễm hoàn toàn mất đi lý trí dồn ngăn tại tiểu nữ h à i trước mặt đang cảnh cáo về sau trực tiếp không chút do dự địa đối cái này xông tới hàng xóm nổ súng về sau nội dung cốt truyện liền thuận lý t h à n h trương thomas thúc thúc lái xe tới đón hai cha con sau đó ba người cùng một chỗ lái xe chạy nạn tiểu nữ hải ngồi ở phía sau trên chỗ ngồi phi thường hoảng sợ địa xuyên thấu qua cửa kiếng xe quan sát đến bên ngoài hết thảy lái xe trên đường thomas cùng r ồ ẻn thảo luận buộc phát tình hình bệnh dịch trên đường có người một nhà muốn nhờ xe thomas ngừng suy nghĩ xe nhưng bị r ồ ẻn ngăn lại kẹt xe khắp nơi đều là z o m bi e hai nạn xe cộ bị tập kích ôm lấy tiểu nữ hải tiếp tục chạy tiếp xuống nội dung cốt chuyện là tiêu chuẩn dòm bị phiến đào vong nội dung cốt chuyện hơn hết cô sự bầu không khí kiến tạo rất tuyệt bối rối người đi đường trận trận thét lên đụng vào trạm s a n g dầu bạo tạc cốt xe không ngừng an ủi nữ nhi phụ thân đột nhiên chạy đến dòng bi đây hết thể mảnh đều cực kỳ phong phú trang cảnh cùng hình tượng vậy hoàn toàn là cùng u nơ két cùng một cấp bậc cẩn thận cho nên cho người ta một loại phi thường cường liệt chân thực cảm giác rốt cục đi vào đường cao tốc phía trước binh sĩ một trận bắn phá giải quyết hết đuổi theo dòng bi binh sĩ tại xin chỉ thị thượng cấp trưởng quan nơi này có một cái tiểu nữ hải nhưng là là trưởng quan d ô ẻn phảng phất minh bạch cái gì ý đồ thuyết phục tên lính này nghe lao huynh chúng ta vừa mới từ trong chết tảo l ặ t nhưng mà binh sĩ lại giơ súng lên miệng hắn nổ súng d ô ẻn vô ý thức xoay người đưa lưng về phía họng súng hy vọng có thể thay nữ nhi ngăn t r ở đạn đồng thời hướng về phía trước mánh liệt địa l a n l ộ t nhưng dơ thương binh sĩ vẫn là đi vào d ô ẻn trước mặt họng súng nhắm ngay đầu hắn ngay tại dồ ẻn cho là mình chết chắc rồi thời điểm một tiếng súng vang thomas kịp thời đổi tới thanh binh sĩ bể đầu nhưng ngay tại triệu l ố i coi là đây đối với cha con rốt cục chạy ra sinh thiên thời đợi lại phát hiện nữ nhi ở một bên nước nở nàng phân bụng trúng đạn vết máu trong nháy mắt k h u y ế t tán tiểu nữ h à i âm thanh vậy dần dần biến thấp dồ ẻn phi công địa an ủi nữ nhi bưng bít lấy nàng vết thương nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn lấy tiểu nữ h à i đang không ngừng nước nở bên trong chết đi ưu á n thảm thiết đàn ghi ta tiếng vang lên tại đêm khuya yên tĩnh côn trùng k ê u vang bên trong dồ ẻn ôm chết đi nữ nhi khóc không thành tiếng lúc này màn ảnh hướng lên kéo cao tinh khung cũng biến thành một mảnh đen kịt ở trong trời đêm xuất hiện trò chơi danh tự the l ậ t cop vs the l ậ t không f vs chương 761, phổ thông đề tài chỗ đặc thù tại trầm thống thảm thiết đàn guitar âm thanh bên trong triệu l ô i tầm mắt trở nên một mảnh đen kịt hát bạch thủy mặc phong hình tượng theo thứ tự triển khai giới thiệu trò chơi nghiên cứu phát minh danh sách nhân viên cùng diễn chức danh sách nhân viên báo cáo tin tức thanh âm vậy tại hướng người chơi giảng thuật dịch bệnh bộc phát hậu thế giới rốt cuộc là tình hình gì dịch bệnh bộc phát trên đường phố chất đống hàng ngàn hàng vạn thi thể vật x i n phòng bệnh t r í c h n g ừ a thất bại thành thị bị liệt là giới nghiêm khu cư dân bạo động lương thực phối cho không đủ lửa h ì n h tổ chức phát động bạo động hai mươi năm sau mùa hè j o ẻn từ trong cơn ác ngộng bừng tỉnh cố sự từ hiện tại mới xem như vừa mới bắt đầu triệu lỗi còn không có từ trước đó mở màn bên trong lấy lại tinh thần có ý tứ gì m ở màn giết hảo hảo tiểu nữ hải vừa lên tới liền treo triệu lôi lúc đầu lấy vì tiểu nữ hải này sẽ là trong trò chơi mấu chốt nhân vật hẳn là muốn bảo vệ lấy nàng một mực chạy ra sinh thiên làm sao nội dung cốt truyện đến nơi đây liền trực tiếp cắt đứt tại r ồ ẻn ôm nữ nhi đau nhức khóc thời điểm triệu lôi thật cảm giác mình tâm vậy bị hung hăng địa nhói một cái hắn sẽ nhớ tới trước đó tiểu nữ hải đưa cho ba ba khối kế biểu còn có sinh nhật hạ tạp khả ái như vậy tiểu nữ hải vậy mà liền chết như vậy tại binh sĩ họng súng có thể nghĩ rổ ẹn nên cỡ nào thống khổ cái này hai mươi năm hắn như thế nào vượt qua triệu lôi cảm thấy mình khó có thể tưởng tượng tại tang nữ thống khổ bên trong tại cái này hai mươi năm thống khổ dày vò bên trong tại khủng bố như thế trong mặt thế rổ ẹn là làm thế nào sống sót một đoạn đi ngang qua sân khấu về sau trò chơi bắt đầu phim chính trên lầu còn mang theo nước mỹ quốc kỳ nhưng vậy có vẻ hơi tàn phá không chịu nổi mái nhà có binh sĩ đang đi tuần dưới lầu đống rác động lại thành núi nhìn ra được dòng g ã thời gian hai mươi năm văn minh phát triển đã hoàn toàn dừng lại thậm chí phát sinh nghiêm trọng rút lui tại trồng chất như núi rác rưởi bên cạnh hai người chính thảo luận được tuyển chọn đi ra ngoài làm việc sự tình tới đến đường lớn bên trên quảng bá bên trong nhắc nhở đám dân thành thị nhất định phải tùy thân mang theo nhất thân phận mới c h ứ n g phối cho dây không có mở đồ ăn tồn lượng hẳn là lại không nhiều lắm nhưng vẫn là có người tại phối cho dây phía trước xếp hàng có thể là đã bụng đói kêu vang phía trước tuyến phong tỏa bên trong mấy cái lưu dân quỳ trên mặt đất binh sĩ đang tại kiểm tra bọn họ phải trang bị cảm nhiễm cái thứ tư lưu dân bị kiểm chắc ra cảm nhiễm trực tiếp bị tiêm vào tử vong cái thứ năm lưu dân muốn chạy kết quả bị trực tiếp bắn giết triệu l ô i có chút hiếu kỳ địa sẽ tới kết quả bị binh sĩ thô bạo địa đẩy ra hắn có chút hiếu kỳ địa lại lần nữa sẽ tới kết quả lần này binh sĩ trực tiếp đem hắn đẩy trên mặt đất sau đó ngay đầu một súng triệu l ô i trò chơi này như thế chân thực sao không chỉ là triệu lỗi tại trần mạch trải nghiệm tiệm bên trong có số lớn người chơi dẫn chương trình đều đang chơi theo lặt v ó t vú s mà trong ngoài nước nổi danh truyền thông chuyên nghiệp trò chơi xác định và đánh giá nhân viên vậy đều tại trải nghiệm theo lặt v ó t vú s cái này mở màn để tất cả mọi người đều lại chút ngoài ý muốn khi nhìn đến 20 năm sau mấy chữ này về sau càng là cảm thấy phi thường kinh ngạc Hiện nhiên, sự nội dung chủ yếu là phát sinh ở 20 năm sau, tại dịch bệnh phát nội tại giữa dung năm năm cố sự sau, sau yếu buộc là ở 20 20 toàn bộ thế giới quy tắc đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa do bị virus cũng không có bị khống chế lại ngược lại vẫn đang khuyết tán bên trong thành phố lớn độ cao giới nghiêm mọi người đều tại tham sống sợ chết mà dồn thì là trở thành một tên người buôn lậu qua lại trong thành thị bên ngoài dựa vào màu xám khu vực giao dịch kiếm lấy trong m ặ t thế đồng tiền mạnh phối cho thẻ để duy trì sinh hoạt Hiện nhiên,、Trân、Mạch là muốn kiến tạo một cái độ cao chân thực tận thế thế giới. Đây là một cái văn minh đã sụp đổ thời kiến cái giới, cái đại. Trân muốn tận văn tạo một một đây cao là là độ đã đổ sụp mà k h ô nhưng g p ả i mới minh hội dịch bệnh vừa mới bộc phát, h bộc văn vừa từ xã ớ tận thế thường tài toán biệt. chuyển biến giai đoạn.、Loại、này sự bối cảnh định vị, liên cung bình thường đề tài hoàn toàn khác cố bối zombie giai Loại đề sự vị, rất khó tưởng tượng tại dịch bệnh bộc phát hai mươi năm sau thế giới sẽ trở nên thế nào Hiện nhiên, Mạch hoàn khác cảnh. Nhưng là trở lại trước đó nghi loại biệt bối lại cái Trân muốn toàn vấn, này mở màn một trở ra đâu. làm mở cố trước có là là sự gì đó ý nó tuyệt không chỉ là một cái liên quan tới di động cùng thao tác dạy học quan vậy không chỉ là tại giới thiệu trò chơi cố sự bối cảnh hiển nhiên trần mạch hao tốn rất nhiều bút mực tại rổ ẻn nữ nhi trên thân bao quát nàng hứng thú yêu thích nàng lễ vật cùng sinh nhật hạ tạp nàng khéo hiểu lòng người rổ ẻn cùng nàng ở giữa thâm hậu tình cảm cùng tiểu nữ hài chết hiển nhiên đây hết thể đều có thâm ý mở màn cũng không có cái gì khoa trương cảnh tượng hoành tráng cũng không có cái gì như là mảng lớn như thế mạo hiểm kích thích nhưng lại ra ngoài ý định cho người ta một loại chân thực cảm giác loại này chân thực cảm giác thẩm thấu tại trong hoàn cảnh mỗi một cái mảnh bên trong thẩm thấu tại từng cái tiểu vật kiện từng câu nhân vật trong lúc nói chuyện với nhau để tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trần mạch đang giảng giải cố sự này lúc thanh ý súng ngắn với lại súng ngắn chín mm đạn vậy mà chỉ có bốn phát hiện nhiên không còn là tờ lờ dù nào s bạ t o ơ nơ vẫn là u nơ két các người chơi đều không gặp qua như thế keo kiệt trò chơi lấy đại đa số người thường pháp mà nói bốn phát tài giỏi cái gì mà tại ra khỏi thành quá trình bên trong người chơi bắt đầu tiếp xúc đến trong trò chơi càng nhiều cách chơi tỉ như tìm kiếm đường ra cái này kỳ thật cũng coi là một loại tìm ra lời giải tại một mảnh đổ sụt phế tích bên trong có thể muốn tìm tới trong b ù i cỏ cái thang hoặc là tấm ván gỗ mới có thể tiếp tục tiến lên dồ ẻn cũng không phải dở dạ kệ hắn cũng không hội trèo tường cho nên rất nhiều chỗ cao cũng chỉ có thể thông qua tìm kiếm tràng cảnh bên trong đặc thù đạo cụ mới có thể thông qua đương nhiên lúc này đồng bạn tác dụng liền thể hiện ra dồ ẻn có thể cùng t h ạ c h phối hợp b ò lên trên chỗ cao đi mặc càng một chút đơn người vô pháp thông qua c h ứ a ngại vật ở đây cảnh bên trong người chơi cũng có thể siêu tập một chút vật tư loại cảm giác này có điểm giống o l a s bên trong thu thập tin cảm giác hơn hết thu thập nguyên tố càng thêm phong phú một chút vật tư có thể chế tác gói thuốc tạc đạn các loại linh kiện thì là có thể đang làm việc đải cường hóa xuống ống mặt khác theo trò chơi dần dần tiến lên rất nhiều trước đó không hiểu rõ lắm lãng nội dung vậy thông qua một chút mảnh dương hiện đi ra tì như theo t h e o l a t c ó p vú s bên trong giỏm bị virus nhưng thật ra là một loại thực vật virus là một loại bảo tử loại này bào tử có thể thông qua không khí truyền bá người lây bệnh trên thân hội mang theo loại này bào tử loại này đông trùng hạ thảo khuẩn tương đương với ký sinh tại nhân loại trên thân bọn chúng cùng truyền thống d ọ m bị vi rút khác biệt ở chỗ truyền thống d ọ m bị vi rút theo thời gian chuyển rời d ọ m bi hoạt tính hội càng ngày càng kém nhưng loại này đông trùng hạ thảo khuẩn vi rút người lây bệnh lại sẽ trở nên càng ngày càng mạnh thậm chí tiến hóa làm hoàn toàn mất đi thị giác nhưng hành động đặc biệt mau lẹ theo tiếng người đối với nhân loại có càng thêm trí mạng uy hiếp chương bảy trăm sáu m ư ơ a i dồn cùng nghèo lệ theo lạt cót u s chiến đấu hệ thống vậy phi thường đặc biệt mặc dù lúc trước trần mạch cũng không có giống tận thế cầu sinh như thế rêu r a o một chút đặc thù cương thi hoặc là đặc thù vũ khí nhưng các người chơi chơi một chút về sau liền phát hiện trò chơi này chiến đấu hệ thống cùng truyền thống trên ý nghĩa g i ọ m bị khu trò chơi khác rất lớn cùng trần mạch trước đó tất cả trò chơi vậy đều hoàn toàn khác biệt